truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một phản nghịch hệ thống kích hoạt đánh chết cũng không náo h thiên cung hiền đệ hôm nay ta thất minh đệ kết nghĩa không bằng nhờ vào đó thời cơ đánh tới thiên đ ỉ n h diệt ngọc đế lao nhi làm sao tôn tiểu thánh nhìn mặt trước gióng giạc n h ư ma vương một mặt m ở mịt tình huống thế nào ta xuyên việt tôn tiểu thánh ngắm nhìn bốn phía bên người chứ n g ư ma vương còn ngồi giao ma vương bằng ma vương sư đà vương My hầu vương cùng ngu nhung vương bên cạnh còn có hay không đốt xong ngọn nến cùng giấy vàng hiển nhiên bọn họ b ả y cái yêu ma vừa bái xong bó tôn tiểu thánh mộng một hồi mãnh liệt ý thức được hắn thành tôn nộ g không hơn nữa còn là mới từ đông hải long cung cấp xong kim cô đ ổ n g trở về tôn nộ g không hắn tính toán cái này sẽ đông hải long vương đã đăng báo thiên đình ngọc đế chuẩn bị gián g tội việc này nào tôn tiểu thánh căn bản sẽ không muốn đại náo thiên cung dựa theo nội dung cốt truyện đại náo thiên cung hắn sẽ bị đặt ở ngũ hành sân dưới sau đó bị ép trở thành phật môn chó san ha ha tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng không biết là thiên ý hay là duyên phận hắn họ tôn phụ thân hắn là một tây du mê vì lẽ đó cho hắn đặt tên tiểu thánh không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn dĩ nhiên thật trở thành tôn ngộ không tôn tiểu thánh đánh nhỏ liền sùng bái tôn ngộ không tôn hầu tử liền là tiểu hài tử trong lòng siêu nhân ỷ rồng man thế nhưng là theo t u ổ i tắc hắn tăng trưởng hắn trái lại cảm thấy tôn hầu tử là một bi tình nhân vật tây du phương pháp sâu tôn nộ g không ở trong đó đóng vai nhân vật chẳng qua là một viên nhận thức đùa bỡn quân cờ thôi hắn là phương bắc một khối ngoan thạch không cha không mẹ bản tính không tốt hắn chung quanh lan g b ả n lại không có bảo vệ chính đạo trái lại nhiễu loạn ruộng đất điên đảo c ắ n khôn hắn náo long cung cướp đi định hải thần t r ầ m đem tứ hải đập lên hắn náo địa phủ đổi sinh tử không nhìn sinh mệnh tôn nghiêm không nhìn quy tác hắn đại náo thiên đình coi i rẻ t h ê nhưng địa p á p phản độ, trên phản uy nghiêm thần nghiêm quyền. n h uy mà thiên ân c u ồ n c u ộ n thường bật mã ôn t r ư ớ c hy vọng hắn có thể tu thân d ư ỡ n g tính nhưng hắn không biết thời vụ phá hủy bàn đ à o thịnh yến ly kinh phản đạo không biết thời vụ tội nghiệt sâu nặng thiên uy tức giận luyện với bát quái thần lô về sau phật tổ lấy lớn vô biên thần thông c h ấ n vôi ngũ hành sân dưới đem hàng p h ủ ngã phật ban ơn vô biên bất kể h i ể m khích lúc trước năm trăm năm sau khiến cho mang tội thân p h ụ dưỡng huyền trang đi về phía tây yêu cầu lấy chân kinh phổ độ chúng sinh hắn đem trong lòng ngu xuẩn chính mình để làm cựu địch loạn côn đánh chết chỉ cầu thoát thai hoàng cốt hắn rút đi một thân lệ khí bỏ xuống đồ đao u y y đại đạo nghe lời xem một cái cầu ha ha tôn tiểu thánh âm thầm cười lạnh một tiếng hắn xuyên việt đến tây du thế giới cũng không phải là cho phật môn làm chó nếu đại náo thiên cung là tây du bắt đầu vậy hắn không náo h không phải xong việc à. dừng lại ở hoa quả sơn làm sơn đại vương nó không tốt hơn sao ngược lại hắn chính là không nháo thiên cung đánh chết cũng không náo keng túc chủ kích hoạt phản nghịch hệ thống chỉ cần túc chủ từ chối đại náo thiên cung liền có thể thu được phong phú khen thưởng đến người xuyên việt phù hợp nó đến tôn tiểu thánh mừng như điên chỉ cần từ chối đại náo thiên cung liền có thể thu được phong phú khen thưởng q u á phù hợp tâm ý của hắn chỉ cần hắn c ầ u thả c ầ u thả đến tây du kết thúc c ầ u thả đến phật môn cùng thiên đình tan vỡ chờ hắn thực lực đủ mạnh mẽ đủ đủ nghiền ép tất cả thời điểm lại đại náo thiên cung đến lúc đó xem ai còn có thể ngăn được hắn hiền đệ ngươi cảm thấy đại ca đề nghị làm sao ngưu ma vương tấm kia lại đen lại xấu đầu to ở tôn tiểu thánh trước mặt lăng lư cái tên này thuần túy chính là yêu tộc tên c o n k i ế p tây du thế giới không thể so hừng hoang yêu tộc xa suốt đến người gặp người bắt nạt mức độ nhưng ngưu ma vương nhưng lăn lộn phong sinh thủy khởi ă n khắp cả thiên nam địa bắc người nhưng chưa bao giờ tiếp thu xử phạt riêng một điểm này cũng đủ để chứng minh như ma vương tại thiên đình có hậu đài cái tên này biết rõ đại náo thiên cung là một con đường chết dĩ nhiên khuyến khích tôn nộ không đi náo nói rõ không có lòng tốt náo thiên cung náo ngươi nn cái chân này châu chết đầu đừng vội loạn ta lão tôn tâm trí nếu nói lời như vậy nữa ta lão tôn liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt ta lão tôn đối thiên đình trung thành đó là nhật nguyện chứng giám tôn tiểu thánh hướng lên trời ôm lên nằm đấm thái độ cực kỳ cung kính lời này vừa nói ra ngưu ma vương mọi người nốc tình huống thế nào tôn hầu tử điên đi hiền đệ ngươi cùng đại ca nói đùa sao ngươi đối với thiên đình trung thành vậy ngươi còn đi đông hải lòng cung cấp định hải thần trâm ngưu ma vương khinh bị nói làm cái kia còn muốn lập đền thờ tôn hầu tử ra mặt so với thành tường còn dày hơn ha ha đừng vội nói bậy ta đó là mượn chỉ là hậu thiên linh bảo mà thôi ta láo tôn mới không thèm khát láo tôn vậy thì trả lại đông hải nói xong tôn tiểu thánh t ử trong thai móc ra kim cô bổng để làm tiêu thương manh liệt vung một cái bay ra thủy liêm động bay ra thủy liêm động về sau mất đi kim cô bổng nhất thời tăng vọn trong c h ư ớ c mắt như kình thiên trụ lập tức che lại hoa quả sơn trên khoảng không lại chỉ là ngắn ngủi một ít biết liền không ngừng nghỉ chút nào hướng đông hải bay đi chuyện này hiền đệ ngươi điên đi vậy định hải thần trâm chính là hậu thiên linh bảo lại càng là thượng cổ thần vật ngươi thật cam lòng từ bỏ ngưu ma vương giật nệ cả mình coi như là hậu thiên linh bảo kim cô đồng cũng là hậu thiên linh bảo bên trong rất khó chứng kiến pháp bảo tôn tiểu thánh bỏ qua cũng quá quả đoán liền ngay cả ngưu ma vương nhìn cũng đau lòng thượng cổ thần vật cài g i ắ m tôn tiểu thánh xem thường rên một tiếng tiếp tục nói bất quá là đại vũ trị thủy lúc lưu lại một cây trượng lượng mực nước phá sắt thôi có thể lớn có thể nhỏ chính là bảo vật ta lão tôn kim cương bất hoại cũng so với nó cứng chắc như thế rác rưởi bảo vật chỉ sẽ hạn chế ta lão tôn bản lĩnh rác rưởi bảo vật không cần cũng được tôn tiểu thánh mở miệng một tiếng rác rưởi hình dung kim cô bổng trên mặt cái kia nồng đậm xem thường biểu hiện rất hiển nhiên không phải là giả ra tới ngưu ma vương níu môi hắn là thật tin tôn tiểu thánh thế nhưng là tôn tiểu thánh đem kim cô bổng trả lại đông hải cái kia đông hải long vương còn làm sao lên thiên đ ỉ n h cáo trạng không có lý do đầu tôn tiểu thánh còn làm sao đại náo thiên cung nghĩ tới đây ngưu ma vương tấm kiêng ngưu mặt có quắc một trận hiền đệ ngươi thật sự ca m nguyện mai một cái này một thân bản lĩnh ở này hoa quả sơn làm khỉ đại vương phải biết nam nhi trí tại tứ phương làm kiến công lập nghiệp ngươi thật không cân nhắc đại ca lời vừa nói ngưu ma vương hay là chưa từ bỏ ý định nỗ lực nói bóng gió cút ngưu ma vương ngươi còn dám ở chỗ này yêu nôn hoặc chúng bắt đầu từ bây giờ ta lão tôn không có như ngươi vậy huynh đệ ngươi và ta cũng không còn là huynh đệ ngươi cút ra khỏi hoa quả sơn bằng không đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm tôn tiểu thánh trợn quát một tiếng kinh hại thủy liêm động một đám yêu thú kinh hại không n ớt ngưu ma vương ngơ ngác nhìn tôn tiểu thánh hắn thật sự không biết tôn tiểu thánh hôm nay trong đầu cái nào gân dựng sai vốn cho là có thể ung dung hốt dù tôn hầu tử dĩ nhiên suốt ngày đ ỉ n h mẹ nó thật không thể tin thật sự quá không thể tin được nhìn ngu si ngưu ma vương tôn tiểu thánh trong lòng cười lạnh một tiếng nếu không phải là hắn biết rõ nội dung cốt truyện vẫn đúng là bị ngưu ma vương hô du may là hắn có dự kiến trước k h e n túc chủ hoàn thành lần đầu từ chối đại náo thiên cung khen thưởng thiên thiên ma thần theo hầu khen thưởng cựu chuyển huyền công khen thưởng mười vạn công đức khen thưởng hỗn độn tiên thiên linh bảo thí thần thường la hầu sử dụng binh khí tứ đại tiên thiên trí bảo bên dưới đệ nhất ma khí chương hai hoa quả sơn kinh h ả i hiện biến số hệ thống khen thưởng tới sổ tôi n t ể u thẳng á cái n nhìn phong phú khen thưởng, nội tâm một trận mừng như điên.、Để、hắn không nghĩ tới là, hệ thống cho cái thứ nhất khen thưởng dĩ nhiên là tiên tiên thần theo hầu. Đó là chỉ、so、với hôn độn thần h phú hệ cho thứ theo hầu. chỉ theo hầu chỉ so kém tâm một tới một với ma ma Để Đó đ dĩ là, là là cấp, cùng cổ chính mạch, cấp tương đương với bản cổ đại thần chính thống huyết mạch, tuyệt đối là hạn lượng cấp bảo vật. Nói thẳng huyết tuyệt vật. đại đối với bảo là ra chính là tư chất gần như vô địch sau đó coi như tôn tiểu thánh lười biếng không tu luyện sớm muộn đều sẽ thành thánh hết cách rồi hông hoang thế giới giả thiết chính là như thế tàn khốc tư chất tốt luôn là so với tư chất kém có ưu thế không phục cũng không được a lại nhìn nó khen thưởng cựu truyền huyền công chính là bàn cổ đại thần sáng chế luyện thể đại đạo công pháp mười hai vu tộc dựa vào nó thành t i ể u thân thể dung chuyển trời đất hóa thân ngàn vạn trượng vu tổ chân thân thất thập nhị biến cùng nhau so sánh chính là một đống chính là rát r ư ỡ i nhị lang thần tu luyện chính là cựu truyền huyền công mặc dù tôn ngộ không dùng một đống lớn cựu truyền kim đan mới miễn cưỡng cùng nhị lang thần đấu cùng hắn tương đương bởi vậy có thể thấy được cựu chuyển huyền công cường hãn trở lại chính là thí thần thương nó là thế gian ô chọc chi khí tổng thể thánh nhân bên dưới trừ công đức hộ thể đều có thể xấu hắn chân thân đáng tiếc la hầu cùng hồng quân nhất chiến la hầu vẫn lạc thí thần thương cũng đã hư hao cũng thất lạc nhưng cho dù là hư hao thí thần thương cũng không phải đồng dạng tiên thiên linh bảo có thể chống lại chỉ có tứ đại tiên thiên trí bảo mới có thể cùng hình ảnh kháng không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên tìm tới thí thần thương cũng không e n thưởng t cho tôn Tiểu Thánh. Cho tới Cho n c ô đức thì càng dễ lý giải, thành tựu đại đạo, càng thì thành tựu không giải, dễ lý phải công đức không thể ở phản q u ố t trong hệ thống công đức cũng có thể đổi lấy hồng mông chi khí vô thượng công pháp linh bảo cùng đang ăn dược thậm chí còn có thể chữa trị hư hao thí thần thương chỉ bất quá thí thần thương là tiên thiên linh bảo trong c ự c phẩm chữa trị cần công đức nhất định là con số trên trời lấy tôn tiểu thánh hiện hữu công đức điểm số e sợ còn chưa đủ thí thần thương nhét cái răng tuy nhiên tiếp nối nhưng là chỉ có thể tạm thời thả xuống dựa theo tây du nội dung cốt truyện tôn n g ộ không mới vừa xuất thế thời điểm thiên sinh thần lực nắm giữ phá vọng thần thông rất nhiều thần thông nhưng bởi vì ăn nhầm nhân gian pháo hoa dẫn đến mất đi thần thông sau đó lại bị ném vào bát quái lô bị tam vị chân hỏa huân thành thứ đ ẳ n g hỏa nhãn kim tinh cứ việc tôn tiểu thánh còn không có trải qua bát quái lô thai nạn hắn hiện tại cảnh giới cũng xa không có đạt đến thái ớt kim tiên trình độ đừng nói đối kháng như lai coi như là không nhường nhị lang thần cũng đủ hắn uống một bình không được được dành thời gian tu luyện tôn tiểu thánh liếc một chút ngưu ma vương con này t r â u nốc g còn xử ở hắn thủy liêm động đây ngưu ma vương ngươi và ta đã không còn là huynh đệ ngươi lập tức ly khai hoa quả sơn tôn tiểu thánh một điểm mặt mũi cũng không cho trực tiếp ra lệnh chụp khách con này đại hắc ngưu lại xuẩn lại xấu giữ lại hắn tuyệt đối là cái mối h o ạ hắn sở dĩ tạm thời bất động ngưu ma vương cũng không phải sợ con này t r â u nốc g mà là kiêng kỵ n h ư ma vương người sau lưng kia cá nhân mới là hắn t r e o chọc bất phảm chí ít tạm thời hắn còn không có, có cái ó c này tư bản hiền đệ ai n h ư ma vương biết rõ hắn là triệt để đắc tội tôn hầu tử không bị tôn hầu tử đăng báo thiên đình cáo trạng đã tôn hầu tử tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn tự nhiên không dám nói thêm cái gì sau đó hắn hướng về phía tôn tiểu thánh nắm tay lại xoay người rời đi những yêu thú khác xem bỏ ma vương đều ở tôn tiểu thánh nơi này ăn quả đắng càng thật không tiện lưu lại lúc này hướng về tôn tiểu thánh cáo tử theo như ma vương rời đi chờ người không liên quan chờ cũng đi tôn tiểu thánh không thể chờ đợi được nữa bế quan hắn bây giờ có được ma thần theo hầu cựu truyền huyền công đợi một thời gian không nói đột phá thánh nhân chuẩn thánh là tuyệt đối không thành vấn đề bây giờ thánh nhân cũng ở tử tiêu cung chuẩn thánh đã là tây du thế giới trần nhà chiến lược chỉ cần tôn tiểu thánh đột phá chuẩn thánh hắn ở tây du thế giới n ê n ngang mà đi đều không người dám cản hắn hoa quả sơn vốn là được trời cao chăm sóc chính là thập châu c h i tổ tam đảo tổ mạch chính là thiên địa tự nhiên hình thành tụ linh đại trận mà thủy liêm động thì là trận c h i nhãn đang ở trong đó tu luyện tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều nắm giữ tốt như vậy điều kiện lại không biết lợi dụng tôn ngộ không bị trở thành phật môn quân cờ ngược lại cũng không a n phật môn thiên đình các ngươi muốn tính kế ta lao tôn e sợ không đơn giản như thế chờ ta láo tôn phá quan thời gian chính là phật môn thiên đình chắc chắn d i ệ t này g tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng c h ậ t đóng thủy liêm động lang tiêu bảo điện linh quang phổ chiếu ba mươi ba trọng thiên đại điện phía trên vàng son lộng lẫy mây mù bao phủ linh khí nồng nặc ngàn tỷ n ă m quanh quẩn không tiêu tan quả thực là một chỗ hồng hoang thế giới bên trong tốt nhất phúc điện trên long ỉ ngọc đế quan sát văn võ thánh hiển tấm kia phúc hậu mặt chữ quốc nhìn lên không ra chút nào chớ giận ở hắn trong tầm mắt đông hải long vương không người chắp tay tư thái thấp kém tuyệt đối được trò cung kính chỉ bất quá trên mặt mang theo một tia tức giận tựa hồ ở sinh người nào khí bệ hạ hoa quả sơn tôn hầu t ử sông ta long cung cướp ta bảo vật liền cái k i a thượng cổ thần vật định hải thần trâm cũng không công tha còn bệ hạ vì là lao thần làm chủ a nói xong đông hải long vương l á o lệ tung hoành một cái nước mũi một cái nước mắt khóc được kêu là một cái sinh động ồ lại có việc này ngọc đế ngữ khí mang theo nghi vấn nhưng trên mặt vẫn là không sợ hãi không thích tự hô tất cả những thứ này đều tại h ắ n dự liệu bên trong lý tĩnh thân ở tháp tháp lý thiên vương theo tiếng đặt đến chấm mệnh ngươi dẫn theo mười vạn thiên binh đi vào lùng bắt yêu hầu ngọc đế không chút nào dây dưa dài dòng đây đều là kế hoạch bên trong sự tình căn bản không cần suy nghĩ nhiều vô lượng thiên kiếp nên tây phương giáo đại hưng phong thần lượng kiếp lúc gieo xuống nhân quả hôm nay là thời điểm trả lại tây phương giáo đại hưng thì lại đông phương giáo suy sụp đây là thiên đạo ngọc đế mặc dù không cam lòng nhưng vô pháp ngỗ nghịch ây lý t ĩ n h chắp tay liền muốn xoay người rời đi lý thiên vương chấm đã một đạo thanh âm giản mua ngừng lại lý t ĩ n h bước chân hắn quay đầu lại nhìn một lát nói chuyện là đâu xuất cung chủ nhân thái thượng lao quân lao quân chuyện gì lý t ĩ n h nhìn thái thượng lao quân tư thái cực kỳ cung kính thái thượng lão quân vốn là lão tử thiện thi địa vị tôn sùng liền ngọc đế đều muốn cho ba phần mặt những người khác liền càng không cần phải nói lao thần vừa bấm ngón tay tính toán đông phương bịt kín một tầng mê vụ ngay cả ta cũng xem không thông suốt bậy hạ có thể hay không để cho thiên lý nhãn kiểm tra một hồi đông hải tình huống bởi vì thần phát g i á c lượng kiếp phía dưới cái kia vốn nên là định số hoa quả sơn nhưng thành biến số thái thượng lao quân lên tiếng ngọc đế cũng không thể lơ là tuy nói ngọc đế cũng không cảm thấy tôn hầu tử là tốt người nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo truyền thiên lý nhãn ra lệnh một tiếng thiên lý nhãn tiến vào đại điện sau đó ngay ở trước mặt văn võ thánh hiền mặt phóng tầm mắt tới ngạo lai đông hải chỉ một chút thiên lý nhãn n gây người hắn t r ả trà mắt lại liếc mắt nhìn lần này hắn m ở mịt làm sao một bên đông hải long vương không khỏi khẩn trương lên bị thiên lý nhãn đột nhiên cả kinh động tác sợ đến trột dạng hồi bẩm bệ hạ vậy định hải thân trâm đang yên đang lành chìm ở đông hải vẫn chưa nhúc ních lời này vừa nói ra điện bên trong ổ lên liên ngọc đế cũng n h ớ n mày lông nỉ h non một tiếng lượng kiếp biến số chương ba đại nghĩa diệt thân ta báo cáo ngưu ma vương lang tiêu bảo điện ngọc đế cùng văn võ thánh hiền biết được định hải thần trâm đang yên đang lành chìm ở đông hải đáy biển từng cái từng cái sắc mặt cũng khó coi tây du lượng kiếp vốn là đại đạo định số cũng tại lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n dựa theo thái thượng l ã o quân từng nói biến số ra ở hoa quả sơn chẳng lẽ tôn nộ g không thành biến số không nên suy đoán vô căn cứ ngọc đế phất tay háo hử nhẹ một tiếng không hề lay động con ngươi chuyển hướng đông hải long vương lúc này đông hải long vương cúi đầu mồ hôi đầy người hắn rõ ràng nhìn tận mắt tôn nộ g không cướp đi định hải thần trâm tại sao lại trở về còn một mực ở hắn leo lên thiên đình cáo trạng thời điểm nhưng thành nói dối quân tình nếu ngọc đế trách tội xuống sẽ khiến long tộc tại thiên đình vốn là tràn ngập nguy cơ địa vị càng thêm không bị tiếp đãi yêu tộc đem long tộc để làm mỹ vị nhân tộc lại càng là thích gan long gan phượng tủy một khi long tộc ở tứ hải cũng mất đi địa vị sau này ở tam giới càng không đặt chân c h i địa ngao quảng người đi về trước đi ngọc đế không có nói thêm cái gì nhưng trong mắt cái kia vẻ thất vọng lại làm cho đông hải l o n g vương trong lòng rốn sợ ảnh hưởng tây du lượm kiếp mặc dù thiên đình không khó vì hắn phật môn cái nhóm này mưu mô con lửa chọc há có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn xong toàn con mẹ nó xong đông hải long vương túi đầu âm ú lui ra lăng tiêu bảo điện lúc này thái bạch kim tinh bước quan viên chạy bộ đi ra mặt mỉm cười nói bậy hạ thần tự đề cử mình thuyết phục thạch hầu vào thiên đình lắm quan vậy thạch hầu bản tính không tốt nhất định phải sẽ không cam lòng lưu ở thiên đình đại hắn náo ra chuyện bưng bậy hạ liền có thể thuận lý thành trương đem hắn giao cho phật môn tôn nộ không cam nguyện bỏ qua định hải thần châm s á c thực ngoài toan tính của người khác nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục thiên đình cuối cùng mục đích bất quá là phối hợp phật môn diễn vừa ra đại náo thiên cung hí chỉ cần tôn ngộ không vào thiên đình làm quan sau đó đường liền không do hắn quyết định đi thôi trẫm đã vì hắn chuẩn bị tốt quan chức vào thiên đình liền để thạch hầu chăn ngựa đi thôi ngọc đế trên mặt không có chút rung động nào đối với cái gọi là biên số đảo mắt quên sạch sành xanh tan t r i ề u văn võ thánh hiền tướng kế tàn đi thái thượng lao quân trực tiếp trở về ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung thái thượng lao quân vừa hồi phủ nhìn thấy một con hắc n g h i ê u đứng ở h ắ n phủ bên trong ngưu ma vương lão phu để ngươi khuyên bảo thạch hầu đại náo thiên cung ngươi sao nhanh như vậy sẽ trở lại thái thượng lao quân có chút bất mãn nói ngưu ma vương lung túng nở nụ cười giải thích nói lao quân chớ giận lao n g h i ê u khuyên q u a cái kia bắt hầu thế nhưng là cái kia bắt hầu cùng phạm thần kinh một dạng dĩ nhiên nói ra hắn đối thiên đình trung thành nhật nguyện trừng giám vì thế còn cùng ta đoạn tuyệt huynh đệ tri tình lao quân ngươi nói cái kia hầu tử không phải là nhìn ra cái gì đi lời này vừa nói ra thái thượng lao quân đầy mặt khiếp sợ nửa ngày không lên tiếng nhìn thấy hắn như vậy n g ư ma vương càng thêm kinh ngạc thái thượng lao quân là ai đây chính là đại đạo c h i chủ giết vạn giáo c h i tôn g nguyên tam thanh một t r ồ n g lao tử thiệt thi thế gian khó có để hắn thay đổi sắc mặt đại sự nhưng bởi vì tôn hầu tử mấy câu nói kinh hãi nửa ngày không lên tiếng có thể thấy được đây là một cái cỡ nào kinh thiên động địa đại sự Lao quân, việc này có hay không chuyện rất quan trọng như ma vương cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi không sao người đi trước đi thái thượng lão quân nhẹ nhàng đong đưa phất trần trên mặt không hề sóng lớn hở h ữ n g như ma vương tuy nhiên trong lòng có không ít n g h i hoặc cũng không dám hỏi nhiều làm vái trào về sau tự giác tối lui gió nhẹ lướt qua dâu bạc trắng thái thượng lão quân khỏe miệng dương lên một k i a không dễ dàng phát giác độ cong thú vị vốn là định số bên trong quân cờ nhưng có vươn mình chi tâm tuy nói tây du đại thế không thể đổi nhưng tiểu thế lại không phải không đảo ngược lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi cái này thạch hầu có thể làm ẩ m ý đến mức độ nào hoa quả sơn thiên địa linh khí ngưng tụ trăm triệu dặm từ hà hồng nhật bao phủ lên khoảng không một tháng qua nơi này liền hiện ra hiếm thấy phúc phật chi giống như thiên địa biếu tặng yêu linh thu vi tăng vọt mấy lần tiên hạc vụ hóa đăng tiên mà đi lão hầu thần thái sáng láng tăng thu nhập ngàn năm mặc dù đại yêu cũng rất được hoa quả sơn phúc phận ân huệ tu vi rất là tinh tiến vô số yêu linh mặt hướng thủy liêm động q u ỳ b á i ngày ngày cảm ơn đại đức bọn họ biết được đoạt được phúc phận đều là vị kia linh hầu tặng cho thủy liêm động bên trong linh khí mịt mờ như bạch long xoay quanh quanh quẩn tôn tiểu thánh quanh thân đạo pháp tự nhiên chiếu dọi tại thân huyền diệu đạo pháp áo nghĩa cùng tôn tiểu thánh hòa làm một thể từng đoàn một tháng hán tu vi tăng vọt mấy chục lần nhảy một cái trở thành kim tiên điên phong chỉ kém lâm cửa nhất cước liền có thể đột phá thái ớt kim tiên quá chậm tôn tiểu thánh thất lạc nói hắn có hỗn độn ma thần theo hầu phụ trợ lại có hoa quả núi làm cự linh đại trận thời gian một tháng dĩ nhiên chỉ đột phá một cái cảnh giới nhỏ cùng nhị lang thần so r a còn kém xa đây may là không ai biết do hắn suy nghĩ không phải vậy bao nhiêu thần tiên cũng phải thổ huyết phải biết thần tiên tu luyện chậm thì mấy trăm năm nhiều t h ì v ạ n thuế đột phá cảnh giới nhỏ đều đủ để vui mừng thiên thích ăn mừng tôn tiểu thánh là đang ở trong phúc không biết phúc trong khoảng thời gian này h ắ n trừ tu luyện còn lại chính là nghiên cứu thí thần thương cái này la hầu đã từng binh khí để hồng quân ăn không ít vị đắng đệ nhất ma khi chuyện không phải là hư danh cho dù là tôn tiểu thánh chỉ có kim tiên điên phong cảnh giới phối hợp thí thần thương cũng đủ để nghiền ép nhị lang thần nếu như liều mạng thí thần thương đủ để đem nhị lang thần đánh cho hồn phi phách tán chỉ tiếc t h í thí thí thần thương ở La Hầu cùng Hồng quân trong trận chiến ấy bị hao tổn, trị trên trời công đức giá trị. Đối với cái này, tôn Tiểu Thánh tạm thời không báo bất cứ hy vọng nào, hắn chỉ cần thuần thục thần thương tốt tùy một thế trời nhất thời từ thí thần thương bên trong t Hầu Hồng chiến hao chữa không hy hắn chỉ Hắn chơi h cần cần lần, cùng quân nếu muốn con công này, vọng nào, nắm dụng luồng ngập bên quần quận mà ra. Kèn kèn. giá giữ ở La là ra. uy đức cái cứ rồi. báo Đối với ấy mấy bị mà số sử ý ủ y liêm động trên vách núi phá ra vô số vết rách điều này thực dọa tôn tiểu thánh nhảy một cái may là hắn không có dùng quá sức không phải vậy thủy liêm động không phải sụp không thể lợi hại tôn tiểu thánh mừng rỡ như điên thí thần thương uy lực so với hắn tưởng tượng càng thêm kinh khủng cứ theo đà này chỉ cần hắn đột phá đại la kim tiên phối hợp thí thần t h ư ơ n g cùng chuẩn thánh nhất chiến cũng không phải không thể ngay tại hắn chìm đắm ở trong vui sướng lúc đột nhiên nhận biết được một l u ồ n g mạnh mẽ linh khí xuất hiện ở hoa quả sơn dựa vào phá vọng thần thông hắn dễ dàng thấy rõ đến thủy liêm động ở ngoài hoàn cảnh thái bạch kim tinh tôn tiểu thánh một chút nhận ra từ mi thiện mục lão giả lão giả trên c h á n sao vàng ấn ký đã tỏ rõ thân phận của hắn hừ lại là một cái thay thiên đình làm thuyết khách tôn tiểu thánh hừ nhẹ một tiếng không những không tức giận trái lại hết sức cao hứng dù sao chỉ cần hắn từ chối đại náo thiên cung liền có thể thu được khen thưởng cái kia thái bạch kim tinh tới đây cũng không chính là cho hắn đưa khen thưởng mà ta muốn gặp các n g ư ơ i nhà đại vương thái bạch kim tinh bị một đám tiểu hầu t ử vây quanh hướng về thủy liêm động đi tới làm thiên đình gái vim ê thái bạch kim tinh thế nhưng là nổi danh tốt tính không phải vậy những này tiểu hầu tử sao có thể làm khó đến hắn các huynh đệ không được vô lễ theo một trận như hồng t r u n g giống như âm thanh vang lên một cái đầu mang phượng vĩ tử kim quan người mặc con thoi hoàng kim giáp chân đạp tơ trắng bộ vân dày hầu tử đ ồ n g bềnh rơi xuống đất tôn tiểu thánh trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười nhà n n h ạ t nói thượng tiên ngươi tới vội vặn báo cáo có phần t h ư ở n g không ta muốn đại nghĩa di t h ầ n báo cáo n h ư ma vương chương bốn ta láo tôn từ chối làm bật mã ôn hoa quả sơn một ban tiệc rượu dọn xong thái bạch kim tinh nhìn mặt trước cùng hắn nâng ly cạn chén tôn nộ g không biểu hiện dại ra lần đầu gặp gỡ tôn nộ g không cùng hắn nghe nói hoàn toàn khác nhau con tia ngoan khỉ tính cách không tốt không nghe giáo điều tùy ý làm b ậ y nhưng trước mắt tôn nộ g không lại là cử chỉ dũng cảm tướng mạo hòa khí trong lời nói cũng rất có giáo dưỡng không nhường chút nào người cảm thấy chán ghét thượng tiên ta cùng ngưu ma vương mặc dù là bái làm huynh đệ sống chết có nhau nhưng trái phải rõ ràng trước mặt ta tuyệt không hàm hổ ngưu ma vương xúi r i ụ c ta phản lịch thiên đình lại không biết ta đối thiên đình trung thành tuyệt đối nhìn lên tiên công bằng đăng báo trừng phạt ngưu ma vương tôn tiểu thánh dơ chén rượu đại nghĩa lăng nhân nói vậy đó là thái bạch kim tinh không tự nhiên cười cười báo cáo ngưu ma vương trừ phi hắn điên người nào không biết như m à vương sau lưng chỗ dựa là thái thượng lao quân bất quá làm hắn giật mình nhất là tôn hầu tử dĩ nhiên đối thiên đình trung thành tuyệt đối nay cúng nguyên lai nói cẩn thận kịch bản không giống nhau l ắ m a thái bạch kim tinh mặc dù có chút h o à n g hốt nhưng cùng lúc cũng cảm thấy đây là việc tốt c h ỉ ít để tôn hầu tử lên thiên đình làm quan nên sẽ dễ dàng một chút khu khu đại vương phong tư thần vận thần thông quảng đại dừng lại ở hoa quả sơn chẳng phải lãng phí một thân bản lĩnh đại vương có thể kiểm tra lo quá vào thiên đình làng quan vì là tam giới xuất lực thái bạch kim tinh nhìn tôn tiểu thánh hòa ái mạ cười nói ha ha rốt cục tiến vào đề tài chính tôn tiểu thánh nhấp miệng hầu nhi tiểu không nhanh không chậm để chén rượu xuống nói thượng tiên có thể hay không trả lời ta l á o tôn mấy vấn đề thái bạch kim tinh không nghi ngờ gì gật đầu tôn tiểu thánh khẽ nhả một hơi tiếp tục nói tại thiên đình làng quan có thể lấy bà di ả không thể thái bạch kim tinh không chút do dự lắc đầu nói vậy có thể tùy tiện hạ phàm du sơn ngoạn thủy ăn cơm uống rượu không tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng lại hỏi nếu như không có quy định không được tự mình hạ phàm thái bạch kim tinh nhữ mày bịu môi đặt nói thần tiên làm quan còn cần chịu được lễ nghi phức tạp à tôn tiểu thánh vẻ mặt thành thật mà nhìn thái bạch kim tinh lần thứ hai hỏi cái này thái bạch kim tinh làm khó dễ cúi đầu hắn đương nhiên biết rõ tôn hầu tử không thích bị trói buộc thế nhưng là thượng thiên làm quan vốn là ngọc đế cho tôn hầu tử trước đó chuẩn bị kỹ càng gông xiềng nếu nói thật tình tôn hầu tử há có thể đi trên trời chức vị ha ha coi như thượng tiên không nói ta lão tôn cũng biết thần tiên chức vị cũng phải chịu đến quản chế thế nhưng là ta lão tôn đ á n g ghét nhất chính là bị quản chế cùng với chịu đến ràng buộc chẳng b ă n g ở này hoa quả sơn trên làm khỉ đại vương đến tự do tự tại đã như vậy ta lão tôn hà tất được loại kia đ i ề u khí nói xong tôn tiểu thánh phối hợp uống lên rượu tới hắn không lựa chọn đại náo thiên cung không có nghĩa là sẽ nghe thiên đình h u n g chi ngọc đế vốn là nhìn bất phàm yêu tộc coi như thượng thiên cũng chỉ có thể làm cái chăn ngựa tiểu quan nhận hết những cái thần tiên đ i ề u khí cái này bật mạ ôn không làm cũng được ai thái bạch kim tinh âm thầm thở dài nói cũng nói đến phân thượng này coi như hắn khẩu tài cho dù tốt cũng không có khả năng thuyết phục tôn tiểu thánh xem ra lần này du thuyết nhất định phải một chuyến tay không thượng tiên tại thiên đình nhận trước ngàn năm có từng nghe nói qua kim tiên điên phong thần tiên làm bật mạ ôn tôn tiểu thánh lung lay chén rượu tựa như vô ý thuận miệng hỏi một chút nhưng câu nói này truyền vào thái bạch kim tinh trong t a i lại làm cho trong lòng hắn cả kinh khó nói cái con khỉ này biết rõ ngọc đế sắc phong hắn làm bật mạ ôn có người hướng về tôn hầu tử mật báo người kia là ai thái bạch kim tinh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng thậm chí cảm thấy đến đáng sợ dám cùng ngọc đế đối nghịch toàn bộ thiên đình chỉ có một người thái thượng lao quân nghĩ tới đây thái bạch kim tinh mạnh mẽ nuốt n g ụ m nước bọn càng thêm nhận định tôn hầu tử sau lưng có thái thượng lao quân làm hậu trường tam giới người nào không biết thái thượng lao quân từng hóa hồ vi phật nỗ lực bằng sức một người trung hòa đ ô n g phương giáo ghi nợ nhân quả toàn bộ thiên đình thái thượng lao quân là căm hận nhất tây phương giáo nếu như nói có ai muốn ngăn cản tây du l ự a k i ế p thái thượng lao quân tuyệt đối là một trong số đó chẳng trách tôn hầu tử d á m cáo ngưu ma vương hình lại đang lão long vương thượng cáo ngọc đế thời điểm trước một bước đem định hải thần châm trả lại loại này thiên cơ chỉ có lao quân có thể biết được cũng thần không biết quỷ không hay báo cho biết tôn hầu tử thái bạch kim tinh cái chán chạy ra to như hạt đậu mồ hôi hột cảm giác thân thể hãm một bãi đầm lầy hơi không chú ý liền sẽ bị rơi vào tôn tiểu thánh nhìn thái bạch kim tinh sắc mặt c ũ n g biến cũng cảm thấy kỳ quái hắn chỉ là tùy tiện trào phúng một câu lại đem thái bạch kim tinh sợ đến như vậy nhưng hắn vẫn không biết ở thái bạch kim tinh trong mắt thái thượng lão quân thành hắn hậu trường nếu đại vương vô ý thượng thiên làm quan cái kia tiểu thần cũng không tiện quái dày vậy thì trở về thiên đình phục mệnh nói xong thái bạch kim tinh vội vội vã vã chạy trốn lưu lại tôn tiểu thánh một mặt t r o n g váng đông hải long cung tứ hải long vương tụ hội mỗi cái mang bộ mặt sầu thảm t ứ đông hải long vương theo thiên đình trở về đồng thời mang đến thiên đại tin tức xấu ngọc đế giao cho đông hải long vương sự t ì n h làm hư hại tuy nhiên ngọc đế vẫn chưa trách phạt đông hải long vương tứ hải long vương lại biết rõ ngọc đế tuyệt đối không thể giảng hòa long tộc chữ long hán sơ kiếp long tộc địa vị liền tràn ngập nguy cơ bây giờ đến tây du l ư ợ n g kiếp đêm trước long tộc chỉ có thể dựa vào tứ hải long vương vị trí miễn cưỡng bảo vệ địa vị nhưng dù cho như thế vô số yêu tộc vẫn cứ mơ ước thịt rồng thậm chí thiên đình cũng chưa từng đem long tộc để ở trong mắt vì là tây du l ư ợ n g kiếp tiến hành thiên đình thậm chí chuẩn bị bỏ qua kính hà long vương chỉ là vì là đưa đến một cái lời dẫn tác dụng vì là trên mặt không có trở ngại thiên đình tự nhiên sẽ không đối với tứ hải long vương vị trí ra tay nhưng nhân tộc cùng yêu tộc sẽ nhận ra được ngọc đế đối với long vương xa lánh đã như thế liền ngay cả tứ hải cũng không sẽ an toàn chúng ta sau này phải đi con đường nào cần bàn bạc kỹ càng đông hải long vương đầy mặt sầu khổ chỉ cần vừa nghĩ tới ngọc đế lúc đó cái kia chớp mắt là qua vẻ thất vọng hắn liền không nhịn được đánh dùng mình long hán sơ kiếp lúc long tộc còn có thập nhị tổ vu có thể che chở bây giờ lại liền một cái đáng tin chỗ dựa đều không có đây mới là dẫn đến long tộc suy bại quan trọng nguyên nhân hơn nữa yêu tộc c h i tổ nữ hoa ẩn cư tử tiêu c u n g long tộc địa vị lại càng là trước nay chưa từng có đê mê tứ hải long vương ẩn ước có thể cảm giác được một hồi nhằm vào l o n g tộc đại kiếp đều sẽ đến người nào sẽ nguyện ý vì ta long tộc ra mà ta nam hải long vương cười khổ một tiếng nhân tộc yêu tộc cũng lấy ăn thịt rồng vì là huyền rượu tư bản vì là long tộc ra mặt cùng với đắc tội yêu người hai tộc hay là chúng ta có thể dựa vào hoa quả sơn vị kia đông hải long vương bỗng nhiên n g n g đầu vẻ mặt thành thật nói còn lại ba vị long vương như là xem người điên nhìn hắn bất quá đông hải long vương lại không có đổi giọng ý tứ hắn tiếp tục nói tại thiên đình lúc thái thượng lao quân thôi diễn ra một đạo liền hắn đều nhìn không thấu thiên cơ đồng thời đã nói tây du lượng kiếp sẽ có biến số mà cái này đạo biến số thì tại hoa quả sơn bên trong chương năm ngươi kim cố đ ồ n g là giả lang tiêu bảo điện thái bạch kim tinh hướng về ngọc đế cùng chúng văn võ thánh hiền bẩm báo chi tiết tôn tiểu thánh không muốn vào thiên đình vây xem ý nguyện chỉ có tình lược hắn hoài nghi thái thượng lao quân là tôn tiểu thánh hậu trường suy đoán chuyện như vậy tuyệt đối không thể nói rõ hắn cũng không muốn bị ngọc đế cùng thái thượng lao quân hạ i chết lớn mật bắt h ậ u d á m cãi lời thánh chỉ quả thực lẽ nào có lý đó ngọc đế rõ ràng không cao hứng chúng văn võ thánh hiền chỉ có thể cởi khổ nói là thánh chỉ có thể ngọc đế cũng không cứng rắn yêu cầu tôn hầu tử nhất định phải làm q u a n a nhiều lắm xem như hứa rõ mà thôi nếu người ta không vui làm quan ngọc đế cũng nắm tôn tiểu thánh không có biện pháp bậy hạ chớ giận cái kia tôn hầu tử sáng tỏ biểu thị hắn đ ố i thiên đình trung thành tuyệt đối còn báo cáo ngưu ma vương khuyến khích hắn phản lịch thiên đình nhưng bị hắn cự tuyệt thần cho rằng nên trước tiên xử trí ngưu ma vương để động viên tôn hầu tử thái bạch kim tinh ngược lại là thành thật ngược lại nên nói hắn đều nói làm thế nào còn muốn xem ngọc đế ngưu ma vương ngọc đế không khỏi liếc một chút thượng thiện nhược thủy thái thượng lão quân tuy nhiên không tình nguyện nhưng nói cũng nói đến phân thượng này hắn có thể không làm ra đại biểu lý thiên vương ngươi tức khắc xuất một vạn thiên binh hạ giới lùng bắt ngưu ma vương ngọc đế buồn bực bày xua tay lại không nói cụ thể xử trí như thế nào ngưu ma vương xem như cho thái thượng lão quân một bộ mặt vậy rồi tôn hầu tử không lên thiên đình chức vị thì cũng chẳng có gì có thể thiên đạo từ lâu định ra tôn hầu tử nhất định phải đại náo thiên cung phật môn mới tốt ra tay lượng kiếp nhân quả không phải ta chờ có thể làm trái nếu không thiên đạo giáng tội không phải ta chờ có khả năng chịu đựng chư vị ái khanh có thể hay không có phương pháp để thúc đẩy việc này ngọc đế quét mắt một vòng chúng thần trên mặt đều là bất đắc dĩ biết rõ tây phương giáo đại hưng đông phương giáo đều sẽ xa suốt có thể thiên đạo như vậy hắn cũng không triệt nha thần nguyện đi tới vừa dứt lời một cái non nớt âm thanh vang lên ngọc đế nghe tiếng nhìn tới từ lý tính đứng phía sau đi ra một mười lăm mười sáu tuổi dáng dấp thiếu niên na cha ngọc đế cảm thấy bất ngờ tuy nhiên na cha tu luyện năm tháng không ít tính cả đi vậy có mấy cái mấy vạn năm tu vi nhưng bởi vì củ s e n thân tâm trí vẫn là mười lăm mười sáu tuổi đánh trận là một tay hảo thủ n mưu trí cũng không dám khen tạo hắn chủ động anh đi thuyết phục tôn hầu tử s á c thực làm người bất ngờ b ậ y hạ tôn hầu tử tính cách hảo hiệp hiếu động cùng tam thái tử cực kỳ phù hợp nói không nhất định sẽ kỳ diệu không ngại thử một lần thái bạch kim tinh nâng đỡ na cha ngọc đế khẽ gật đầu ngược lại tạm thời hết cách rồi quyền làm ngựa chết chữa như ngựa sống đi thôi ngọc đế buồn bực phất tay một cái chúng thần tướng kế lui ra lý tính nhưng cố ý chậm lại bước chân chờ thái thượng lão quân lão quân lùng bắt ngưu ma vương thời điểm có muốn hay không nhường lý tính nhỏ giọng hỏi thái thượng lão quân trên mặt vẫn là không hề lay động nội tâm nhưng đem lý tính tốt một trận k i n h bỉ loại này công trình mặt mũi cũng tới hỏi hắn lý t ĩ n h ngày hôm nay vương chức vị là dùng tiền mua được đi thấy thế lý t ĩ n h lúng túng nợ nụ cười cũng biết mình đường đột chất hướng về thái thượng lão quân cáo tử một g i ả i khói ở lăng tiêu bảo điện trên biến mất hoa quả sơn tôn tiểu thánh trong lúc rảnh rỗi ngay tại thủy liêm động bên trong tu luyện hết cách rồi thiên đình đã sốt ruột cũng bắt đầu phái thái bạch kim tinh đến chiếu an tuy nhiên bị tôn tiểu thánh từ chối một lần nhưng khó bảo toàn ngọc đế sẽ không tức giận lần sau nói không chắc sẽ vứt ra cái có lẽ có sau đó phái nhị lang thần cùng thiên binh thiên tướng đến ép hắn tạo phản lạc hậu liền muốn chịu đòn a tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng thần tiên cũng khó tránh khỏi rơi vào khuôn sáo cũ vì lẽ đó hắn nhất định phải tại thiên đ ỉ n h triệt để trở mặt trước chí ít đột phá thái ất kim tiên mới miễn cưỡng có chút năng lực tự vệ ngay tại tôn tiểu thánh sắp lần thứ hai bế q u a n lúc hoa quả sơn bên trong nhưng nên đón mấy vị khách không n g i mà đến tôn tiểu thánh lập tức thấy rõ đến cái kia bốn cố mang theo điểm mùi cá khí tức tứ hải long vương hắn khá là kinh ngạc chẳng lẽ đông hải long vương cáo trạng không được tự mình đến tìm hắn để gây sự loại này suy nghĩ mới vừa xuất hiện đã bị tôn tiểu thánh phủ định tứ hải long vương tu vi nhiều lắm tính toán kim tiên trung hậu kỳ cùng tôn nộ g không so với kém một đ o ạ n giải lúc trước đưa tôn nộ g không kim cô đ ồ n g thời điểm đông hải long vương có một nửa là tuân theo ngọc đế kế hoạch thế nhưng đánh trong đ ấ y lòng sợ hãi tôn nộ không tuy nhiên giữa hai người chỉ kém một hai cảnh giới nhỏ lại là khác nhau một trời một vực nếu như không phải là đến tìm cớ như vậy chính là cái gì tôn tiểu thánh mang theo nghi hoặc ly khai thủy liêm động trước mắt một cái công phu xuất hiện ở tứ hải long vương trước mặt lúc này tứ hải long vương đang bị một đám tiểu hầu tử vây quanh lấy bọn họ thân phận lại không cùng tiểu hầu tử tính toán hơn nữa thái độ khiêm cung càng thêm bỏ đi tôn tiểu thánh cảnh giác khu khu tôn tiểu thánh chủ động phát sinh chút động tĩnh dù sao đông hải long vương cùng ngọc đế kết phường âm hắn hắn tự nhiên sẽ không cho đông hải long vương hòa nhã tử xem xin chào đại vương đông hải long vương vội vã chắp tay cũng ra hiệu còn lại ba vị long vương tựa hồ muốn nói vị này chính là hoa quả sơn chủ nhân thấy thế ba vị long vương cũng vội vàng chắp tay chắp tay ha ha ta láo tôn vội vàng đây tứ hải long vương có chuyện nói thẳng đi tôn tiểu thánh mặt không chút thay đổi nói hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản nhưng có thể nhìn ra hắn mang theo một chút hỏa khí tứ hải long vương thấy thế lập tức trong lòng run sợ lên bọn họ cũng không phải e ngại tôn tiểu thánh mà là tâm cảnh tôn tiểu thánh tức giận nguyên nhân theo lý thuyết tôn tiểu thánh tiếp đi định hải thần trâm là hắn nợ đông hải long vương nhân tình coi như chủ động trả lại đông hải long vương cũng sẽ không tức giận trừ phi tôn tiểu thánh biết được đông hải long vương lên thiên đình cáo trạng sự t ì n h có thể cái kia dù sao cũng là thiên đình sự t ì n h tôn tiểu thánh là làm sao biết chẳng lẽ nói tôn tiểu thánh tại thiên đình trên có người tứ hải long vương ở trong đầu một trận điên cuồng náo bổ nhất thời dọa bọn họ sắc mặt tái xanh đại vương chúng ta hôm nay tới là cho người tặng lễ đông hải long vương gắng gượng vẻ mặt vui cười bước trầm trọng bước chân đi tới sau đó đưa tay ra vây một cái một căn vàng trói lọi cây gậy hiện ra ở tôn tiểu thánh trước mắt kim cô đ ồ n g đông hải long vương lại cho hắn trả lại tôn tiểu thánh hời hợt ngắm một chút lập tức thu hồi ánh mắt biểu hiện xem thường lại tới đây chiêu không dễ xài bất quá có mấy lời liên quan đến thiên đình vấn đề mặt mũi tôn tiểu thánh không tốt nói thẳng không phải vậy bị ngọc đế nắm được cắn sợ là thật muốn an bài cho hắn cái có lẽ có đã như vậy vậy thì thay cái phương thức từ chối long vương ta thấy thế nào căn này kim cô đ ồ n g không phải là ta trước mượn cái kia căn đây có phải hay không là giả tôn tiểu thánh nghi ngờ nói không thể nào đây là đại vương trả lại cái kia căn a đông hải long vương mở mịt nói làm sao không biết ta đây tới thử xem nói xong tôn tiểu thánh móc ra thí thần thương nhất thương bổ vào kim cô bổng bên trên giang d á c một tiếng lanh lảnh tiếng vang qua đi kim cô bổng theo tiếng mà đức ầm một tiếng đập xuống đất đông hải long vương mọi người ngốc định hải thần c h â m như thế giòn ả còn lại ba vị long vương cũng ngộng khó nói kim cô bổng thật giả này đông hải long vương dám nắm giả kim cô bổng đến lựa gạt ta lao tôn ta muốn lên báo thiên đình cáo ngươi chương sáu thiếu thông minh na cha h ò a quả sơn đông hải long vương nhìn đoạn thành hai đoạn định hải thần trâm khóc không ra nước mắt hắn thành tâm thành ý đưa bảo quay đầu lại nhưng thành giả còn muốn bị tôn tiểu thánh cáo lên thiên đình thật sự là phong thủy luân lưu truyền nhân quả báo ứng a nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy mừng rỡ định hải thần trâm giàu gì cũng là hậu thiên linh bảo lại bị tôn tiểu thánh cắt r a u gọt dưa giống như dễ dàng chặt đứt đủ để thấy rõ tôn tiểu thánh thực lực vượt xa hắn mong muốn nếu là tìm chỗ dựa cái kia chỗ dựa tự nhiên là càng cường đại càng tốt bởi vậy đông hải long vương trái lại quyết định tôn tiểu thánh cho dù là táng gia bại sản cũng phải dựa vào tôn tiểu thánh đại vương chớ giận tiểu t h ầ n nhất thời sai nắm căn này phá sát s á t thực không phải là định hải thần trâm vì là bù đắp tiểu thần phạm vào sai lầm tiểu thần nguyện phụng hiến ra tứ hải trí bảo tị thùy châu nói xong đông hải long vương móc ra một viên cỡ quả nhãn tiểu bích làm châu tử hạt châu toàn thân hiện ra thất thải quan mang trong đó hình như có sóng lớn đại hải không ngừng cuồn cuộn lần này đông hải long vương ngược lại là không có nói láo tị thủy châu thật là danh phó kỳ thực hậu thiên công đức trí bảo mặc dù là rác rưởi nhất hậu thiên công đức trí bảo so với kim cô đ ổ n g chân quý gấp một vạn lần đặc biệt là đối với tôn tiểu thánh loại này trời sinh thuộc hỏa thể chất mà nói lại càng là đáng quý đeo t h thủy châu liền có thể tại bất luận cái gì vùng nước đi tới tự do nói thẳng ra chính là thủy kháng miễn dịch thế nhưng là đồ vật mặc dù tốt cũng không phải dễ cầm như vậy tôn tiểu thánh biết rõ vô sự không lên tam bảo điện đạo lý tứ hải long vương đến hoa quả sơn nhất định có khác biệt mục đích long vương lần trước cũng nói mượn ta định hải thần trâm nhưng trở tay liền lên thiên đ ỉ n h cáo trạng đồng dạng chiêu số đối với ta lão tôn không thể có hiệu quả hai lần tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng bảo vệ không cho phép long vương lại phải cho hắn xử bắn tử cẩn thận chạy được vạn năm thuyền tị thủy châu là đồ tốt nhưng là được có mệnh dùng a huống chi tôn tiểu thánh sẽ ở hoa quả sơn bên trong chờ thời gian rất lâu căn bản không cần tị thủy châu coi như cầm lại nhà cũng chỉ có thể làm một người bóng đèn dùng đại vương hiểu nhầm a đông hải long vương mặt mày ủ rũ nói thiên đại hiểu nhầm a đều là ngọc đế hại hắn bây giờ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch hừ tôn tiểu thánh hừ lạnh một tiếng đối với đông hải long vương lạnh nhạt ngược lại mặc kệ đối phương nói cái gì hắn đều cho rằng là cái cục chết sống cũng không hướng bên trong nhảy tứ hải long vương phạm lên sầu bọn họ là chân tâm thực ý dựa vào tôn tiểu thánh thế nhưng là bị vướng bởi trước quan hệ song phương xuất hiện tín nhiệm nguy cơ liền ngay cả đưa lên tị thủy châu như vậy trí bảo đều vô pháp đánh động tôn tiểu thánh tâm sầu a tứ hải long vương các ngươi cũng đừng ở ta lão tôn trên thân động tâm ta lão tôn đối thiên đình đó là trung thành tuyệt đối tuyệt không sẽ vì ham muốn một điểm nhỏ tiện nghi chính là đi nguyên tắc tôn tiểu thánh đại nghĩa lâm nhiên nói nghe nói như thế tứ hải long vương là triệt để hết hy vọng sợ là ngọc đế tự mình đến vì bọn họ làm sáng tỏ tôn tiểu thánh cũng sẽ không tin tưởng ai tứ hải long vương cùng nhau thở dài đông hải long vương yên lặng thu hồi tị thủy châu sâu sắc xem một chút tôn tiểu thánh đầy mặt không cam lòng nếu như thế chúng ta sẽ không q u ấ y dày đại vương đông hải long vương chắp chắp tay một vạn cái không tình nguyện xoay người rời đi nhìn tứ hải long vương ảo nao bóng lưng tôn tiểu thánh điệu môi còn muốn gạt ta lao tôn cửa đều không có tôn tiểu thánh đắc ý cười nói không quan tâm tứ hải long vương xuất phát từ chân tâm muốn cùng hắn kết giao hay là phụng ngọc đế mệnh đến hãm hại hắn hắn đều giống nhau coi là người sau nói chung hắn hiện tại nhiệm vụ chính là một cái chữ cậu thả đối với bất kỳ đến hoa quả sơn ý đồ nhiễu loạn hắn đạo tâm người giống nhau nói no ngay tại tôn tiểu thánh chuẩn bị trở về thủy liêm động tiếp tục tu luyện đường khẩu một luồng mạnh mẽ khí tức xông vào hoa quả sơn đậu phượng hôm nay đủ náo nhiệt tôn tiểu thánh đỡ chán đầu đau đầu nói vừa dứt lời một đạo hỏa hồng chùm sáng cắt ra trời cao thẳng đến tôn tiểu thánh mà tới tôn tiểu thánh nhìn hỏa quang bình tĩnh xuất thần cũng không phải hắn sợ sệt mà là cảm thấy nhìn quen mắt mãi đến tận hỏa quang cách hắn mười triệu ra đột nhiên thắng gấp một cái treo ở giữa khoảng không hòa quang pha tán một cây hỏa tiêm thương một cái hôn thiên lăng một cái càn khôn quyển chân đạp phong hỏa luân danh nhân a tôn tiểu thánh nhìn tấm kia non nớt mặt sờ mũi một cái lần này tới thuyết khách khí thế hung hùng nói rõ là tới đánh nhau cứ việc na c h a thoạt nhìn nhỏ thu vi lại không yếu phong thần lượng kiếp lúc cũng đã là thái ớt kim tiên cảnh giới những năm này đi qua dầu d ì cũng phải để bạt mấy cái cảnh giới nhỏ đi trái lại tôn tiểu thánh hay là kim tiên điên phong thêm vào t h í thần thương hay là cùng na cha có lực đánh một trận có thể lấy ra t h í thần thương giống như là hướng về thiên đình ngà bài còn không bằng trực tiếp đại náo thiên cung đây không được t u y ệ t không thể đánh tôn tiểu thánh âm thầm tính toán trên mặt từ từ lộ ra ôn hòa nụ cười hầu tử ngươi có dám đánh với ta một trận đột nhiên na cha hét lớn một tiếng chủ động khiêu khích cũng sinh hoạt mấy vạn năm hay là vọng động như vậy tôn tiểu thánh âm thầm thở dài không dám hắn trực tiếp làm hồi đáp ạch na cha không nói gì cái con khỉ này làm sao không theo phương pháp ra bài a tôn tiểu thánh nhìn ăn quả đắng na cha âm thầm cười cùng ta lão tôn đấu ngươi tiểu hài tử còn non điểm vừa n ã y không tính ta ở một lần nữa hỏi ngươi một lần ngươi có dám cùng ta đánh cá một cái nếu như ta thắng ngươi theo ta trở về thiên đình n h ậ n trước na cha gánh h ỏ a tiêm thương tư thái cao ngạo nói không cá cược tôn tiểu thánh thủ sắn lô m ũ i lại dương dương nói hoa nha nha na cha nhất thời tức điên không nói lời gì cái nổi lửa nhọn thương liền hướng tôn tiểu thánh xung lại cái này rời ạ không phải là cái mãng phu ả chờ chút tôn tiểu thánh không nhanh không chậm rỗi ra một cái tay làm cái tạm dừng thủ thế lại làm cái gì na cha quả nhiên đơn thuần ngừng tay chỉ là cặp kia phun lửa con ngươi còn nhìn chằm c h ậ p tôn tiểu thánh hô tôn tiểu thánh hít sâu một phen biểu hiện nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo coi như nơi này không có phàm nhân cũng có rất nhiều sinh linh cùng hoa cỏ thượng t i ê n có đức yêu sinh tam thái tử người nhận tâm thương tổn những này hoa hoa thảo thảo ạ tôn tiểu thánh một mặt tự ái một phen tận tình q u y ê n nhủ có thể na cha nhưng một mặt khinh bỉ phỏng chừng coi như là đường tăng đến hắn cũng chiếu đánh không lầm khu khu ngươi không phải là muốn đánh đánh c ủ a không chúng ta không ngại đổi một cái đ ổ pháp cũng không thương hoa khí lại không thương tổn sinh linh tam thái tử nghĩ như thế nào tôn tiểu thánh đầu góc chuyển nhanh chóng lập tức lại nghĩ đến một cái khác phương pháp cá cược như thế nào na c h a tâm cao khí ngạo tuyệt đối không sợ nói dễ nghe cái kia gọi đơn thuần nói khó nghe cái kia gọi thiếu thông minh bất quá như vậy ngược lại hợp tôn tiểu thánh tâm ý nếu như ngươi thắng ta lão tôn theo ngươi sắp xếp nếu như ta lão tôn thắng ngươi cho ta làm năm trăm năm hộ vệ tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng bộ đã hạ xuống được liền chờ thiếu thông minh tới nhảy vào thôi đi bao lớn chút chuyện bản thái tử đánh cược na cha không chút nghĩ ngợi đáp ứng cũng hỏi so cái gì so với uống rượu tôn tiểu thánh cười hắc hắc cái này thái ớt kim tiên hộ vệ hắn muốn nhất định phải chương bảy nhà ta ba thái tử há có thể cho hầu tử xem đại môn hoa quả sơn một đám hầu tử đẩy cái v ò rượu ở thủy liêm động bên trong xuyên tới xuyên lui từng vò từng vò hầu nhi t i ể u bưng lên bàn cung cấp tôn tiểu thánh cùng na cha cụm rượu nói rõ trước không được sử dụng tu vi không được vận dụng công pháp mãi đến tận có một người uống say mới thôi tôn tiểu thánh cường điệu một phen quy tắc vậy là tự nhiên uống nhân gian rượu bản thái tử sẽ sợ ngươi na cha không phục mặc dù không thích dùng tu vi hắn cũng không cho là nhân gian rượu có thể quá chén hắn một cái thần tiên tôn tiểu thánh ha ha n ở nụ cười hầu nhi t i ể u cũng không so với nó nhân gian rượu t i ể u kình to lớn liền hắn đều không dám mê rượu lại càng là có một con con khỉ bởi vì uống nhiều hầu nhi tiểu tại chỗ chết nếu như na cha coi thường hầu nhi tiểu nhất định không có hắn quả ngon để ăn tới uống rượu tôn tiểu thánh ôm lên cái vỏ rượu trước tiên uống na cha cũng không cam chịu yếu thế n h ư đủ sức lực cùng tôn tiểu thánh đấu tiểu hai người tu vi cao thầm vừa bắt đầu còn đấu cái cùng hắn tương đương ba ngày trôi qua hai người uống bách vỏ rượu tôn tiểu thánh tu luyện c ử u chuyển huyền công ưu thế từ từ hiện ra rõ ràng nhục thân thành thánh công pháp không chỉ thể hiện ở trên tu vi cũng làm cho hắn thắng ở thân thể mạnh mẽ bên trên mặc dù hắn hết sức tránh khỏi thân thể cường đại đặc điểm này nhưng không cách nào k h ô n g chế hầu tử hào tử lượng bản thái tử phục na cha say khước nói nói xong na cha trực tiếp say chết rồi tôn tiểu thánh bôi đem miệng nhìn ngã t r ỏ n g vó lên trời nằm trên đất na cha nhét miệng lên tiểu tử cùng ta láo tôn đấu ngươi còn non điểm tôn tiểu thánh lắc lắc đầu tuy nhiên cũng ngất quá t r ư ờ n g nhưng còn có thể duy trì tỉnh táo ngược lại kết quả đã đi ra na cha cũng nhận sợ hắn trực tiếp vận công đem rượu bước ra bên ngoài cơ thể chính là các hải nhi đem na cha trói lại nếu tỉnh trở lại gọi ta tôn tiểu thánh nhìn đám khỉ con đem na cha bó được khiêm đi lúc này mới yên tâm bế quan cùng lúc đó lý tính áp giải ngưu ma vương trở về thiên đình hắn nguyên bản muốn hướng về ngọc đế bẩm báo việc này có thể chờ thời gian thật dài cũng không thấy ngọc đế đứng ra thậm chí ngay cả câu nói cũng không cho lý tính chuyện này khó con bò này ma vương là thái thượng lao con người ngọc đế cũng không dám tùy tiện xử trí thả ở trong tay hắn chẳng phải thành khoai lang bằng tay tính toán trước tiên nhốt lại nói sau đi hết cách rồi lý tính chỉ có thể đem như ma vương đánh vào thiên lao tạm thời bắt giữ xong việc hắn mới nhớ tới na cha cũng ra cửa làm việc hơn nữa còn là đại sự thế nhưng là hắn sau khi nghe ngóng mới biết được na cha đã một tháng không trở về na cha cái kia hôn tiểu tử lại chạy đi đâu điên lý tính vừa nghĩ tới cái kia không tốt con thứ ba đầu tiên suy nghĩ chính là na cha ham chơi không biết đi đâu n g n g ngược bất quá na cha dù sao cũng là da q u a n sai hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi đến không thể làm gì khác hơn là đi tìm thái bạch kim tinh cái này thiên đình người chuyện gì cũng biết lý thiên vương ngươi trở về vừa vặn thái bạch kim tinh một mặt nóng n ả y mất bình tĩnh nói có phải hay không na cha lại gặp rắc rối lý tính mặt tối sầm lại hỏi mặc dù tại thiên đình na cha cũng không thiếu gặp rắc rối hắn nghĩ như vậy ngược lại cũng không gì đáng trách có thể thái bạch kim tinh nhưng thẳng lắc đầu giải thích nói tam thái tử hạ phàm về sau liền đi hoa quả sơn tựa hồ là đi tìm hầu tử đánh nhau thế nhưng là tiến vào hoa quả sơn liền không có động tĩnh lao thần hoài nghi chẳng lẽ không phải tam thái tử bị hầu tử đánh bại sau đó giam giữ lên nghe vậy lý tính mạnh mẽ quát thái bạch kim tinh một chút cảm thấy nét mặt giàn nua có không nhịn được con trai của hắn tuy nhiên không tốt nhưng bản lĩnh là không thể nghi ngờ từ phong thần lượng k i ế p na cha tu vi cũng tinh tiến không ít từ lâu là thái ất kim tiên điên phong há có thể tùy tiện bị một cái vừa ra đời mấy trăm năm hầu tử đánh bại thái bạch kim tinh không nên vọng nôn nhất định là thạch hầu chơi chút thủ đoạn lừa bịp nhà ta na cha b u n thiên vương vậy thì xuất lĩnh thiên binh thiên tướng đi hoa quả sơn đi một lần nói lý tính muốn đi lại bị thái bạch kim tinh một cái kéo lại thiên vương không nên kích động xuất binh là muốn bày ra ngọc đế không ngại thiên lý nhãn thuận phong n h ị hỗ trợ điều tra một hồi làm tiếp tính toán không muộn thái bạch kim tinh thế nhưng là vì là lý tính tốt vạn nhất na cha thật sự là bị tôn hầu tử giam giữ bị thiên binh thiên tướng nhìn thấy c h u y ể n ra đi không đêm h a i lý tĩnh cũng tỉnh táo lại ném cho thái bạch kim tinh một cái cảm kích ánh mắt sau đó hai người liền đi tìm thiên lý nhãn thuận phong nhĩ ồ thiên lý nhãn hướng về hoa quả sơn liếc mắt nhìn trên mặt lập tức lộ ra mở mịt vẻ mặt làm sao con ta na cha có thể ở hoa quả sơn lý tính vội v à n g hỏi đến ngay đây thiên lý nhãn gật ngủ nói chỉ là có chút kỳ quái tựa hồ tam thái tử chính gánh thương cho hoa quả sơn mấy con khỉ xem đại môn đây nói láo lý tính không nhịn được mắng r a âm thanh đến con trai của hắn làm sao có khả năng cho một đám yêu hầu xem cửa thiên lý nhãn sợ đến run run một cái thế nhưng là hắn nhìn thấy cảnh tượng thật là như vậy à lúc này hoa quả sơn bên trong na cha chính nhất mặt phiền muộn hắn cùng tôn tiểu thánh đánh cuộc thua phải cho tôn tiểu thánh làm 500 năm trăm n ă m hộ vệ làm thần tiên sao có thể nói chuyện không đáng tin a vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở hoa quả sơn gác ngọc đế bàn giao nhiệm vụ tạm thời là vô pháp hoàn thành chỉ có thể chờ 500 năm trăm n ă m sau lại nghĩ phương pháp quyết định tôn tiểu thánh thế nhưng là coi như dựa theo trên trời một ngày mặt đất một năm trăm linh năm về sau trên trời cũng đi qua một năm dưới ngọc đế thật chờ đến lên à. nói không chắc còn muốn dáng tội đây chỉ cần vừa nghĩ tới lý tĩnh tấm kia giữ g i à n mặt na cha hối hận đến ruột cũng x a n h lại để ngươi đánh cược để ngươi đánh cược na cha cho mình hai cái to mồm trong lúc h o à n g hốt hắn cảm giác có ở trên trời mấy đôi hung ác con mắt ở nhìn hắn chằm chằm na cha không khỏi run cầm cập một hồi lúc này tôn tiểu thánh căn bản không biết thiên đình cùng hoa quả sơn còn náo nhiệt hắn chính toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở trong bởi vì có ma thần theo hầu phụ trợ hắn tiến độ tu luyện chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung quang thời gian trước vừa mới đột phá kim tiên điên phong lập tức liền muốn đột phá thái ớt kim tiên bất quá tới đây tôn tiểu thánh lập tức dừng lại không dám tiếp tục tiến hành thái ớt kim tiên không thể so kim tiên không có một cái cảnh giới nhỏ đều sẽ gợi ra thiên điệu dị tượng huống chi là đại cảnh giới đột phá thêm vào ma thần theo hầu duyên cớ hắn gây ra thiên địa dị tượng nhất định cực kỳ to lớn nguyên bản hoa quả sơn cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt của người khác nếu thời gian này trở lại một phát cực lớn động tĩnh cái này còn để hắn làm sao cậu thả hệ thống có hay không có che đậy thiên cơ phương pháp gặp chuyện bất quyết hỏi hệ thống có hệ thống thương thành bên trong có thể đổi lấy cấm thiên trận cần năm mươi vạn công đức giá trị hệ thống thành thật trả lời nói năm mươi vạn công đức giá trị tôn tiểu thánh mặt nhất thời đêm đen tới trên tay hắn chỉ có mười vạn cái kia còn lại bốn mươi vạn để hắn đi đâu đi làm hữu tình nhắc nhở túc chủ bất kỳ người nào từ chối đại náo thiên cung cũng có thể giúp túc chủ thu được công đức giá trị nha đậu phộng còn có thể xúi g ụ c người khác hướng thiện hệ thống thật mẹ nó nhân tính hóa tôn tiểu thánh một mặt cảm động nhìn về phía na cha phảng phất đang nhìn một đài máy atm chương tám ba thái tử bị ta hốt du quẻ hoa quả sơn na cha cuộn lại chân ngồi ở trên một tảng đá lớn hắn nâng quay hàm một mặt suy dạng ở hoa quả sơn chờ hai tháng suốt ngày thủ sơn từ lúc cùng tôn tiểu thánh đấu tiểu hắn lại chưa từng thấy tôn tiểu thánh một lần chỉ l à n g h e đám khỉ c o n nói tôn tiểu thánh ở bế quan tu luyện tôn tiểu thánh không lộ diện na cha vô pháp tìm kiếm hắn ngược điểm không có tôn tiểu thánh ngược điểm hắn làm sao đăng báo thiên đình nhiệm vụ khó làm a na cha phạm lên sầu đinh đương một trận vang động thức tỉnh na cha hắn quay đầu lại nhìn lại một trương hầu tử mặt chính nết miệng cười với hắn hắn vừa nãy chìm đắm tại chính mình n o b ổ căn bản liền không có chú ý tới có người tới gần cũng không biết rằng vừa nãy l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u cái k i a lời nói có hay không có bị tôn tiểu thánh nghe qua làm sao ngươi tới na cha cảnh g i ậ c nói ha ha hoa quả sơn là ta lão tôn địa bàn đến đâu còn cần phải báo cho ngươi à tôn tiểu thánh liếc na cha một chút cũng lắc lắc trong tay rượu biểu dương hắn là tìm đến na cha uống rượu hắn ném cho na cha một vò hầu nhi t i ể u thuận thế ngồi xuống na cha ngược lại cũng hào hiệp cũng ngồi xuống tôn tiểu thánh thật vất vả lộ diện đối với na cha mà nói là tốt sự tình pham la bị hắn nắm được cán liền có lợi cho thiên đình tìm tôn tiểu thánh p h i ề n p h ứ c ta lão tôn hoa quả sơn làm sao tôn tiểu thánh nhìn vô bờ rừng rậm linh khí như sương mù giống như doanh doanh vần quanh vũ hạc một mực phi vũ sơn viên tự do chơi đùa quả thực là một mảnh an lành nhân gian phúc đ ị a cũng không tệ lắm na cha thuận miệng qua loa nói so với thiên đình làm sao tôn tiểu thánh nhấp miệng hầu nhi tiểu t h ư ợ n như vô tình là hỏi h ừ tự nhiên vô pháp cùng thiên đình đánh đồng với nhau na cha khinh thường nói chỉ là nhân gian phúc địa há có thể cùng thiên đình so với nghe vậy tôn tiểu thánh khép cười một tiếng na cha không chỉ có đơn thuần hơn nữa ngay thẳng liền hắn vẫn còn muốn tìm tôn tiểu thánh ngược điểm khó đi thập lý bình hồ sương mã thiên thốn thốn thanh ti sầu hoa nghiên đối n g u y ệ t hình đơn nhìn lẫn nhau chỉ a o rước quên đ ư ơ n g không ao ước tiên tôn tiểu thánh niệm xong một bài thơ phối hợp uống lên rượu tới thơ hay na cha không khỏi than thở một tiếng chất phát rắc trong thơ hào rượu chỉ a o rước quên đ ư ơ n g không ao ước tiên khắp núi khỉ cái đều vô pháp thỏa mãn ngươi sao na cha một mặt ngây thơ hỏi、Phúc. tôn tiểu thánh một cái lao t i ể u phun ra đến mạnh mẽ quát na cha một chút hắn lần thứ hai xác nhận na cha là thật thiếu thông minh con nhỏ tuổi không học tốt ai dạy ngươi những n à y bát nháo sự tình ta lão tôn ý tứ là dừng lại ở hoa quả sơn tốt r ấ t làm thần tiên liền bà nương đều không tìm rất không ý tứ hiểu tôn tiểu thánh than thở nói cùng mãng phu đối thoại quá mệt mỏi khó nói thần tiên cũng không học tập à ồ vì lẽ đó ngươi mới không lên thiên đình làm quan đúng không na cha gật g ủ t h ư ợ n như cảm động lây nói kỳ thực ta cũng cảm thấy như vậy ở trên trời lão gia tử nhà ta suốt ngày trông coi ta cái gì đều không cho làm không hiểu ra sao làm một người tam đàn hải hội đại thần theo người nói chuyện cũng phải cẩn thận hay là hoa quả sơn dễ chịu na cha ước ao nói nghe vậy tôn tiểu thánh đại hỷ ngây thơ na cha quả nhiên tin tưởng chỉ cần thêm ít sức mạnh để na cha tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đại náo thiên cung nhiệm vụ coi như hoàn thành ai ai lại biết thiên đạo có mệnh số tuổi thọ khó nhất định phải ta lão tôn sư phụ từng là ta thôi toán quá một quẻ tây du lượng kiếp đem lên một khi ta tiến vào thiên đình liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đại náo thiên cung đây mới là ta lão tôn không muốn vào thiên đình làm quan nguyên nhân thực sự tôn tiểu thánh vẻ mặt buồn thiu vì là tăng cường độ tin t ậ y liền bồ đề lão tổ cũng chuyển ra tới tuy nhiên bồ đề lão tổ tại thiên đình cơ hồ là người tàng hình nhưng có thể dạy dỗ tôn nộ g không lợi hại như vậy đồ đệ cũng đủ để thấy rõ là vị cao nhân na cha sớm có nghe thấy cho nên mới chủ động anh m u ố n c ù n g tôn ngộ không giao t h ủ một p h e n c h ỉ bất q u ã không có đánh nhau. Nga đã t h i ê n c u đánh nhau. n a khiếp sợ lập tức nhìn chăm chú tôn tiểu thánh phảng phất hắn đối mặt là một cái tương lai phạm tội phần tử. t ô Nga tiểu thánh từ lâu dự liệu được na cha sẽ xuất liệu hiện lâu cha phản Na n dự được sẽ ứ như vậy. Bất quả, đ a không có biểu hiện ra quá khích phản ứng. Nếu là dựa theo n c h a ngay thẳng ca tính, hắn nên cái nổi l ử a nhọn t h ư ơ n g nhắm thẳng vào tôn tiểu thánh. n h ư n g hắn không có làm như thế. có thể thấy được na cha tại nội tâm tin tưởng tôn tiểu thánh là đối thiên đ ỉ n h trung thành tuyệt đối sư phụ lần nữa nhắc nhở ta tuyệt đối đừng đi thiên đ ỉ n h chức vị như vậy liền có thể tránh khỏi đại náo thiên cung tôn tiểu thánh nhàn nhạt bổ sung một câu thật na cha b á n tín bán nghi mà hỏi có lẽ vậy tôn tiểu thánh thở dài làm bộ mình cũng không phải là rất vương tin tương lai tiên đoán người nào còn nói được chuẩn đ â y nếu hắn đàng hoàng trịnh trọng khẳng định mới càng có thể dẫn lên na cha hoài nghi Tam Thái tử tin tưởng, ta láo tôn đối thiên đỉnh tuyệt đối là trung thành tuyệt tuyệt ta tôn thiên Tam Thái tử ta tránh thiên Tôn Tiểu Thánh một phen lời tâm huyết, triệt Na Cha. cảm đỉnh không hài đỉnh, phiền phức hắn khỏi phen láo láo cái đối đối đối, người đi giúp đuổi đi. đại lời lòng. Nếu đến Dùng này cung loạn. động Được. là để có vì bảo vệ thiên đình thái bình trong vòng năm trăm năm bản thái tử bảo vệ ngươi tại hoa quả sơn an ổn na cha vũ bộ ngực bảo đảm nói k e n túc chủ hoàn thành thuyết phục na cha nhiệm vụ khen thưởng bốn mươi vạn công đức giá trị khen thưởng đại đạo bộ đoàn khen thưởng mười cái bàn đảo chín ngàn nhân đại đến tôn tiểu thánh bên thai truyền đến hệ thống thanh âm nho nhỏ kích động một phen hai người lại uống một hồi rượu tôn tiểu thánh trở lại thủy liêm động tiếp tục bế quan năm mươi vạn công đức giá trị đổi lấy nơi cấm thiên trận tôn tiểu thánh không chút do dự mà đem cấm thiên trận thả ra nhất thời thủy liêm động bên trong bị cấm thiên trận vững vàng phong tỏa coi như là na cha cũng đừng hòng dò xét nước c h ả y màn bên trong động hư thực sau đó tôn tiểu thánh lấy ra bàn đảo bàn đảo viên bên trong tổng cộng có tam loại bàn đảo một loại ba n g h n năm phần người ăn có thể thành tiên đắc đạo một loại sáu n g h n niên đại người ăn có thể trường sinh bất lão một loại chín n g h n niên đại người ăn có thể cùng thiên đồng thọ hệ thống khen thưởng chính là chín n g h n niên đại bàn đảo hay là mười cái nếu như dựa theo truyền thuyết giảng ăn một cái chín n g h n niên đại bàn đảo liền có thể cùng thiên đồng thọ ăn m ộ ư ơ i cái chẳng phải là liền lão thiên đều có thể chịu chết kỳ thực bàn đào tác dụng lớn nhất là công đức niên đại càng cao công đức càng cao con đường tu luyện cần không chỉ là nỗ lực cùng cơ duyên còn cần đại lượng công đức không phải vậy thần tiên dựa vào cái gì làm việc tốt mà không phải túi đầu tu luyện cho dù là tôn tiểu thánh cũng cần công đức có thể đột phá hắn vừa dùng chỉ riêng công đức giá trị đổi lấy cấm thiên trận may là còn có m ộ ư ơ i cái bàn đào có thể cung cấp ngoài ngạch công đức giá trị bằng không hắn cũng vô pháp đột phá thái ớt kim tiên ă n đi mười cái bàn đảo tôn tiểu thánh lập tức thu được một triệu công đức hắn nhất thời minh bạch một cái chín ngàn niên đại bàn đảo có thể đạt được mười vạn công đức mười vạn công đức xem ra không nhiều nhưng năm mươi vạn công đức nhưng có thể đổi lấy liền thiên đạo đều có thể che đậy cấm thiên trận có thể thấy được công đức cũng không phải dễ cầm như vậy nếu có thời cơ nhất định phải đi bàn đảo viên đi một lần tôn tiểu thánh liếm liếm môi nói chương chín lục nhĩ b a i sư thứ a i Đại hoàng h đạo、Bồ、đoàn. Lần này ẩm. bộ k e tốt h hấp ư ờ n dẫn g a tôn t tiểu thánh đại hỷ phối hợp ma thần theo hầu nằm trong vòng trăm năm đột phá thái ớt kim tiên điên phong là điều chắc chắn sau đó hắn bình tĩnh lại nhân c ơ hội đột phá thái ớt kim tiên trong p h ú t chốc trăm triệu d ằ m linh khí điên cuồng phun trào hướng về hoa quả sơn thủy liêm động tụ tập lại đây âm âm nổ vang giống như sóng to gió lớn linh khí c u ầ n c u ộ n dường như đại hải sóng lớn c u ầ n c u ộ n cái này đại trận thế tự nhiên dẫn lên na tra chú ý hắn kinh ngạc nhìn về phía thủy liêm động hơi thay đổi sắc mặt là tôn hầu tử đang đột phá ả hắn không dám khẳng định bởi vì thần thức dĩ nhiên vô pháp dò xét thủy liêm động bên trong tình huống ầm ầm một tiếng sét đột nhiên nổ vang trên bầu trời mây đen bù đắp trong nháy mắt hình thành hát sắc long quyển giống như một t r ư ơ n g thâm nguyên miệng lớn phải đem thủy liêm động thôn phệ đi vào thế nhưng là chờ na cha ngẩng đầu nhìn đi qua thời điểm mây đen đột nhiên đình chỉ xoay quanh ầm ầm tiếng sấm cũng im bặt đi như là phát sinh một tiếng nghi vấn tiếp đó cấp tốc tàn đi ánh sáng mặt trời lần thứ hai rọi khắp nơi lớn điện tất cả cũng đều khôi phục ngày xưa bình tĩnh Phản phất xưa nay chưa từng xảy ra quá bất cứ chuyện xảy nay từng bất xưa ra cứ gì. quá kỳ quái na cha một mặt choáng váng vừa n ã y lớn như vậy trận chiến rõ ràng biểu thị hoa quả sơn bên trong có người đột phá hơn nữa người kia tu vi tuyệt đối không thấp ít nhất là kim tiên cấp bậc tồn tại đang tại đột phá thế nhưng là thiên điệu dị tượng biến mất thật sự quá nhanh liền mười giây đều không chịu được nổi cho dù là đột phá thất bại cũng không thể nhanh như vậy đi thế nhưng là thiên đạo nhìn lầm đi na cha nghĩ mãi mà không ra cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm lý do mà nói phục chính mình t h ủ y liêm động tôn tiểu thánh nhận ra được ngoài động động tĩnh cái kia ầm ầm sấm sét sao động hiển nhiên là hắn đột phá gợi ra thiên điệu dị tượng bất quá hắn không chút nào hoảng có cấm thiên trận cho dù là thiên đạo cũng đừng nghĩ dò xét hắn quả nhiên thiên điệu dị tượng dừng lại năm giây liền tàn đi ngắn như vậy thời gian e sợ toàn bộ tam giới chỉ có na cha một người nhìn thấy quay đầu lại hắn cho na cha làm một chút tâm lý kiến thiết là được nó thần tiên căn bản không có cơ hội chú ý tới hắn trở thành thái ớt kim tiên sự tình bất quá lại nói ngược lại tuy nhiên thiên địa dị tượng biến mất nhưng bởi vì hắn đột phá thái ớt kim tiên gây ra linh khí phun trào đi không cách nào k h ô n g chế ngạo lai quốc trăm triệu giảm lớn linh khí hết mức c h i ê u hoa quả núi hội tụ động tinh to lớn vẫn là sẽ bị người có quyết tâm nhận ra được chỉ là bài trừ đột phá đại cảnh giới tôn tiểu thánh đột phá cảnh giới nhỏ là vô pháp phủ nhận vì vậy dẫn lên thiên đình chú ý là nhất định cũng không sẽ dẫn lên quá to lớn phản ứng cho tới hoa quả sơn yêu linh được hắn phúc phận ân huệ cái kia đều là có thể bỏ qua không tính việc nhỏ tôn tiểu thánh lại không có ý thức đến hắn lần này đột phá liên lụy phạm vi không chỉ như thế hoa quả sơn lúc này ngoài vạn dặm một tòa vô danh sơn bên trên lục nhĩ mi hầu chính hái trên cây trái cây dùng để no bụng đột nhiên bị bàng bạc phun trào linh khí lật tung trên mặt đất hắn mãnh liệt nhảy dựng lên không những không có phẫn nộ trái lại một mặt trở mong mặt đất tướng đông phương đang trầm tư một lúc lâu phảng phất quyết định hướng về đông phương đảng vân mà đi ít ngày nữa lục nhĩ mi hầu tìm linh khí phun trào leo lên hoa quả sơn tùy theo nhìn thấy na cha chính canh gác sơn môn sợ đến hắn đánh giật mình may mà na cha cũng không biết lục nhĩ mi hầu tồn tại thêm vào hoa quả sơn bên trong quần hầu đông đảo vì lẽ đó vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng lục nhĩ mi hầu thừa dịp cơ hội tìm thấy thủy liêm động phụ cận lớn tiếng la lên tiền bối Tên bối có ở đây không thanh âm không lớn truyền vào thủy liêm động nhưng như ở trong đầu vang lên tiếng vang tôn tiểu thánh bỗng nhiên mở mắt ra chật c a m à hắn đang tại đột phá thời khắc mấu chốt người nào lớn mật như thế dám đến quấy dối hắn na cha là làm gì ăn dĩ nhiên thả ngoại nhân vào núi tôn tiểu thánh tức giận nói chật hắn thả ra thần n i ệ m thấy rõ thủy liêm động ở ngoài nhưng nhìn thấy một con mọc da sáu con lỗ thai hầu tử quỳ gối động k h u lục nhĩ mi hầu tôn tiểu thánh bị kinh ngạc trong nguyên bản kịch tình ở thật giả mỹ hầu vương trước tôn nộ không cùng lục nhĩ mi hầu chưa bao giờ có gặp nhau chẳng lẽ là hắn xuyên việt về sau dẫn đến càng làm cho hắn hiếu kỳ l ạ lục nhĩ mi hầu không xa vạn lý tìm hắn có mục đích gì chuyện gì tôn tiểu thánh trầm giọng hỏi cao nhân phải có cao nhân khí phái quả nhiên nghe được tôn tiểu thánh thanh âm lạnh như băng lục nhĩ mi hầu nhất thời sợ đến run run một cái đầu cũng nằm sấp càng thấp hơn tiền bối trớ giận tiền bối ta vô ý quấy dối tiền bối tu luyện chỉ là ở ngoài vạn dặm phát giác nơi này có đại năng tồn tại cho nên một đường buôn ba muốn bái tiền bối sư phụ lục nhĩ mi hầu nơm nớp lo sợ hồi đáp n g h e xong tôn tiểu thánh đ ố n g nhiên tỉnh ngộ nguyên lai là hắn đột phá cảnh giới đưa tới lục nhĩ mi hầu nói lên lục nhĩ mi hầu vậy cũng thật là một xui xẻo không thể đen đ u ổ i đến đâu kẻ xui xẻo hắn cùng với tôn nộ không đều là tứ đại linh hầu một trong thọ mệnh nhưng còn xa vì vậy toàn bộ hồng hoang phong sắt lục nhĩ vạn năm tới nay lục nhĩ ba ê sư không cửa dựa dẫm linh hầu thân thể sống tạm đến nay nếu không có hắn thân thể cường hãn sớm đã chết ở vạn thiên thế giới ở trong mãi đến tận tây du lượm tiếp phật môn đại hưng vừa mới thu lục nhĩ truyền hắn thần thông liền có sau đó thật giả mỹ hầu vương nhưng là có một loại khác thuyết pháp tôn nộ g không không phục quản giáo kiệt ngao bất t h u ậ n phật môn vì bảo vệ tây du vững chắc cái kia vơ đua cả nắm một đòn chết chắc kỳ thật là tôn nộ g không mà cuối cùng trở thành đấu chiến thắng phật thì là lục nhĩ mi hầu đương nhiên những này chỉ là lời truyền miệng sự thực làm sao tôn tiểu thánh cũng không quan tâm hắn chỉ biết từ hắn xuyên việt đến tây du thế giới đừng nói thật giả mỹ hầu vương chính là tây du cũng đừng nghĩ tồn tại nói lên tây du lục nhĩ mi hầu xuất hiện nhắc nhở hắn nếu tây du chậm chạp vô pháp dương ra phật môn không hẳn sẽ không lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn lục nhĩ mi hầu để thay thế hắn loại này bị gội thấp hèn thủ đoạn luôn luôn tự xưng là công trình chính, chính phái phật môn cũng không có bất làm vì bảo vệ an toàn thừa dịp cơ hội giết lục nhĩ mi hầu mới là nhân tuyển tốt nhất đột nhiên một luồng băng lãnh sát khí phá tan thủy liêm r ồ i ở lục nhĩ mi hầu trên thân lục nhĩ mi hầu rất là kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình chỉ muốn bái sư học nghệ mà đối phương vậy mà muốn giết hắn cứ việc lục nhĩ thân thể cường hãn nhưng dù sao không có tu vi còn nữa thân thể hắn như thế nào đi nữa cường hãn cũng không phải cựu chuyển huyền công có thể so sánh đại thần tha mạng lục nhĩ mi hầu c u ố n quít dập đầu sống tạm vạn thuế hắn há có thể cam tâm không hiểu ra sao chết ở hoa quả sơn chỉ cần đại thần tha ta một mạng Ta thần nguyện vì đại lục à m bất cứ chuyện gì. l nhĩ m i hầu khổ sở cầu xin truy cập trang w e b tàu đi ở chuyện f u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười tây du lượng kiếp phật môn nhúng tay thủy liêm động tôn tiểu thánh sát tâm nhạt một chút lục nhĩ m i hầu là tây du lượng kiếp bên trong vô cùng trọng yếu một khâu lại không phải không thể lợi dụng phật môn sớm muộn sẽ thu lục nhĩ làm đồ đệ nếu lục nhĩ trở thành tôn tiểu thánh phục b i n h vậy hắn trước lo lắng hết thảy đều không còn là vấn đề chỉ là cái này độ nhất định phải nắm giữ tốt ngươi đứng lên đi tôn tiểu thánh thanh â m chấm thấp không tình cảm chút nào hắn cần cho lục nhi gieo vào một viên hoảng sợ hạt giống để trong tay khống nghe vậy lục nhi nơm nớp lo sợ đứng dậy nhưng vẫn là cúi đầu để bày tỏ kính nể yên tâm ta lão tôn sẽ không giết ngươi nhưng ta lão tôn muốn lấy trên người ngươi một kiện đồ vật tôn tiểu thánh đạm mặt nói lấy cái gì lục nhi đầy mặt nghi hoặc trên người hắn trừ một bộ da nghèo liền ý phục đều không、có. Tôn、tiểu、Thánh lạnh lùng nở nụ cười, tiện phục Tiểu cười, với đều có. cái, sắc tay một một vệ sắc bén bạch é n b quang bắn mạnh mà ra. Bạch mạnh quang mà Phúc! ra. đi vào lục nhĩ cơ thể bên trong cứ thế mà móc ra một mảnh h ồ n phách a lục nhĩ một tiếng hét thảm h ồ n phách chóc ra thân thể đau nhức suýt nữa đem hắn đau ngất đi tôn tiểu thánh nhưng không quản không để ý cái này một tia hồn phách nơi tay hắn liền nắm giữ lục nhĩ đại quyền sinh sát như vậy có thể bảo đảm lục nhĩ đối với hắn trung tâm chuyến nhất thứ nay về sau ngươi chính là ta lão tôn người hầu nhưng có phản bội c h i tâm ta lão tôn liền để ngươi hôi phi yên diệt tôn tiểu thánh ngữ khí băng lãnh từng chữ từng câu như băng truy giống như đâm vào lục nhị trái tim vâng lục nhị hối hận không thôi sớm biết như vậy hắn sẽ không nên đến hoa quả sơn đây không phải tự tìm đường chết mà việc tu luyện qua một thời gian ngắn từ sẽ có người truyền cho ngươi ta muốn ngươi an ổn dừng lại ở bên cạnh người kia bình tĩnh chờ đợi chỉ thị tôn tiểu thánh đơn giản dặn dò một phen mặc kệ đối với hắn hay là phật môn mà nói lục nhị cũng chỉ là quân cờ mà thôi chỉ là viên quân cờ này trước một bước rơi vào tôn tiểu thánh trong tay tự nhiên do hắn tiên phát chế nhân vâng chủ nhân lục nhĩ huệ phải ứng một tiếng trước đây hắn khát vọng tu luyện nhưng bây giờ nhưng một chút cao hứng cũng không có hắn biết rõ sau đó hắn chính là tôn tiểu thánh để tuyến tượng gỗ chỉ cầu chủ nhân của mình không đem hắn làm con cờ thí thế là tốt rồi đi thôi tôn tiểu thánh thuận miệng phái lục nhĩ tiếp tục can tâm đột phá theo đoạn này khúc nhạc dạo ngắn kết thúc ngạo lai quốc linh khí sao động từ từ bình ổn lại đối với ngạo lai quốc người thường đến nói bất quá là quát mấy ngày phong m à thôi nhân gian điệu tiên cùng yêu linh cũng đều không có coi là chuyện to tát dù sao nhân gian cũng không có thiếu tán tiên cùng đại yêu đột phá cái cảnh giới nhỏ căn bản dẫn lên không bao lớn oanh động nhân gian vô cùng bình tĩnh thiên đình lại càng là không hề tiến triển tây thiên linh sơn bên trong một đám hòa thượng nhưng ngồi không yên linh sơn phật quang hà thụy dọi khắp nơi ngàn tỷ g i ả m thiên hiện điểm lành n g u y trang s ơ n mạch hiện ra một mảnh phật quang bên dưới an lành hình ảnh đại lôi âm tự như lai ngồi xếp bằng liên hoa thai bảo quang văn trượng kim thân bảo tướng rộng rãi vĩ đại h á n bấm ngón tay tính toán lộ ra nghi hoặc hình ảnh quái lạ quái lạ nghe vậy quan âm văn thủ chờ phật đều cùng nhau nhìn về phía như lai ngã phật chuyện gì quái lạ quan âm khó hiểu nói như lai nhìn về phía quan âm n ữ khí mang theo một chút ngưng trọng nói lượng kiếp lại lên nên ta phật môn đại hưng đây là thiên đạo phong thần lượng kiếp thời gian đông phương giáo ghi nợ phật môn nhân quả vì vậy có tây du lượng kiếp tây du lượng kiếp lên toàn bởi vì ngạo lai quốc hoa quả sơn có là thạch hầu hiền thế vậy thời điểm tính cách kiệt ngạo không phục giàn buộc nhưng thiên đình nhân tử liền chiêu đến thiên đình làm quan vì vậy gợi ra đại náo thiên cung như lai vững vàng giàn giải chúng phật chăm chú lắng nghe vậy thạch hầu khi xuất hiện trên đời đệ tử đã từng bấm ngón tay tính qua quan âm gật đầu nói đây là thiên mệnh số tuổi thọ càng chiều hướng phát triển nhưng ta phật vì sao hôm nay một lần nữa đề lên còn nói quái lạ quan âm không rõ mà hỏi chúng phật ánh mắt lần thứ hai trở lại như lai、like、trên thân yên tĩnh chờ đợi như lai、like、giải đáp như lai、like、hừ lạnh một tiếng nói vậy vốn nên là định số thạch hầu nhưng bịt kín một tầng bóng ma cho dù là bản tọa cũng vô pháp dò xét nghe vậy quan âm lập tức bấm ngón tay tính toán tinh xảo trên mặt nhất thể hiện ra vẻ kinh ngạc quái lạ hoa quả sơn càng bị bóng mờ bao phủ đệ tử cũng vô pháp dò xét trong đó lời này vừa nói ra nguyên bản còn có điều hoài nghi phật môn đệ tử dồn dập khiếp sợ khó nói thiên mệnh số tuổi thọ có ngoài ý mớn ngã phật việc này kỳ lạ đệ tử cho rằng phật môn cần làm đúng lúc tham gia quan âm trầm giọng nói nàng ngược lại là quả đoán như lai nói thiên đình bên kia có thể lâu không có động tĩnh tây thiên đại hưng thiên đình tự nhiên không vui nếu không có đại thế không đảo ngược thiên đình nhất định phải là cái thứ nhất nhảy ra phản đối phật môn thích hợp đánh một hồi thiên đình đi đệ tử tuân mệnh quan âm đáp lại sắc mặt nhưng hơi chút không tự nhiên nàng t i ê n thân chính là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ đệ tử từ hàng đạo nhân cũng tại phong thần lượng kiếp về sau nương nhờ vào tây phương giáo đối với cái này thái thượng lão quân cũng không có thiếu cho nàng n h â n mặt nếu là người bên ngoài quan âm tự nhiên không cần gặp lại thậm chí còn sẽ lấy thực lực để cho biết được hậu quả có thể thái thượng lao quân không so với người dạy phế phẩm đây chính là lao tử thiện thi đạo hạnh thậm chí so với quan âm cao hơn nữa vì lẽ đó quan âm mỗi lần đi thiên đình đều là trong lòng rốn sợ lần này đi hướng đông phương bản tọa còn có một cái chuyện quan trọng muốn bàn giao cùng ngươi ngạo lai quốc bên trong có nhất linh khỉ vốn là tứ đại linh hầu một trong lục nhĩ mi hầu đem hắn mang về linh sơn bản tọa muốn truyền cho hắn thần thông như lai b ả n giao nói lời này vừa nói ra trong chùa ồ lên một mảnh quan âm cũng kinh ngạc không thôi nói hồng quân tằng tuyên xưng ơ pháp bất truyền lục nhĩ ngã phật muốn n g ỗ nghịch hồng quân à. hồng quân chính là đạo tổ mặc dù tây phương giáo người sáng lập tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không dám trêu chọc tuy nhiên hồng quân được thiên đạo chi mệnh nhận thế với tử tiêu cung đồng phát thể không quáy dày tam giới trật tự nhưng thực lực vẫn cứ có thể dung chuyển tam giới như lai công nhiên khiêu khích hồng quân không khác nào muốn chết thậm chí còn sẽ liên lụy phật môn như lai c ư ờ i nhạt một tiếng lơ đến nói không sao thầy du lượm tiếp lục nhi chỉ là một con cờ mà thôi ở bên ngoài cái này lục nhi kết quả chỉ có một đường chết nếu như thế hồng quân làm thế nào có thể trách cứ phật môn nói xong như lai sắc mặt chìm xuống lạnh lùng nói nhưng bản tọa cũng phải giữ miếng nếu thạch hầu vẫn là ngu xuẩn mất khôn vô pháp giáo hóa lợi dụng lục nhi thay thế tây du hành trình tuyệt đối không thể có chút sai lầm tiếng nói rơi xuống đất chúng phật trầm mặc chốc lát chúng phật tạo thành chữ thập cùng nhau đến một tiếng ngã phật từ bi quan âm cũng ở trong đó nhưng không thể không biết trào phúng đi thôi như lai hướng về phía quan âm xua tay nói đệ tử tuân mệnh quan âm lần thứ hai tạo thành chữ thập khuôn mặt lãnh đạm chật biến mất sau đó như lai cặp kia lãnh đạm con ngươi nhìn phía đông phương vô biên đông thắng thần châu hoa quả sơn bốn phía lại là một bóng ma biến xô à. như lai lạnh lùng hư một cái khinh thường nói nếu dám ảnh hưởng ta tây phương đại hưng mặt sắt một con thạch hầu lại tính được là cái gì t r ư ơ n g mười một lượng t i ế p lên cường thế phật môn thiên đình lang tiêu bảo điện phật quang phổ chiếu bảo tướng ngồi ngay ngắn liên hoa thai một tay ngọc tịnh bình một tay liên hoa chỉ văn võ thánh hiển cùng nhau nhìn vị này khách không ngời mà đến mỗi cái trên mặt mang theo không thích nhưng quan âm như n g mắt nhìn thẳng mà nhìn long ý ngọc đế vẻ mặt hờ hững tây du lượng kiếp đem lên thiên đình nhưng không đạt được gì ngã phật mệnh ta đến đây dò hỏi bậy hạ có thể có bàn giao quan âm sắc mặt t h ô n g dong nhưng ngữ khí nhưng mang theo rõ ràng chất vấn văn vật hiền thần vừa nghe nhất thời hỏa cự linh thần lập tức nhảy ra nhắm thẳng vào quan âm cả giận nói từ hàng lớn mật đông phương giáo mặc dù ở phong thần lượng kiếp bên trong nợ ngươi nhân quả nhưng thiên đình cũng không phải là phật môn cấp dưới bọn các ngươi như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến không sợ bản t h ầ n cự linh b ù a ả quan âm xem cự linh thần một chút xem thường nợ nụ cười trợ không nhìn cự linh thần uy hiếp lần thứ hai nhìn về phía ngọc đế dựa theo kế hoạch lúc này thạch hầu cần làm tại thiên đình làm quan nhưng bản tọa dò xét thiên đình bên trong vẫn chưa tồn tại thạch hầu khí tức có thể thấy được thiên đình thất bại nếu bản tọa tự thân xuất mã vậy lúc mới là thật ném thiên đình mặt lời này vừa nói ra ngọc đế trên mặt trong nháy mắt b ị kín một tầng hát vụ nếu không có thiên đạo định ra quy củ nên tây phương đại hưng hắn hận không đắc thủ xé quan â m cái này đồng phương giáo phản đồ ai lại biết tây du lượng kiếp là đại thế mặc dù nhất định đông phương giáo đều sẽ xa suốt thiên đình cũng nhất định phải từ bên hiệp trợ v â t g ư ca ngọc đế hẹp nhăn đầu lông mày tới lý tính ngọc đế khẽ quát một tiếng thần ở lý tính ngâm thầm thở dài sau đó ứng một tiếng ngươi tự mình đi một chuyến hoa quả sơn cùng na cha liên thủ đem thạch hầu mang về thiên đình ngọc đế trầm giọng nói tiếng nói rơi xuống đất văn võ thánh hiền đều là vội vàng khuyên bảo ngọc đế bậy hạ không thể vậy thạch hầu vẫn chưa xúc phạm thiên điều nếu tùy ý lùng bắt nhất định phải sẽ dẫn lên tam giới đại loạn bây giờ tây n g u hạ châu bắc câu lô châu đại yêu dục già dục dịch thế tất sẽ gợi ra tiên yêu đại chiến thái bạch kim tinh vội vàng khuyên căn nói phong thần lượng kiếp lúc xiển giáo cùng nhân giáo liên hợp tây phương giáo nhằm vào tiệt giáo đánh chết đả thương tiệt giáo vô số đ ệ tử thông thiên giáo chủ càng bị hồng quân mang về tử tiêu cung giam cẩm mối thù quá lớn thù quá sâu lúc trước xiển giáo tám thành giáo chúng nương nhờ vào tây phương giáo nhân tài điêu linh nhân giáo tuy nhiên vẫn chưa chịu đến tổn thất quá lớn mất nhưng nhân tài vốn cũng không nhiều vốn là lật bất phàm bao lớn bọt nước tới mấy vạn năm đi qua ai cũng không biết hạ giới yêu tộc phát triển đến trình độ nào một khi thiên đình xuất hiện nguy cơ thế tất sẽ gợi ra yêu tộc bạo động đến thời điểm đó tây phương giáo thừa dịp cơ hội lại mò một làn sóng ngồi nữa xem thiên đ ỉ n h nguyên khí đại thương chỉ sẽ khiến người thân đau đớn kẻ địch khoái trá đối với cái này ngọc đế há sẽ không biết nhưng hắn cũng không triệt tây du lượng kiếp chính là đại thế hắn chỉ có thể thuận thế mà làm cho dù là quan âm cưới thiên đ ỉ n h trên đầu làm mưa làm gió hắn nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng dư địa ngọc này đế làm cũng là bất t h c rất ta lý tĩnh mệnh ngươi đi tới hoa quả sơn tìm hiểu hư thực nhưng không được kinh động thạch hầu có thể phối hợp na cha mau chóng đem thạch hầu đưa vào thiên đình ngọc đế trầm dọng quát vâng lý tính thở một hơi chúng văn võ thánh hiền cũng thở một hơi quan âm vẫn là mặt không hề cảm xúc thiên đình làm như thế phương pháp ở nàng cùng trong dự liệu tây du chính là đại thế mặc dù ngọc đế cũng không dám ngẫu nghịch bất quá nàng đồng thời cũng ý thức được hoa quả sơn bên kia tình huống tựa hồ tỉ như để diễn tả còn muốn phức tạp nàng vốn không nguyện nhiều các loại nhưng đông thắng thần châu dù sao cũng là thiên đ ỉ n h quản hạt khu vực vạn bất đắc di tình huống nàng cũng không thể dễ dàng đắc tội thiên đ ỉ n h lý tính vâng mệnh đi tới hoa quả sơn kỳ thực trước hắn liền định tự mình đi một chuyến chỉ bất quá một mình ăn với cơm xúc phạm thiên điều làm thiên vương hắn tự nhiên không dám tùy tiện đụng vào lần này hắn là làm theo việc công vâng mệnh rốt cục có thể danh chính ngôn thuận tìm tòi hư thực đi tới hoa quả sơn lý tính liếc mắt liền thấy canh giữ ở sơn m ô na cha hắn gương mặt giàn mua kia nhất thời đen dường như than đen một dạng bất kể nói thế nào na cha dù sao cũng là thiên đình đại thần chính là bên trong v ò nguyên soái tam đàn hải hội đại thần vẫn là hắn thác tháp lý thiên vương tam thái tử dĩ nhiên giúp đỡ một cái yêu tộc thạch hầu canh gác sơn môn chuyến ra đi hắn khuôn mặt giàn mua này hướng về cái nào thả lúc này c h ấ n thủ sơn môn na cha đột nhiên cảm giác được một đôi băng l ã n h con mắt trận theo d õ i hắn đồng thời cảm ứng đạo một luồng khí tức quen thuộc hắn thuận thế nhìn tới nhất thời nhìn thấy lý t ĩ n h chỉnh chừng mắt một đôi mắt trâu nhìn hắn phụ thân na cha hoàn toàn biến sắc lý t ĩ n h là nghiêm phụ nghiêm ngặt để na cha sợ sệt từ đâu cha xuất sinh bắt đầu đến bây giờ lý t ĩ n h xưa nay không đã cho hắn sắc mặt tốt xem có thời gian na cha cũng hoài nghi hắn là không phải là lý t ĩ n h thân sinh bất quá những này cũng không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc hắn biết rõ lý t ĩ n h tức giận như vậy nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn làm thiên đình thần lý t ĩ n h nhi tử dĩ nhiên cho một cái yêu hầu xem cửa cái này có thể tuyệt đối ném lý tính mặt ngươi còn biết có ta người cha này lý tính vừa mở miệng chính là gian dạy câu nói này xem như lý tính thiền ngoài miệng na cha nghe qua vô số lần tiếng nói rơi xuống đất lý tính rơi vào na cha trước mặt q u ặ n mặt lại trừng mắt na cha na cha bĩu môi đã sớm làm tốt bị giáo huấn chuẩn bị ai bảo hắn tôn tiểu thánh đạo đây phụ thân hài nhi phụ lòng phụ thân và thiên đình chờ mong bất quá hài nhi cũng là không có cách nào nguyên bản hài nhi nghĩ cùng tôn hầu tử đánh một trận đem hắn thuyết phục về sau mang về thiên đình có thể hài nhi thua bị bức ép bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở đây cho tôn hầu tử trông coi năm trăm năm sân môn na t r a một trận giải thích nói nhưng b ấ t đi cùng tôn tiểu thánh đấu tiểu chân tướng nếu để cho lý t ĩ n h biết rõ hắn là bởi vì đấu tiểu mới thua khẳng định sẽ càng tức giận cái gì ngươi nói ngươi thua với yêu hầu lý t ĩ n h kinh ngạc nói na cha thế nhưng là chính tông thái ớt kim tiên tại thiên đình cũng là phải tính đến cường giả dĩ nhiên sẽ bại bởi một cái chỉ có hơn ba trăm n ă m thọ mệnh thạch hầu điều này có thể không để hắn khiếp sợ đúng đúng a na cha trột dạ nói chuyện này không đáng cân nhắc dù sao tôn tiểu thánh ngay tại cách đó không xa thủy liêm động bên trong bế quan chỉ cần tôn tiểu thánh t h ò đầu ra tự nhiên sẽ bị lý tính dò xét ra tu vi vì lẽ đó na cha trột d ạ n a lý tính vung vung tay dĩ nhiên không tiếp tục truy cứu đối với tôn tiểu thánh cảnh giới cũng không có hứng thú quá lớn vậy sẽ khiến na cha thở một hơi ngươi dừng lại ở hoa quả sơn cũng tốt thiên đình muốn chiếu an na yêu hầu nhưng thiếu hụt nguyên cớ nếu ngươi có thể tóm lại cái kia yêu hầu nhược điểm thiên đình có thể hơn nữa lợi dụng khoảng thời gian này ngươi có thể phát hiện gì đó lý tĩnh cũng là mang theo nhiệm vụ đến một cách tự nhiên mà đem trọng tâm đặt ở nhiệm vụ bên trên nhưng mà na cha nghe được lời nói này nhưng lắc đầu liên tục phụ thân h ả i nhi cũng nghe tôn hầu tử nói chỉ cần hắn không lên thiên đình liền sẽ không phát sinh đại náo thiên cung tôn hầu tử đối thiên đình tuyệt đối là trung thành tuyệt đối a na cha một mặt thành khẩn nói lý tính một mặt choáng váng yêu hầu cho na cha chỗ tốt gì như thế giúp đỡ hắn nói chuyện chương mười hai vô gian đạo lục nhi vào phật môn hoa quả sơn lý tính một bộ chỉ tiếc mài s ắ t không nên kim gián g dấp một gương mặt mo đen hóa trang thanh thiên một dạng ngươi biết cái gì nhân tâm khó giỏ cái kia yêu hầu nói tới chẳng qua là vì là che lấp hắn chính thức mục đích đại náo thiên cung chính là đại thế bên trong trọng yếu một khâu từ không được yêu hầu tự chủ trương lý tính không tiếc tiết lộ thật tình lại nói đại nghĩa lâm nhiên na cha kinh ngạc đến ngây người tam quan cũng bị phá vỡ phụ thân ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì tôn hầu tử mặc dù là yêu tộc lại chưa từng hại người hắn chỉ muốn tận lực giữ gìn thiên đình ổn định phụ thân vì sao nói đại náo thiên cung là đại thế khó nói phụ thân muốn tạo phản không được na cha ngạc nhiên nói ngay vậy lý tính lúc này mới nhận ra được chính mình nói lỡ e sợ na cha cái này sẽ đã cho là hắn cái này làm phụ thân có phản kháng thiên đình suy nghĩ đều do hắn vẫn không có nói cho na cha thật tình còn lao thẳng đến na cha xem là tiểu hài t ử đối xử lần này hiểu nhầm có thể lớn có một số việc ngươi không cần biết rõ nhưng ngươi phải nhớ kỹ yêu hầu nhất định phải lên thiên đ ỉ n h đã ngươi đã đáp ứng yêu hầu trông coi sân môn thuận tiện tốt lưu ở h ò a quả sơn bất quá ngươi muốn chú ý hắn nhất cử nhất động một khi yêu hầu có chỗ dị động lập tức báo cáo là cha nói xong lý tính không còn dám dừng lại lâu chợt biến mất na cha nhìn lý tính thăng thiên bóng lưng suy nghĩ xuất thẩn cảm giác toàn bộ thế giới cũng điên đồng thời thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh vừa hoàn thành thái ất kim tiền đột phá hắn cũng thấy rõ đến lý tính khí tức thuận tiện nghe được lý tĩnh cùng na cha đối thoại k e n chúc mừng túc chủ thu được na cha tán thành na cha đã tin tưởng túc chủ từ chối đại náo thiên cung thu được khen thưởng năm vạn công đức còn có vui mừng ngoài ý muốn tôn tiểu thánh cười cười na cha đài này máy atm quả nhiên không có để hắn thất vọng bất quá lại nói ngược lại lý tĩnh lần này tới hoa quả sơn rõ ràng so với thái bạch kim tinh cùng na cha sốt ruột rất nhiều xem ra thiên đình đã nhẫn lại không được vì là tây du l ư ợ n g k i ế p nói không chắc thiên đình sẽ vận dụng một ít thủ đoạn phi thường nói không chắc liền linh sơn cũng nhận ra được thiên đình không đạt được gì chuẩn bị mạnh mẽ can thiệp đã như thế tôn tiểu thánh không thể không đề phòng xem ra sau này hành sự muốn càng thêm cẩn thận tu luyện cũng phải tăng nhanh tiến độ may mà lục nhi đã bị ta khống chế chí ít thâu thiên hoán nhật là không thể nào thành công tôn tiểu thánh tính toán một trận quyết định không chủ động hiện thân tuy nhiên vừa đột phá thái ớt kim tiên để hắn có cùng na cha cùng nhị lang thần nhất chiến năng lực nhưng muốn chống lại quan âm cùng như lai loại này chuẩn thánh cấp bậc tồn tại trên lệch vẫn rất lớn 500 năm trăm n ă m về sau thây du lượng kiếp mới sẽ chính thức bắt đầu chưa chừng phật môn cái nhóm này con lừa chọc sẽ đối với ta sát nhân diệt khẩu chỉ có thời gian 500 năm trăm n ă m nhất định phải nhanh đột phá đại la kim tiên tôn tiểu thánh nhất thời cảm thấy ạ l ẹ sản dở dộ thời gian năm trăm n năm nhìn như rất dài nhưng con đường tu luyện không có thời gian khái niệm thường thường một lần bế quan chính là vạn thuế lại đều khó có thể bảo đảm tu vi có thể để bạt bao nhiêu đơn giản nhất ví dụ chính là na cha cùng nhị lang thần hai người này ở phong thần lượng kiếp lúc đã thành t i ể u thái ớt kim tiên nhưng thời gian qua đi vào thuế tây du lượng kiếp đều sắp bắt đầu bọn họ còn dừng lại ở thái ớt kim tiên cảnh giới khoảng cách đại la kim tiên vẫn là xa không thể vời như vậy cũng đủ để có thể thấy được cảnh giới trong lúc đó độ khó khăn để bạt lớn đến bao nhiêu xem tôn tiểu thánh như vậy ở từng đoàn một thời gian hai năm từ kim tiên đột phá thái ớt kim tiên quả thực là thật không thể tin nếu không có có ma thần theo hầu cùng đại đạo bồ đoàn phụ trợ muốn làm đến bước này căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng nhưng dù cho như thế muốn thành tựu đại la kim tiên cũng là cực kỳ khó khăn năm trăm năm a tôn tiểu thánh cảm thán một tiếng t r ậ t lại một lần bế quan ngay tại hắn b ế quan cùng thời khắc đó đông thắng thần châu tòa nào đó hòn đảo bên trong thịnh thế phật quang bao phủ ước vạn kim quang tùy ý ở trên hòn đảo mỗi một tấc thổ địa t ầ n g tầng như sương mù giống như cẩn trọng linh khí buông xuống hòn đảo trong p h ú t chốc phụ trách trên hòn đảo ngàn vạn sinh linh trong đó lục nhĩ m i hầu run dày quỳ trên mặt đất hướng v ề phật quang toàn thân hạ xuống đ ị a phật quang bên trong liên hoa thai hiển hiện vạn trượng bảo tướng đứng sừng sững ở liên hoa thai bên trên lục nhĩ hồng hoang thời kỳ ngươi bởi vì nghe trộm hồng quân đạo tổ tọa đàm mà được vạn giới phỉ nhổ chỉ có một thân linh thể nhưng vô đạo tu hành bây giờ ngươi cũng biết sai quan âm giọng nói như chuông đồng trong lời nói phật ngữ trực kích tâm linh ngàn vạn sinh linh giống như bị phật ngữ gột rửa cúng bái quan âm biết sai lục nhĩ chắp tay trước ngực tư thái khiêm cung quan âm chính là tôn tiểu thánh nói vị kia đến dạy hắn thần thông người sao thiện quan âm gật ngủ lộ ra thỏa mãn nụ cười nếu như thế ngươi liền theo bản tọa trở về linh sơn ngã phật sẽ đích thân truyền cho người thần thông quan âm trịnh trọng nói như lai lục nhĩ móc móc lỗ thai hắn không nghe lầm chứ dĩ nhiên l à như lai tự mình dạy hắn thần thông chủ nhân là không cần đoán cũng biết đi lục nhi cao hứng xấu trước đối với tôn tiểu thánh hiếm hoi còn sót lại oán nghiệm vào đúng lúc này toàn bộ tiêu tan hắn khát vọng vạn vạn năm thần thông bây giờ rốt cục đạt được c ớ m m ố n bất quá hắn vẫn chưa hưng phấn quá mức vẫn bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh cái kia phật môn bắt nguồn từ tây phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề câu kia ngươi cùng phía tây Lũ duyên hố bao nhiêu đồng phương giáo đệ tử hai người này không có nhiều cần mặt mũi phật môn những này con lừa chọc chỉ có hơn chứ không kém bọn họ hướng về vô lợi không dậy sớm nổi nhưng dám đẩy đắc tội hồng quân đạo tổ mạo hiểm truyền cho hắn thần thông lục nhĩ nhất thời cảm thấy kỳ lạ bất quá những câu nói này hắn sẽ không trước mặt dò hỏi c o n âm đây là lục nhĩ vạn vạn năm đến học hội tự vệ thủ đoạn huống chi tôn tiểu thánh sớm có bàn giao tuy t u n g đến đây truyền thụ cho hắn thần thông người tiềm phục tại đám người kia bên người chờ đợi tôn tiểu thánh chỉ thị hắn ngược lại muốn xem xem phật môn con lựa chọc đến tột cùng làm trò quỷ gì đi thôi quan âm không biết lục n h ĩ trong lòng sớm có tính toán còn tưởng rằng lục n h ĩ vẫn là cái kia bị vạn giới phỉ nhổ chán nản linh hầu chật với tay đem lục n h ĩ kéo vào liên hoa thai dưới như cùng nàng đệ tử để lục n h ĩ canh giữ ở một bên đồng thời quan âm ánh mắt ngắm nhìn hải ngoại hoa quả sơn nguyên bản lấy nàng t h ầ n thông cho dù là muốn nhìn thấu tại phía xa tây ngư hạ châu cảnh tượng cũng là dễ như ăn cháo có thể hoa quả sơn bất quá xa và dặm nàng nhưng vô pháp hiểu rõ trong đó một cọn g cỏ cọ một nhánh hoa quái lạ quan âm kinh ngạc không thôi từ thánh nhân trở về tử tiêu cung quan âm loại này chuẩn thánh chính là tam giới chúa tể lại có để cái kia nàng vô pháp hiểu rõ chỗ trừ phi nắm giữ thánh nhân cường đại như thế thần thông chẳng trách thiên đình không hề thành cựu xem ra hoa quả sơn có khác cao nhân quan âm lòng hiếu kỳ không khỏi đốt lên sau đó một đạo lưu quang trọc tan bầu trời thẳng đến hoa quả sơn mà đi chuẩn thánh khí tức biết bao to lớn dường như một tòa núi lớn từ trên trời gián g xuống lúc này trông coi sơn môn na cha hoàn toàn biến sắc bưng nổi l ử a nhọn thương nhìn về phía đám mây đồng thời thủy liêm động bên trong bế quan tôn tiểu thánh cũng bỗng nhiên đứng lên c ố này chuẩn thánh cấp bậc khí tức cực lớn để hắn lần đầu ở tây du thế giới bên trong cảm nhận được cự đại cảm giác n ộ t ngạt chương mười ba qi đại đạo ngươi cùng ta phật hữu duyên đây là chuẩn thành ạ s ắ c thực lợi hại tôn tiểu thánh ngắm nhìn đến đây quan âm hắn biết rõ quan âm sở dĩ trắng trận không kiêng rẽ phóng thích thuy áp chính là trấn nhiếp bất quá hắn cũng không lo lắng cho dù l à như lai tự mình đến cũng không dám giết hắn chí ít ở lục nhĩ trở thành có thể thay thay tôn hành giả trước phật môn còn không dám động đến hắn h ú ố hồ tôn tiểu thánh đã thấy quan âm bên người lục nhĩ đây cũng là hắn muốn gặp được sớm muộn có một ngày lục n h ĩ viên này bị hắn sắp xếp ở phật môn quân cờ sẽ khiến phật môn trả giá nặng nề cùng lúc đó tiến vào hoa quả sơn quan âm sửng sốt nàng nhìn thấy giữ cửa na cha chẳng lẽ thiên đình cùng tôn hầu tử đạt thành hiệp nghị thiên đình thật lớn mật ta tưởng là ai chứ nguyên lai là phản đồ từ hàng na cha hừ lạnh một tiếng chào phung nói hắn ghét cái ác như kẻ thù căn bản không để ý người khác cái nhìn biết rõ quan âm tiền thân là xiển giáo từ hàng đạo nhân như vậy quan âm chính là đông phương giáo phản đồ đối xử phản đồ hắn tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt xem ha ha quan âm ha ha nở nụ cười mặt nàng ra đã sớm luyện được đủ đủ giày căn bản sẽ không quan tâm na cha cái nhìn na cha ngươi vì sao ở hoa quả sơn thủ sơn chẳng lẽ là thiên đình phái ngươi tới quan âm chất vấn nói láo na cha hướng mặt đất nói ra nước bọn không nhịn được nói là bản thái tử cùng tôn hầu tử đánh cuộc thua mà thôi giúp hắn tạm thời xem một quãng thời gian sân môn cùng thiên đình không có bất cứ quan hệ gì Nhắc nhở ngươi, người không liên quan trở trách bản thái tử thương thẳng không không không khách khí. hoa cha nhọn nhắm sơn, bằng đừng bản Nói xong, na、cha、bưng nổi lửa nhọn thương nhắm thẳng vào con được đi vào vào lửa quả âm tức h h thì lại làm sao? Nơi này là Đông Thắng Thần Châu, chính là thiên đỉnh địa bàn, từ không được Phật á n Nơi này Đông bản, môn người ngang ngược. Lớn、mật. Quan từ mật. t lại làm là là âm sao? địa được giận chỉ là thái ớt kim tiên cũng dám ở trước mặt nàng khẩu xuất của ngôn quan âm nhẫn na cha rất lâu chỉ cần nàng đến thiên đình đụng tới na cha cũng bị na cha một trận trào phúng trước đây xem ở lý t ĩ n h trên mặt không cùng na cha tính toán bây giờ na cha không tại thiên đình nàng há có thể buông tha xuất khẩu áp khí tốt thời cơ húng chi thiên đình gần nhất làm việc bất lợi cần nhờ vào đó thời cơ tốt tốt đánh một hồi thiên đình thần tiên đ ồ n g nhiên quan âm trên thân phật quang đại thịnh cái kia nguyên bản ôn hòa phật quang nhất thời biến l ă n g liệt rất nhiều hoa quả sơn thiên không đều thành mây đen nằm dày đặc tiện đà cuồng phong gào thét na cha nhìn như giống như hỗn độn vân tiêu biết được quan âm đây là nỗi sát tâm muốn động thủ hả t ố t bản thái tử đã sớm nhìn n g ư ờ i cái này phản đồ không hợp mắt n à cha không phục nói thế nhưng là hắn ở bề ngoài c ứ n g rắn nội tâm nhưng hoảng được một hồi hắn một cái thái ớt kim tiên cùng quan âm kém toàn bộ hai cái đại cảnh giới động thủ đây không phải là muốn chết nha đừng nói hắn ở nhân gian không ai hỗ trợ chính là tại thiên đình bên trên có thể đấu thắng quan âm cũng rất ít ba mươi ba trọng thiên bên trong c h ừ ngọc đế cùng thái thượng lão quân liền một cái chuẩn thánh cấp bậc thần tiên đều không có như bức trang đại phát mắt thấy quan âm muốn xuất thủ giáo huấn na cha tôn tiểu thánh trong lòng cũng khổ a cái này rời ạ đánh nhau đừng ở nhà ta đánh a vạn nhất na cha có chuyện tính toán người nào liền trung thiên đ ỉ n h cái kia đi đ á i tính không nên nói là hắn tôn tiểu thánh trách nhiệm sợ là hắn có lý cũng nói không rõ dù sao quan âm bao lớn con bài ngọc đế cũng không thể chạy đi đại lôi âm tự cùng một đám không biết xấu hổ, hổ hòa thượng lấy thuyết pháp đi đừng nói phật môn cái nhóm này ra mặt d i à y sẽ không thừa nhận phỏng t r ừ n g ngọc đế cũng không chịu được mất mặt cuối cùng gánh loan hay là tôn tiểu thánh bất quá nói đi thì nói lại na cha mặc dù là cái sắt cốc lốc nhưng so với thiên đình đại đa số đến chết vẫn sĩ diện thần tiên tốt nhiều chí ít dám cùng phật môn nhăn mặt chỉ bất quá khả năng chém gió so với trên tay công phu lợi hại hậu quả chính là sớm muộn muốn chịu ngừng lại đánh không phải sao báo ứng liền đến không được hoa quả sơn tạm thời không thể xảy ra chuyện gì xem r a cùng quan âm gặp mặt là không thể tránh khỏi vốn lấy ta hiện tại cảnh giới quá trói mắt tạm thời không thể bại lộ tôn tiểu thánh nhất định l ư ợ n g một phen tự nhủ hệ thống giúp ta áp chế một hồi cảnh giới tôn tiểu thánh ra lệnh hắn biết do hệ thống có giả heo ăn hổ công năng chỉ bất quá phải hao phí một ít công đức không thành vấn đề túc chủ thiết chi muốn áp chế cảnh giới đến lúc đó sẽ khấu trừ tương ứng công đức hệ thống lập tức trả lời liên áp chế ở kim tiên hậu kỳ đi tôn tiểu thánh nhớ tới tôn nộ g không đang ăn trộm thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan trước cũng chính là kim tiên hậu kỳ loại cảnh giới này tại thiên đình vừa nắm một bọ to nhưng có thể đánh thiên binh thiên tướng không còn sức đánh trả chút nào có thể thấy được thiên đình không phải là nhường vấn đề mà là trực tiếp thả biển thiết t r í cảnh giới vì là kim tiên hậu kỳ khấu trừ túc chủ năm vạn công đức hệ thống hiệu suất rất nhanh chỉ là có chút đen tựa hồ là lo lắng tôn tiểu thánh bất mãn lập tức giải thích nói bản hệ thống sở thiết đưa cảnh giới có thể che đậy thiên cơ chính là thánh nhân cũng vô pháp hiểu rõ giải thích như vậy để tôn tiểu thánh thăng bằng một ít tiền nào đồ nấy mà chỉ bất quá bạch bạch thiếu năm vạn công đức vẫn để cho hắn có chút đau lòng thiết t r í tốt cảnh giới tôn tiểu thánh không do dự nữa lập tức đứng dậy đi ra thủy liêm động lúc này quan âm đang muốn ra tay giáo hấn na cha mà tôn tiểu thánh đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt hắn hít sâu một hơi lấy linh khí rót vào cổ họng hô to một tiếng d ừ n g tay lời còn chưa dứt hắn liền hóa thành một đạo lưu quang rơi vào na c h a bên cạnh người ta láo tôn gặp qua quan âm đại sĩ tôn tiểu thánh chắp tay trước ngực sắc mặt lạnh nhạt nói nhìn thấy tôn tiểu thánh quan âm lập tức ngừng tay nàng trên dưới bắt đầu đánh giá thạch hầu hay là con kia thạch hầu chỉ là cho nàng một loại kỳ lạ cảm giác thật là phải cẩn thận nói rồi lại nói không ra đến t ộ n cùng là nơi nào kỳ lạ đồng thời nàng còn chú ý tới tôn tiểu thánh tu vi vẫn cứ dừng lại ở kim tiên hậu kỳ không khỏi trong lòng một trận khinh bỉ lúc trước tôn nộ g không bái bồ đề lão tổ sư phụ chính thức học nghệ thời gian chỉ có ba năm cũng tại từng đoàn trong ba năm từ linh căn thạch hầu thoát thai được trở thành kim tiên hậu kỳ sau khi xuống núi lại là trăm năm tu vi càng không hề tiến triển có thể thấy được trong những năm này tôn nộ g không căn bản ở h o a n g phế sống qua ngày cô nhi quan âm khinh bỉ tôn nộ g không muốn hỏi quan âm là làm sao biết những việc này đó là bởi vì bồ đề l a o tổ chính là như lai thiện thi chính như thái thượng l a o quân là lao tử thiện thi một dạng tôn nộ g không nhất cử nhất động vốn là ở phật môn nằm trong kế hoạch của mãi đến tận tôn tiểu thánh đi tới tây du thế giới thay đổi tôn nộ g không nguyên bản thiên mệnh thay đổi định số nộ g không bản tọa hôm nay tìm ngươi chính là phải nói cho ngươi một cái c h â n tướng lên thiên đình làm quan chính là ngươi mệnh t r u n g chú định như vậy có thể quy y đại đạo tương lai cũng có thể vào phật môn quan âm tùy tâm sở dục bày ra cao nhân tư thái cùng lúc trước hô đánh giết bà điên như hai người khác nhau ngay vậy na cha chừng một chút quan âm mạnh mẽ khinh bị nàng bộ n à y đường không phải là phật môn hốt du đông phương giáo đệ tử thủ đoàn mà bây giờ lại đem ra hốt du tôn tiểu thánh nếu quan âm trước mặt thạch hầu là tôn ngộ không vẫn thật là bị nàng hốt du đáng tiếc hắn là tôn tiểu thánh không đi thiên đình là không thể nào ta lão tôn thực lực quá yếu chương mười bốn quan âm cũng phải cho không bày r a địch lấy yếu tương lai có thể giả heo ă n hổ tôn tiểu thánh cảnh giới ở người khác xem ra chẳng qua là kim tiên hậu kỳ như vậy thực lực s á c thực tại thiên đ ỉ n h chân đứng không v ữ n g cùng quan âm cũng không nghi ngờ gì nhưng cùng lúc nàng cũng càng thêm khinh bỉ tôn tiểu thánh những năm này ngươi không biết tiến thủ bây giờ mới thấy hối hận quả nhiên là trẻ con không thể dạy vậy thôi được bản tọa liền đưa ngươi một cái p h á p bảo giúp ngươi tu hành giải thích quan âm ngón tay nhỏ bé b ắ n ra một đạo thất thải lưu quang hướng về tôn tiểu thánh bay tới tôn tiểu thánh một cái tiếp được quay ra nhìn một lát đúng là một viên phật quang xá lợi đây là ngã phật thiện thi tọa hóa đoạt được chính là phật môn thánh vật bên trong có thâm ảo phật pháp cũng bao hàm một tia đại đạo áo nghĩa có nó trợ g i ú p nhất định có thể giúp ngươi ung dung đột phá thái ớt kim t i ề n quan âm tự tin nói bỏ qua một viên xá lợi thánh vật đổi tây du lượm tiếp cuộc mua bán này tuyệt đối có lời chỉ là nàng lại không biết tôn tiểu thánh căn bản liền không có có lên thiên đình tâm tư mà cái này xá lợi xem như thuồng phí đa tạ quan âm đại sĩ tôn tiểu thánh ha ha nợ nụ cười hào phóng nhận lấy pháp bảo tuy nhiên hắn từ lâu thành t i ể u thái ớt kim tiền nhưng phật quan g xá lợi đối với hắn tu hành vẫn còn có chút tác dụng cho không pháp bảo đương nhiên là muốn quan âm lần này xem như cho không k e n túc chủ thành công giấu giếm được quan âm thu được khen thưởng mười vạn công đức lại là một lần vui mừng ngoài ý muốn tôn tiểu thánh c ô nén vui sướng mãi đến tận nhìn quan âm rời đi hừ na cha không phục hừ lạnh một tiếng hắn đối với quan âm có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm tôn tiểu thánh lắc đầu một cái giận dữ nói tam thái tử điện hạ ngươi sau đó không cần cho ta gây phiền t o á i được không ta để ngươi thủ sân cửa là để ngươi bảo đảm hoa quả sơn bình an ngươi cho ta đưa tới quan âm như vậy nhất tôn đại phật là muốn d i ệ t hoa quả sơn à? tôn tiểu thánh liếc na cha một chút Na cha gãi đầu một cái tự biết đối lý kỳ thực quan âm bại lộ sát tâm thời điểm hắn cũng sợ sệt chỉ bất quá cố giả bộ chấn định mà thôi nếu không phải là tôn tiểu thánh đứng ra phòng chừng cái này sẽ hắn đã bị quan âm đả thương xin lỗi na cha ngược lại cũng đàn ông quả đoán cho tôn tiểu thánh xin lỗi trước ngươi cùng quan âm giữ lời nói ả na cha đột nhiên hỏi tôn tiểu thánh bị môi na cha đây là đang ở tàu doanh tâm tại hắn a tại mọi thời khắc cũng nghĩ tới thiên đình nhiệm vụ không sai tôn tiểu thánh hồi đáp ngược lại hắn tu vi ở trong mắt người ngoài chỉ sẽ dừng lại ở kim tiên hậu kỳ căn bản không lo lắng bị người nhìn thấu cái gọi là đột phá thái ớt kim tiên liền lên thiên đ ỉ n h chỉ cần hắn đồng ý dù cho một triệu năm cũng vĩnh viễn không đạt tới cho tới nguyên nhân mà t ù y tiện tìm lý do lấp liếm trò qua chính là thế nhưng là nghe được tôn tiểu thánh trả lời na cha nhưng nhữ mày lần này đến phiên tôn tiểu thánh nghi hoặc khó nói na cha không hy vọng hắn lên thiên đ ỉ n h tựa như nghe được tôn tiểu thánh tiếng l ò n g na cha chợt nói ta hy vọng ngươi không muốn lên thiên đình lại càng không muốn đại náo thiên cung tôn tiểu thánh nghi ngờ nói tại sao đây không phải là ngọc đế giao cho ngươi nhiệm vụ ạ na cha hừ nhẹ một tiếng hai mắt thả ra hàn con nói quan âm vừa m ớ i nói để ta minh bạch tây du lượng kiếp sẽ khiến phật môn đại hưng từ đó làm cho đông phương giáo triệt để suy bại ta ha có thể để phật môn cái nhóm này con lừa chọc thực hiện được nghe được lời nói này tôn tiểu thánh nhỏ hơi bị sợ na cha đây là khai khiếu nha tam thái tử yên tâm ta lão tôn vốn là cũng không dự định đại náo thiên cung tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng đột nhiên cảm thấy quan â m tới đây một chuyến cho hắn giúp đại ân như vậy là tốt rồi na cha thở ngụ m khí căng thẳng thần kinh thư giãn không ít k h e n na cha đã tin tưởng túc chủ từ chối đại náo thiên cung thu được khen thưởng hai mươi vạn công đức thu được một giọt bàn cổ tinh huyết nghe hệ thống nhắc nhở khen thưởng thanh âm tôn tiểu thánh nết miệng cười na cha đài này máy atm thật sự hắn hợp hắn khẩu vị lang tiêu bảo điện lý t ĩ n h đang tại hướng về ngọc đế báo cáo hoa quả sơn tình huống đột nhiên rộng rãi phật quang lần thứ hai b u ô n g xuống lang tiêu bảo điện chúng văn võ thánh hiền ánh mắt dồn dập tìm đến phía liên hoa thai bên trên chư vị không cần lại vì cái kia thạch hầu buồn dầu bản tọa mới vừa từ hoa quả sơn trở về đã giúp chư vị tìm hiểu tốt hư thực vậy thạch hầu tự biết tu vi không đủ không dám leo lên thiên đ ỉ n h bản tọa liền tiễn hắn một cái pháp bảo trợ giúp hắn đột phá thái ớt kim tiên trong vòng một năm đủ để đều là thiên đình liền có thể hạ lệnh triều an đến lúc đó tây du lượng kiếp chính thức bắt đầu quan âm từng chữ từng câu hoàn toàn bày ra nàng tự tin cái này không thể nào đột nhiên lý tính hét lớn một tiếng nói c ò n ta na cha lấy thái ớt kim tiên tu vi nhưng bại bởi cái kia yêu hầu yêu hầu sao có thể có thể còn chưa đột phá thái ớt kim tiên văn võ thánh hiển cũng mới mới vừa nghe xong lý tịnh báo cáo giờ khác này cũng một mặt buồn bực quan âm nhưng không phản đối hử lệnh một tiếng nói hay là na cha từ lâu nương nhờ vào thạch hầu chỉ là ngươi cái này làm cha cũng không tự biết mà thôi bản tọa tự mình thăm dò quá thạch hầu tu vi chính là kim tiên hậu kỳ chẳng lẽ lý thiên vương cho rằng bản tọa sẽ ngộ phán lời này vừa nói ra lý t ị n h nhất thời không có gì để nói quan âm là ai đây chính là trong tam giới số lượng không nhiều chuẩn thánh cường giả tuyệt đối không thể nhìn lầm ngược lại là hắn đi một chuyến hoa quả sơn nhưng chưa từng hiểu rõ đến tôn tiểu thánh chỉ là nghe na tra lời nói của một bên liền hạ định kết luận cho dù có sai cũng là hắn trách nhiệm vậy hạ lý tính hoảng vội vàng nhìn về phía ngọc đế thôi ngọc đế xua tay hư lạnh nói việc này tạm thời không đ ể cập tới liền theo quan â m nói một năm về sau phái người đi tới hoa quả sơn cái kia thạch hầu thượng tiên nghe vậy lý tính thở một hơi đồng thời âm thầm khâm phục ngọc đế hảo thủ đoạn nếu quan âm tự tin như vậy vậy thì chiếu quan âm nói làm hoàn thành cùng thiên đình không có liên quan quá nhiều ngược lại tây du lượng kiếp vốn là đối thiên đình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt nếu làm hư hại chính là quan âm trách nhiệm ai bảo nàng một đ ộ ngưu bức trùng thiên tư thế đây nếu như thế bản tọa cáo tử quan âm liếc mắt nhìn ngọc đế nghe ra ngọc đế trong lời nói mang gai nhưng nàng không để ý nàng tin tưởng mình thực lực tuyệt đối không thể phạm sai lầm sau đó ở đông đảo văn võ thánh hiền nhìn kỹ quan âm rời đi ngay tại nàng chuẩn bị ly khai thiên đ ỉ n h trở về linh s ơ n lúc cũng tại nửa đường đụng tới nàng lớn nhất không muốn gặp lại người đó là một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả thân mang đạo bảo cưới một con trâu đen người này chính là thái thượng lão quân quan âm hơi thay đổi sắc mặt thậm chí thái thượng lão quân là cố ý chờ đợi ở đây nàng nếu vô pháp trốn chỉ có thể mặt dậy mày dạng nên đón xin chào lão quân quan âm chắp tay trước ngực t ừ thái khiêm cung bất kể nói thế nào thái thượng lao quân dù sao cũng là lao tử thiện thi giống như là lao tử phân thân ít nhất mặt mũi là muốn cho từ hàng a thái thượng lao quân khuôn mặt hiền lành m à nhìn con âm thản nhiên nói tây h du lượng kiếp đem lên phật môn tình kế tất cả có thể có nghĩ tới phật môn cũng sẽ gặp người mưu hại chương mười lăm tiền nhân nghiệp trướng hậu nhân gặp xui xẻo khổ rồi long tẩu phật môn bị người tình kế quan âm tinh xảo khuôn mặt hiện ra một tia ngưng trọng thái thượng lão quân đang nhắc nhở nàng cũng hoặc là cảnh cáo tây du chính là đại thế thiên đạo định ra há có thể xuất hiện biến số lao quân chẳng lẽ ở chuyện giật gân quan âm hừ l ệ n h một tiếng khinh thường nói tây phương giáo chủ tính mười vạn năm mới khiến đông phương giáo ghi nợ phía tây nhấn quả quyết không cho phép bất luận người nào cản trở cho dù là thái thượng lão quân năm đó hóa hồ vi phật cũng không thể ngăn cản đ ô n g phương giáo suy bại trong tam giới người phương nào có thể lay động phật môn đại hưng ha ha thái thượng lão quân ý vị sâu trường địa cười cười không nói thêm gì nữa hắn này đến không phải là chỉ điểm quan âm ngược lại tây du đại thế nếu có thể bị người vì là thay đổi ngược lại là thái thượng lão quân tình nguyện nhìn thấy chỉ bất quá quan âm tại thiên đình hung hăng c à n quái để hắn rất là khó chịu để quan âm ăn quả đắng xem như cho thiên đình cứu vãn chút mặt m ũ i lão phu nói đã đến nước này từ hàng ngươi tự lo lấy đi giải thích thái thượng lao quân liếc mắt nhìn quan âm bên người lục nhĩ hai mắt hơi híp mắt lên tuy nhiên vẻ mặt cũng không biến hóa nhưng hắn ánh mắt dường như đã nhìn thấu tất cả sau đó hắn vỗ nhẹ dưới h á n g thanh lưu nhẹ nhàng đi quan âm sắc mặt tâm trầm nguyên bản nàng đối với thái thượng lao quân liền có một k i a hổ thẹn mà thái thượng lao quân một phen lập lờ nước đôi càng làm cho nàng sinh ý tâm lý có vấn đề trong lúc vô hình làm nàng sản sinh tâm ma có thể cảm hóa ảnh hưởng đạo tâm thái thượng lao quân cái này chiêu giết người không thấy máu quá ác quan âm mang theo lục nhĩ ly khai thiên đình hướng về phía tây bỏ chạy cùng lúc đó đông hải trên khoảng không một cái thương tích khắp người thanh long chính bỏ mạng chạy trốn phía sau hắn đang có ba tên đại yêu truy sát ta vẫn chưa đắc tội các ngươi không cần cam tâm giết tuyệt thanh long oán hận không n ớt thư phong thần l ư ợ n g k i ế p long tộc được thiên đình che chở phong thần mặc dù đại yêu có lòng sát hại long tộc cũng là lén lén lút lút có thể đuổi giết hắn ba cái đại yêu lại là trắng trợn căn bản không để ý tới hậu quả cái này quá khác thường người đương nhiên không có đắc tội chúng ta là chúng ta thèm ăn muốn ăn thịt rồng mà thôi một tên trong đó đại yêu liếm môi nết miệng cười nói không cần cùng hắn phí lời ta đã mấy vạn năm không có hưởng qua thịt rồng hôm nay có được tốt tốt mở một lần ăn mặn một người khác đại yêu xoa xoa tay chạy chảy nước m i ế n g nói thanh long vừa nghe sợ đến run cầm cập một hồi vội vàng nói ban ngày ban mặt các ngươi hải cốt long tộc khó nói sẽ không sợ thiên đình trách phạt tả trách phạt đại yêu ha ha n ở nụ cười khinh thường nói thiên đình chính mình cũng ăn long gan phượng thủy dựa vào cái gì không cho chúng ta ăn còn nữa nói long tộc dám nương nhờ vào vu tộc nên nghĩ đến có hôm nay như vậy hậu quả ba tên đại yêu một mặt xem thường n ă m đó vu yêu đại chiến thập nhị tổ vu g ắ t gao trốn trốn thành cựu nhân giáo đại hưng nguyên nhân là đông hoàng thái nhất mười cái nhi tử gặp phải lưu đày hóa thành mười con kim ô thai họa hồng hoàng thế giới đại vu khoa phụ trục nhật bị giết khoa phụ hảo hữu đại vu hậu nghệ nắm xạ nhật c u n g bắn giết chín con kim ô cho nên c h ọ c giận đông hoàng thái nhất lập tức chém giết hậu nghệ đến đây còn lại dư mười vị tổ vu xuất lĩnh hồng hoàng đại vu thẳng hướng hồng hoàng thiên đình cùng yêu tộc đại chiến trải qua trận chiến này tổ vu tận vẫn huyền minh tu vi mạnh nhất cùng đông hoàng thái nhất đồng quy vu tận còn lại dư đại yêu hoặc gần trốn đi hoặc gia nhập tiên đạo trong đó to lớn nhất một nhánh yêu tộc vào thông thiên giáo chủ môn hạ trở thành tiệt giáo đệ tử phong thần lượng kiếp thời gian xiển giáo cùng người dạy liên thủ thêm vào tây phương giáo tiếp ứng đem tiệt giáo tám thành đệ tử đưa lên phong thần bảng đại thể tiệt giáo yêu tộc đệ tử đều thành lượng kiếp vật hy sinh gác gao thương thương sống sót một phần khuất phục tại tam giáo dưới cổ tay trở thành tọa kỵ có thể nói yêu tộc từ vu yêu đại chiến về sau đều là chút khổ rồi vận mệnh pham là cùng vu tộc dính liễu quan hệ đều thành yêu tộc thù địch mục tiêu long tộc từng làm vu tộc minh hữu thêm vào quá nương nhờ vào vu tộc trở thành chiến bại một phương nhưng cuối cùng thượng thiên phong thần đối với yêu tộc mà nói quả thực chính là mạc đại trào phúng cũng tiến một bước sâu sắc thêm lẫn nhau cựu hận bất quá yêu tộc bị vướng bởi thiên đình mặt mũi đồng dạng không dám trắng trợn trả thù long tộc bây giờ đông hải long vương vì là ngọc đế làm việc bất lợi tuy nhiên ngọc đế ở bề ngoài vẫn chưa trách phạt đông hải long vương nhưng ở trong bóng tối xa lánh long tộc cũng không biết là ai thả ra tin tức rất nhanh truyền khắp tam giới những cái nguyên bản liền căm hận hết sức long tộc đại yêu vừa nghe đến có chuyện tốt như thế nơi nào còn ngồi được vững lúc đó liền liên hợp lại chung quanh đuổi bắt long tộc bắt được về sau trực tiếp ăn đi đối với yêu tộc mà nói long tộc thị thế nhưng là rất khó chứng kiến c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho rất nhiều đại yêu bí quá hóa liều thanh long chính là một trong số đó nơi này là đông hải chính là đông hải long vương quản hạt khu vực các ngươi nếu là lại hùng hổ do người đừng trách đông hải long vương đối với các ngươi không k h á c h khí thanh long sốt ruột phía dưới không thể làm gì khác hơn là chuyển ra tại thiên đình nhận chức đông hải long vương hay là đại yêu nhóm sẽ khiếp sợ đông hải long vương thân phận tha hắn một lần nhưng mà để hắn không nghĩ tới là hắn mới vừa nói xong ba tên i đại yêu không chút lưu tỉnh cười nhạo lên đông hải long vương là cái dám gì hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ không ngại nói cho ngươi truy sát long tộc chính là ngọc đế ngầm thừa nhận sự tình muốn trách mới là lạ các ngươi coi năm nương nhờ vào vu tộc đi nói xong ba tên đại yêu như gió như điện hướng về thanh long chém giết tới đang lúc này một đạo biển cột hướng trời bay lên trên giống như thủy long hút nước vừa vặn trong số mệnh tam đại yêu cũng tạm thời đẩy lùi bọn họ lại đến tứ hải long vương từ trong biển chui đi ra tứ hải long vương liên thủ hiện thân cái này có thể dọa sợ đại yêu tuy nói tứ hải long vương đan khác đi ra cũng chỉ là kim tiên mà thôi có thể liên thủ lại cũng không phải đồng dạng thái ớt kim tiên có thể lay động ba con đại yêu thấy tình huống không đúng quả đ o à n tránh đi đa tạ bốn vị long vương cứu rút thanh long thở một hơi vội vàng ôm quyền nói t ạ bất quá tứ hải long vương sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn bọn họ đồng loạt mà nhìn ba tên đại yêu thoát đi phương hướng trên mặt mọc đầy vẻ ư u sầu quả nhiên như chúng ta suy đoán như vậy thiên đình đã bỏ đi che chở chúng ta long tộc Liên m ặ trước hàng này cũng yêu tộc t dám ắ n trận trùng chúng, chúng ta, sợ là sau này tháng ngày càng nguy Long g ta, chập Hải sau sợ là quá. Tứ v ơ thương n lẫn nhau trên thương lượng.、Ba、tên đại yêu đến để bọn hắn cảm nhận g Ba yêu t r được ư đại để cảm nay chưa từng có uy hiếp. Mà Tứ Hải Long Vương ánh mắt cũng thuận theo chuyển hướng hoa quả sơn. chưa hoa uy có Trước hiếp. Hải theo Tứ mắt quả Mà đây không lâu phật môn quan âm cũng tới đi tìm mỹ hầu vương có thể thấy được hắn tại thiên đ ỉ n h cùng phật môn cũng ăn được mở thương lai tiền đồ không thể hạ l ư ợ n g a thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành chức nhất định phải leo lên cây to này bằng không tương lai cũng không có thời cơ thật sự không được chính là táng ra bại sản cũng phải đánh động hắn tứ hải long vương vẻ mặt kiên định như là quyết định sau đó bọn họ trốn vào không trung cũng không quay đầu lại hướng hoa quả sơn phương hướng bay đi chương mười sáu ba năm lại ba năm kim thiền tử đều sắp đầu thai thủy liêm động từng đạo kim quang t ù y ý v á c h núi làm cho thủy liêm động bên trong giống như vàng son lộng lẫy rồi r à o linh khí hình thành sương ngủ thời khắc quanh quẩn tôn tiểu thánh quanh thân hoa quả sơn vốn là thập châu tổ mạch chính là phúc phận tri điệm lại có thêm ma thần theo hầu cùng đại đạo b ù a đoàn phụ trợ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều thêm vào quan âm tiện hàn phật quang xá lợi tôn tiểu thánh tu luyện tốc độ có thể nói khủng bố thời gian như thời gian qua nhanh tôn tiểu thánh nhắm mắt lại công phu sẽ không biết bao nhiêu năm trôi qua chờ hắn khi tỉnh lại càng lại lần có đột phá thái ớ t kim tiên trung kỳ cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi tôn tiểu thánh vui vẻ nói hắn nhìn trong tay phật quan g xá lợi không khỏi cảm thán chuẩn thánh đưa pháp bảo chính là bất phàm phật pháp cùng đạo pháp không giống nhưng đại đạo c h i hạ vạn pháp trung quy t r ă m sông đổ về một biển năm đó thông thiên giáo chủ đại đệ tử đa bảo đạo nhân lấy đạo như phật hóa thân như lai nương nhờ vào tây phương giáo dựa vào chính là đại đạo diễn hóa cũng lấy đạo như phật tôn tiểu thánh cũng dựa vào này phương pháp ở từng đoàn trong vòng mấy năm dựa vào phật quan g xá lợi lần thứ hai đột phá cái này chớp mắt một cái công phu hắn cách đại la kim tiên lại gần một bước bất quá so với quan âm dự đoán thời gian trễ rất nhiều năm phật môn cùng thiên đình đều sắp gấp chết đi tôn tiểu thánh nết miệng cười xấu xa hắn cũng muốn nhìn thiên đình cùng phật môn sốt ruột sắc mặt đơn giản hắn tập trung ý chí mở ra pháp nhãn kiểm tra thủy liêm động ở ngoài đã thấy tứ hải long vương dường như hòn vọng phu giống như vậy đứng ở hoa quả sơn cùng đông hải đụng vào nhau chỗ cái này bốn cái hàng tại sao lại đến tôn tiểu thánh nghi ngờ nói lần trước hắn sáng tỏ cự tuyệt tứ hải long vương chính là không muốn trêu chọc p h i ề n phức dù sao đông hải long vương cùng thiên đình có lôi không rõ quan hệ vạn nhất lại là đến hãm hại hắn chẳng phải là g â y go tam thái tử ngươi không phải nói đại vương trong vòng một năm xuất quân ả đông hải long vương vẻ mặt lo l ắ n g nói ừ m na cha thiếu kiên nhẫn gật đầu lời này đông hải long vương cũng hỏi một v à n lần những năm trước đây tứ hải long vương đến hoa quả sơn na cha dựa theo quan âm dự đoán như vậy nói cho bọn họ biết Chòe nù ạ toài về sau mấy năm, mỗi muốn một xuất ngày vẫn không gặp tôn tiểu thánh xuất quan, tứ Hải Long Vương lần, phiền người、chết. Không riêng gì tứ Hải Long Vương, Thiên Hải hỏi thật chết. Hải trôi gặp gì tiểu Tứ Tứ qua là sự đó ì n cũng người n h phải tới, đã i liền à t ớ đón quan âm cũng kinh động thế nhưng là thủy liêm động bên trong một chút động tính đều không có cái này đầu khỉ là bản tọa đánh giá cao h ắ n ngộ tính quan âm tức giận nói nguyên bản nàng là tự tin như vậy cũng lời thề son sắc nói ra tôn tiểu thánh trong vòng một năm nhất định đột phá thái ớt kim tiên xuất quan có thể sau đó phát sinh sự tình quả thực là đùng đùng đánh nàng mặt gọi nàng có thể nào không tức giận chỉ bất quá tôn tiểu thánh dù sao cũng là tây du đại thế nhân vật then chốt nhất là bế quan việc tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào bất đắc dĩ một nhóm lớn người chỉ có thể bảo vệ hoa quả sơn chờ đợi tôn tiểu thánh xuất quan ha ha tôn tiểu thánh ngồi ở thủy liêm động bên trong nhìn từng cái từng cái lòng như lửa đốt thần tiên tâm lý được kêu là một cái thoải mái a hắn thậm chí dự định lại bế quan mấy năm chờ đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ tái xuất cửa ải khả năng lần sau đột phá là một trăm năm sau đó sự tình bên ngoài đám người kia e sợ muốn điên ai tôn tiểu thánh thở dài không chút hoang mang đứng dậy sau đó đi ra thủy liêm đậu mặc dù hắn cũng không muốn gặp lại quan âm loại người nhưng lại không thể không đứng ra lửa gạt một phen ngược lại ở trong mắt người khác hắn vẫn là mấy năm trước kim tiên hậu kỳ đi ra na cha đột nhiên chỉ vào thủy liêm động phương hướng hô lớn mấy năm qua hắn đều sắp bị b ư c điên thậm chí so với bất luận người nào cũng chờ đợi tôn tiểu thánh xuất quan mọi người ánh mắt đồng loạt đưa tới tôn tiểu thánh cũng có chút xấu hổ hắn sở mũi một cái hướng trời bay lên trên thời gian nháy mắt rơi vào hoa quả sơn ồ quan âm kinh ngạc nhữ mày ở n à n g trong cảm giác tôn tiểu thánh tu vi vẫn là kim tiên hậu kỳ quan âm mọi người ngốc cái con khỉ này bế quan những năm này đóng lại cái bóng a na nguyên tưởng rằng tôn tiểu thánh d ầ u gì cũng có thể đột phá cái thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng hôm nay tu vi càng không chút nào t r ư ớ n g quan âm không tin bất công xoa xoa con mắt nhưng kết quả vẫn là một dạng kha kha tôn tiểu thánh âm thầm cười quan âm phản ứng từ lúc hắn trong dự liệu hết cách rồi hệ thống chính là cường đại như vậy ta láo tôn gặp qua quan âm đại sĩ xin chào thiên đình đến các vị thần tiên tôn tiểu thánh nho nhã lễ độ hướng về mọi người chào hỏi dù như thế nào hắn cũng chỉ là tu hành không đủ cùng phản n ị c h có thể chịu không vào đề nói chung một câu nói đừng nghĩ bắt được ta láo tôn ngược điểm tôn ngộ không ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra nói chuyện là lý tĩnh lần này thiên đình phái người là hắn chỉ bất quá nhìn thấy tôn tiểu thánh thời điểm hắn cũng cùng quan â m lớn bằng cảm giác kinh ngạc nói cẩn thận thành t i ể u thái ớ t kim tiên về sau liền đi thiên đình nhận trước đâu tôn tiểu thánh tu vi không gặp tiến bộ hay là kim tiên cái kia còn có đi hay không thiên đình ai tôn tiểu thánh một bộ xấu hổ dáng dấp giải thích nói ta lão tôn xấu hổ a tự biết ngộ tính không đủ mặc dù có quan âm đại sĩ biếu tặng phật quan g xá lợi nhưng vẫn cứ không thể đột phá ràng buộc có phụ quan âm đại sĩ nhờ vả tôn tiểu thánh túi đầu xấu hổ không chịu nổi diễn cùng chuyện thật một dạng nếu như tây du thế giới có bình chọn ảnh đế cơ cấu cái kế ảnh đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác quan âm trận lên giận dữ nhìn tôn tiểu thánh nàng đương nhiên không tin tôn tiểu thánh lời nói dối thế nhưng là nàng có thể làm sao đâu bất kể thế nào dò xét tôn tiểu thánh đều là kim tiên hậu kỳ trừ phi nàng thừa nhận chính mình nhãn lực không đủ lý tĩnh cũng giống như vậy mặc cho hắn làm sao cảm giác kết quả cũng giống nhau hết cách rồi bọn họ chỉ có thể cho rằng tôn tiểu thánh nói là lời nói thật nếu không liền đem liền một hồi liên để tôn tiểu thánh lấy kim tiên tu vi đại náo thiên cung thế nhưng là nói ra đi ai tin thiên đình thần tiên như thế nào đi nữa không ăn thua thái ớt kim tiên hay là vừa nắm một bọ to coi như là kém cỏi nhất cự linh thần đó cũng là thái ớt kim tiên sơ kỳ chẳng lẽ muốn để một đám thái ớt kim tiên đại thần cũng g ầ n đi mặc cho tôn tiểu thánh hồ đồ đừng nói thiên đình chính mình cũng không tin sợ là tam giới sinh linh cũng sẽ không tin tưởng tôn ngộ không ngươi có phải hay không gặp phải bình cảnh quan âm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái đơn giản lý do dù sao con đường tu luyện cũng không phải là thuận buồm xuôi gió trên đường sẽ có rất nhiều nhấp nô nhất là ở đại cảnh giới trong lúc đó để bắt lúc gặp phải bình cảnh thật là bình thường sự tình đúng tôn tiểu thánh gật g ủ âm thầm đối với quan âm một trận cảm tạ hắn còn không có tìm kỹ lý do quan âm nhưng giúp hắn muốn một cái thật sự là quá săn sóc mấy năm qua ta luôn là cảm thấy sắp đột phá nhưng dù sao là kém không chỉ một chút cũng vẫn muốn không hiểu nguyên nhân đa tạ quan âm đại sĩ đề điểm lại bế quan một lần ta láo tôn nhất định có thể đột phá đi quan âm hoàn toàn bị lực h ệ tôn tiểu thánh lập lờ nước đôi trả lời nàng đã không tâm tư phân tích trong đó chi tiết còn như vậy trễ n ả y nữa kim thiền tử đều muốn chuyển thế đầu thai vô luận như thế nào tôn tiểu thánh lần thứ hai xuất quan nhất định phải để hắn đại náo thiên cung chương mười bảy hoài bích ký tội đưa lên cửa khoai lang bằng tay quan âm nhìn tôn tiểu thánh hận đến hàm giang ngứa nàng không khỏi hoài nghi thiên đạo vì sao sẽ chọn như thế một cái không có ngộ tính hầu tử tới làm tây du l ư ợ n g kiếp nhân vật chính trong n g a y mắt nàng sinh ra một ý nghĩ hiện tại liền để lục nhĩ thay thế tôn tiểu thánh bất quá cái ý niệm này rất nhanh sẽ bị nàng vứt bỏ tuy nhiên lục nhĩ tư chất rất cao tu vi tốc độ tăng lên cũng tương đối đáng mừng có thể lục nhĩ bây giờ tu vi cũng mới mới vừa gia nhập kim tiên sơ kỳ mà theo tu vi càng ngày càng cao để bạt độ khó khăn cũng sẽ càng lớn đột phá thái ớt kim tiên ít nhất cần mấy trăm năm thời gian xem ra để lục nhĩ thay thế tôn ngộ không suy nghĩ cũng không hiện thực quan âm tâm tư chợt lóe lên lần thứ hai đem tiêu điểm đặt ở tôn tiểu thánh trên thân ngộ không ngươi tới quan âm nhẹ giọng tê ơ ngữ khí thoáng h ò a hoãn một ít vâng tôn tiểu thánh đứng một tiếng rơi vào quan âm bên cạnh hắn biết rõ quan âm chắc chắn hắn mau mau đột phá vì lẽ đó không thể hại hắn có tầng này dựa dẫm trên mặt hắn l ung dung không có một tia là giả ra tới sau đó quan âm gỡ xuống ngọc tịnh bình bên trong c h n h liễu bán ra phật nước rơi tại tôn tiểu thánh t r ê n thân nhất thời đại đạo c h i lực tràn vào tôn tiểu thánh thân thể hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng thuận theo vang lên chúc mừng túc chủ thu được quan âm biếu tặng năm mươi vạn công đức tôn tiểu thánh nghe hệ thống thanh âm trong lòng chấn động vô cùng cái kia không đang chú ý vài g i ọ t phật nước không chỉ có bao hàm đại đạo c h i lực còn có năm mươi vạn công đức quan âm đây là đem chính mình công đức bóc ra đến đưa cho hắn cái này tiện nghi kiếm bột phát nộ không bản tọa lần này đưa ngươi cơ duyên có quan hệ tốt sinh lợi dụng ghi nhớ kỹ không thể phụ lòng bản tọa một phen tâm huyết quan âm cơ hồ là cắn răng hàm nói tuy nhiên năm mươi vạn công đức đối với quan âm như vậy chuẩn thánh mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông nhưng dù sao cũng là nhượng nàng hao tổn chính mình tu vi nói là tâm huyết không có chút nào quá đáng tôn tiểu thánh lúc này tạo thành chữ thập Lầu nói. Đa tạ quan âm đại lúc á o tôn nhất định không phụ lòng quan âm đại sĩ tâm huyết. Mới là lạ. Câu nói sau cùng, tôn tiểu thánh thậm thể tưởng tượng được lần sau xuất quan, mọi người thấy tiên không không định lòng quan nói cùng, đương nhiên nói miệng. Hắn lần quan, người hắn vẫn phụ chí đại được kim là lạ. là l Câu sau sau ra âm Mới mọi sĩ sẽ có sát mặt. Nhất định rất có ý tứ. Lúc này h định ấ rất t tứ. n có Lúc ý quan âm nhìn về phía lý tĩnh nghiêm túc nói lý thiên vương ngươi trở lại bẩm báo ngọc đế mười năm tôn nộ g không liền xảy ra cửa ải vậy lúc cần phải đón hắn đi thiên đình nàng vẫn rất tự tin lần này tuyệt đối sẽ không dự đoán thất bại chỉ hy vọng như thế đi lý tĩnh biểu môi hắn nhìn một chút tôn tiểu thánh thở dài lúc này mới xoay người trở về thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h cùng phật môn cũng đi tôn tiểu thánh cũng chuẩn bị trở về thủy liêm động bế quan lúc này tứ hải long vương vội vội vàng vàng tới rồi đồng loạt quỷ gối tôn tiểu thánh trước mặt bốn vị long vương làm cái gì vậy ta l á o tôn nhớ tới khoảng cách tết đến còn xa đi tôn tiểu thánh trêu chóng nói tứ hải long vương cười xấu hổ cười đại vương chúng ta hãy cùng ngươi ăn ngay nói thật đi chúng ta muốn nương nhờ vào đại vương đông hải long vương v ẽ mặt thành thật nói tôn tiểu thánh nhìn về phía còn lại ba vị long vương bọn họ đều tại gật đầu phụ h o ạ n cái đám này long vương lại chơi hoa gì chiêu đâu tôn tiểu thánh âm thầm suy nghĩ tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc đông hải long vương lập tức giải thích nói không dối gạt đại vương chúng ta là tại lúc cùng đường mặt lộ bởi vì định hải thần châm sự tình ngọc đế sớm đã không còn tín nhiệm long tộc không biết người nào thả ra tin tức đại yêu đều tại chúng quanh bắt giết long tộc nếu như không có che chở long tộc sớm muộn diệt vong tứ hải long vương vẻ mặt đau khổ nước mắt rưng rưng phảng phất long tộc đã ở diện tuyệt biên giới đối với cái này tôn tiểu thánh ngược lại là có chỗ nghe thấy vu yêu đại chiến lúc vu tộc yêu chuộng long tộc tuy nhiên chưa bao giờ chính mồm thừa nhận qua cùng l o n g tộc liên minh nhưng đối với long tộc yêu chuộng lại là sự thực rõ ràng bởi vậy dẫn đến vu tộc chiến bại yêu tộc đem nộ khí cũng rơi tại long tộc trên thân bất quá cái này cùng tôn tiểu thánh không có một đồng liên quan còn nữa nói liền thiên đình đều chẳng muốn quản sự hán theo mù dính l i ễ u cái gì nếu bởi vì che chở long tộc mà đắc tội tam giới đại yêu đây không phải tìm phiền t o á i cho mình nha ta lão tôn chỉ muốn an ổn tu luyện không n g h ĩ quản những này b ắ t nháo sự tình các ngươi hay là đi tìm người khác đi nói xong tôn tiểu thánh liền muốn ly khai đột nhiên đông hải long vương đem một viên hạt trâu màu đỏ ngòm đưa đến tôn tiểu thánh trước mặt cái kia cỡ lòng bàn tay hạt trâu bên trong phảng phất có một đống ngọn lửa cháy hừng hực đồng thời tôn tiểu thánh trái tim theo mạnh mẽ đánh một hồi cùng hắn cơ thể bên trong ma thần theo hầu hấp dẫn lẫn nhau loại cảm giác này tương đối huyền diệu chỉ nhìn một chút hai người liền sản sinh huyết mạch tương l i ề n xúc động bàn cổ tinh huyết tôn tiểu thánh âm thầm kinh ngạc hắn kinh ngạc nguyên nhân là đông hải long vương dĩ nhiên cất giấu như vậy bảo vật lại không bị ngọc đế cướp đi phải biết thập nhị tổ vu mặc dù có thể cùng đông hoàng thái nhất phân cao thấp chính là bởi vì bọn họ là từ bản cổ tinh huyết biến thành tuy nhiên tổ vu bởi vì linh hồn thiếu hụt vô pháp tu luyện đại đạo nhưng thân thể cường hãn g có thể so với trần thánh nếu lệnh người biết được long tộc nắm giữ bản cổ tinh huyết thế tất sẽ gợi ra long tộc diệt vong không cần yêu tộc đậu thủ thiên đình cũng sẽ điên cuồng cướp giật đại vương nhất định có rất nhiều nghi vấn bất quá chúng ta không có thời gian hướng về đại vương giải thích chỉ cầu trước tiên ra bảo vật đại vương có thể thu lưu long tộc đông hải long vương sốt ruột nói hắn lấy ra bản cổ tinh huyết đã là bước lên diện tộc nguy hiểm nếu rơi vào tay những người khác nhìn thấy nói không chắc liền hoa quả sơn đều sẽ gặp xui xẻo huống chi cách đó không xa còn có cái na c h a đây tôn tiểu thánh cũng nghĩ đến tầng này đơn giản không tại do dự trước tiên nhận lấy bản cổ tinh huyết lại nói ta thật là t ố t kỳ ta lão tôn bất quá là kim tiên mà thôi đáng giá các ngươi như vậy giao pho ả tôn tiểu thánh tin tưởng tứ hải long vương cùng thiên định không có quan hệ nhưng hắn muốn không hiểu chính mình bày ra thực lực căn bản không tự mình che chở long tộc tứ hải long vương dựa vào cái gì hy vọng hắn đâu tứ hải long vương thấy tôn tiểu thánh nhận lấy b ả n cổ tinh huyết không khỏi thở một hơi đông hải long vương vẻ mặt hòa hoán không ít ngữ khí cũng chỉ hoán một ít nói tuy nhiên đại vương tu vi không như ý m u ố n nhưng thiên đình cùng phật môn cũng cực lực lôi kéo đại vương có thể thấy được đại vương tiềm lực phi phạm chúng ta cũng nghe nói đại vương lúc đó chịu khổ chính là tiến vào phật môn đắc đạo nói thẳng ra hiện tại chịu khổ chỉ là mạ vàng thôi tương lai đại vương thành tựu tuyệt đối không thể hạt lượng bọn họ xem trọng là tôn tiểu thánh sau đó phân lượng đương nhiên cũng là ở cùng đường mạt lộ tình huống bất đắc dĩ lựa chọn chỉ bất quá tứ hải long vương suy đoán là tây du nguyên bản nội dung cốt chuyện hướng đi Tôn Tiểu Thánh chương ũ n g k ô tôn ngộ không n định ngộ g có đi đ ờ người n nếu tình hay là muốn hỗ trợ làm. Coi như hắn bê quan, g xưa. ta hay hoa Dù vậy, vật, quả bắt bê trợ Coi đồ sự s hỗ là làm. còn có na n cha a đ tại bảo vệ sơn mười ô n long đây. Bảo hộ long tộc, d sức có dư. Sau sơn có chính các đó, dư. ư hoa quả n là g tám bàn đào thịnh hội phật môn đại kiếp tôn tiểu thánh làm lên vung tay trường quỹ chính hắn còn muốn bế quan tu luyện nào có lòng thanh thản chăm sóc long tộc may là có na cha giúp hắn xem sân môn vị này chính là người nào đây chính là tam đàn hải hội đại thần lý thiên vương tam tử trong tam giới cũng tiếng tăm lừng lẫy cái nào mắt không mở đại yêu dám tùy tiện trêu chọc na cha hướng về hoa quả sơn trên vừa đứng trong vòng năm trăm năm tuyệt đối không có yêu tộc dám xông vào và o hoa quả sơn đối với cái này tứ hải long vương hết sức hài lòng chắc chắn lập tức đem sở hữu long tộc đều gọi đến hoa quả sơn đến lánh nạn đa tạ đại vương đại vương đối với long tộc che chở chúng ta long tộc cảm ơn cả đời đông hải long vương cảm kích nói tôn tiểu thánh vung vung tay hắn giúp long tộc cũng là vì bản cổ tinh huyết không phải vậy hắn mới chẳng muốn trêu chọc phiền t h o i như vậy hàn huyên một trận tôn tiểu thánh lại một đầu đâm vào thủy liêm đậu lần này bế quan hắn cũng không biết rằng cần thời gian bao lâu nhưng có một chút hắn có thể khẳng định trong vòng mười năm hắn là không thể nào xuất quan thậm chí trong vòng trăm năm xuất q u a n cũng rất khó đến lúc đó phật môn nhất định sẽ tức giận thiên đình cũng sẽ sống rất khổ nếu bởi vậy hai bên đối với hắn ghi hận trong lòng tôn tiểu thánh chỉ hoãn kê sợ là không được việc thực lực a nói cho cùng hay là thực lực không đủ cho dù là đột phá truyền thánh cái kia tử tiêu cung bên trong một đám thánh nhân vẫn có thể tùy tiện xe ta thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi a tôn tiểu thánh cảm thán một phen trong lòng càng thêm chắc chắc chỉ có mau chóng đột phá thánh nhân mới là hắn đường ra duy nhất đã như vậy bế quan là nhất định phải cho tới đắc tội phật môn cùng thiên đình cái kia đều là trăm năm về sau sự tình thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng đi nghĩ tới đây tôn tiểu thánh quang hải lòng nghĩ lấy ra hai giọt bản cổ tinh huyết tuy nói là tinh huyết nhưng đều là so với bản tay còn muốn lớn hơn giọt máu một viên là hệ thống biếu tạng một viên khác thì là đông hải long vương cho tuy nhiên hắn muốn không hiểu long tộc trong tay tại sao sẽ có b ả n cổ tinh huyết lại không có bị thiên đình cướp đi bất quá nếu b ả n cổ tinh huyết rơi vào trên tay hắn tự nhiên không có dao ra đi đạo lý hô tôn tiểu thánh từng tầng thở ngục khí trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý b ả n cổ tinh huyết làm thượng cổ trí bảo hóa thành thập nhị tổ vu lấy thân thể cường hãn nghe tên tối cường giả thậm chí có thể cùng yêu tộc tối cường giả đông hoàng thái nhất đồng quy vô tận có thể thấy được thực lực cường hãn mà tôn tiểu thánh tu luyện c ử u truyền huyền công chính là lấy lục thân thành thánh vì là đ ỉ n h phong phụ trợ bàn cổ tinh huyết quả thực như hổ thêm cánh hắn nhìn trong tay hai viên bàn cổ tinh huyết không chút do dự tương k ỳ luyện hóa tinh huyết tiến vào cơ thể bên trong liền lập tức hòa vào hắn huyết mạch cùng ma thần theo hầu một dạng trở thành hắn một phần thân thể trong n g a y mắt tôn tiểu thánh cảm giác thân thể phát sinh kỳ diệu biến hóa hắn phảng phất biến thành lông vũ cả người cũng nhẹ nhàng nhưng thân thể cường hãn so với chức rõ ràng một ít Đây đại đã huyết Tuy huyết là à? bản bản Quả tinh nhiên không tầm thường. Tôn、tiểu、thánh đại hỉ. Tuy nói bản cổ tinh cổ cổ tầm tiểu hỷ. hòa vì à hoàn toàn dài. thành là o sao, phong hắn huyết mạch, nhưng hóa thời tinh huyết biến thành thập nhị đỉnh chính là siêu việt chuẩn thánh, nhưng còn xa không có đạt đến thánh nhân muốn luyện còn cần quang gian biến cũng còn đến siêu một rất tổ việt đạt có cấp Dù ập. vũ v xa lẽ đó tôn tiểu thánh đường còn muốn đi một quãng thời gian rất dài bắt đầu bế q u a n đi tôn tiểu thánh quyết định trước khi b ế quan hắn còn liếc mắt nhìn hoa quả sơn na cha vẫn cứ đang tại bảo vệ sân môn tứ hải long vương vội vàng liên hệ tam giới bên trong toán loạn long tộc đ á m khỉ con thì lại không buồn không lo chơi đùa hết thệ đều rất thái bình chỉ bất quá trăm năm hoa quả sơn có hay không còn bây giờ thiên như vậy thái bình sẽ rất khó nói xem xong hán quả đoán tập trung ý chí tiện đà chính thức bế quan linh sơn đại lôi âm tự vạn trượng phật quang phổ chiếu đại điện kim thân bảo tướng như lai chậm d ã i trận ra hai con mắt hắn nhìn phía bên trái tay chết liên hoa thai trên con âm nhẹ nhàng mở miệng nói đông thắng thần châu chuyến đi có thể còn thuận lợi hắn từng nỗ lực khám phá hoa quả sơn bóng mở nhưng suýt nữa gặp phải phản vệ trần thánh đều vô pháp hiểu rõ trong đó như lai trong lòng khiếp sợ vạt phần bẩm ngã phật cũng không thuận lợi vậy đâu khỉ ngộ tính cứ thấp có nắm ngã phật xá lợi bế quan mấy năm nhưng vẫn cứ dừng lại ở kim tiên đệ tử thật sự không hiểu thiên đạo vì sao lựa chọn như vậy một cái tư chất không tốt hầu tử làm tây du đại thế quan trọng quan âm nhăn đầu lông mày sắc mặt ngưng trọng không thể vọng ôn như lai liếc mắt nhìn quan âm trách cứ vậy thạch hầu chính là phong thần lượng kiếp t r ư ớ c đã mai phục phục bút trải qua vô số năm tháng tẩy lễ nạp nhật n g u y ệ t thiên địa tinh hoa tạo ra linh vật từ khi đó lên hết thể đều lấy nhất định thiên mệnh làm khó há lại chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán nói xong như lai vẻ mặt cũng hiển lộ ra hơi chút ngưng trọng bất quá linh hầu ngộ tính không nên thấp như vậy a có phải hay không trung gian xảy ra vấn đề gì tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng như lai càng muốn tin tưởng quan âm dù sao cũng là quan âm tận mắt nhìn thấy chuẩn thánh phán đoán sẽ sai lầm ngược lại như lai phải không tin mười năm chính là phật môn đại kiếp chư vị chuẩn bị sẵn sàng kiếp nạn vượt qua ta phật môn đại hưng ơ tư thế lại không người sánh bằng bất luận cái nào phân đoạn cũng không có thể tái xuất sai lầm như lai giọng nói như t r u n g đồng tựa như ở tuyên cáo trước trận chiến tuyên ngôn thiện chúng b ồ t á t phật đ ã chắp tay trước ngực cùng kêu lên nói cùng lúc đó thiên đình cũng không nhàn rỗi tây vương mẫu vội vàng trù bị bàn đào thịnh yến đã đưa ra t i ế p chờ đợi khách quý trong tam giới phàm là thân phận tôn sùng đều có tư cách tham gia mà khách mời gần một nửa đều là phật môn người đệ ép bao nhiêu đông phương giáo đệ tử danh ngạch không nói nguyên bản hai phe thì có đại t h ủ đám này con lửa chọc dĩ nhiên còn chẳng biết xấu hổ hưởng thụ bản đảo mang đến công đức cùng trường sinh bất lão tây vương mẫu nhìn bên cạnh ngọc đế lòng có bất mãn nói vậy hạ nguyên bản kế hoạch để thạch hầu làm trông giữ bản đảo viên nhờ vào đó thời cơ q u y dối chúng ta cũng có cớ không phật môn đã như thế phật môn đại kiếp không thể tránh khỏi cũng coi là thiên đình xuất khẩu ác khí có thể cái kia hầu tử chậm chạp không đến thiên đình chức vị còn làm sao thực thi kế hoạch tây vương mẫu thở dài vốn muốn mượn lần này thời cơ để chèn ép một hồi phật môn khoa trương khí diễm ai ngờ tôn tiểu thánh không theo phương pháp ra bài đều sắp bắt đầu b à n đào thịnh yến tôn tiểu thánh còn chưa lên thiên đình chuyện này có khó khăn gì chấm khiến tìm một người làm kẻ chết thay chính là nếu không có thiên đạo định ra quy củ không thể cản trở phật môn đại hưng chấm hận không được đem phật môn đám này đông phương giáo phản đồ chém tận giết tuyệt ngọc đế lạnh lùng nói nhìn như phật môn thực lực muốn so với thiên đình mạnh mẽ nhưng hiểu được trường sinh bất lao chi phương pháp lại không có mỗi năm trăm năm một lần phật môn đại kiếp chính là phật môn số tuổi thọ sắp tới nếu như không có cựu chuyển kim đan bàn đào kéo dài tính mạng cũng chỉ có thể chuyển thế đầu thai nhưng thái thượng lao quân cựu chuyển kim đan căn bản đừng có mơ vì lẽ đó mỗi lần bàn đào thị n h y ế n phật môn cũng chẳng biết xấu hổ trình diện nếu bàn đào không có phật môn đại kiếp không thể tránh khỏi Trừ phi an kim thiên tử mới có thể vượt qua kiếp này chương 19, c á i này bắt hầu thật là b ổ câu vương trên trời một ngày mặt đất một năm mười ngày về sau thiên đ ỉ n h nên đón b à n đảo thịnh hội từ khí đông lai ánh sáng soi sáng ngàn tỷ dặm linh khí như sương ngủ bao phủ giao trì. các lộ thần tiên tụ hội uống vào quỳnh tương ngọc lộ tiếng cười vui thẳng trùng ba mươi ba trọng thiên thần tiên bên trong một cái hơi mập tướng quân nâng chén chẻ chén cùng với những cái k h á c thần tiên dũng cảm nói chuyện thiếm nhưng ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua trong sàn nhảy nhảy mùa chính tiên tử thiên đồng nghe nói n g ư ờ i gần nhất tu vi lại có tinh tiến thật sự là thật đáng mừng a một tên thần tiên khen tặng nói hơi mập tướng quân xua tay cười nói nơi nào nơi nào mấy vạn năm tu luyện cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ mà thôi so với nhị lang chân quân còn kém xa đây hắn khi nói xong lời này ánh mắt cũng tại hàng nga trên thân hắn cố ý phóng to thanh âm t ự a n như đang nói cho hàng nga nghe thiên đ ồ n g có ý huyền diệu chỉ vì được đến mỹ nhân phương tâm hắn thật có điểm say nhưng còn không đến mức vắng đầu cùng hắn chém do thần tiên biết điều không có quái dậy thiên đ ồ n g mặc dù biết thiên đ ồ n g như vậy là xúc phạm thiên điều nhưng là cũng rõ ràng trong lòng không đi vạch trần đang lúc này tường đạo kim quang chiếu vào giao trì đàm tiếu h âm thanh im bật đi đông đảo ánh mắt r ồ n r ậ p nhìn tới thiên đ ồ n g cũng đem ánh mắt từ hàng nga trên thân chuyển qua phật quang bên dưới như lai xuất lĩnh phật môn đệ tử tiến vào giao trì nhưng đưa tới thiên đình thần tiên bất mãn những năm này phật môn người hung hăng c ả n q u ấ y sắc mặt từ lâu thâm nhập nhân tâm thêm nữa qua lại cựu toán có thể cho bọn họ sắc mặt tốt xem mới là lạ nếu đổi lại người khác đối mặt cái kia từng cái từng cái mặt đen đã sớm chạy có thể phật môn nhưng luyện thành so với thành tường còn dày hơn da mặt không nhìn thẳng những cái nộ mục đích thản nhiên ngồi xuống đột nhiên trong sàn nhảy rượu âm ngừng lại sau đó linh khí như c u ồ n g phong giống như quét ngang giao chỉ. pháp tướng vạn trượng bản tôn hiện thân ngọc đế mang theo vương mẫu mà tới chúng khách mời lúc này nghiêm túc cho dù là như lai t r ờ phật môn đệ tử cũng đều không dám tùy tiện lô mãng dù sao nơi này chính là thiên đình địa bàn chư vị lần này bàn đ à o thị n h y ế n không giống với ngày xưa bởi vì chăn nuôi bàn đ à o viên tiểu thần sơ sẩy dẫn đến bàn đ à o vô pháp kết quả năm nay bàn đ à o thị n h y ế n e sợ không bàn đ à o có thể dùng mong rằng cho lộ thần tiên bao dung vương mẫu miệng hơi cười tuy có một tia áy n ấ y nhưng là đắc ý bởi vì nàng thấy rõ như lai chờ phật môn đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi đây chính là nàng và ngọc đế muôn kết quả ngã phật cái này văn thù mặt tối xâm lại nhìn về phía như lai bàn đào liên quan đến phật môn đệ tử số tuổi thọ vấn đề nếu như không có bàn đào kéo dài tính mạng phật môn sẽ có hơn nửa cao chiến lược đệ tử tiến vào luân hồi khi đó phật môn một khi xuất hiện nguy cơ liền có khả năng bị hủy bởi một khi việc này trọng đại rất hiển nhiên là ngọc đế cùng vương mẫu coi là tốt thời gian cố ý hành động không sao cả như lai ngoài miệng nói không sao biểu hiện nhưng cực kỳ ngưng trọng may là hắn đã sớm chuẩn bị cũng coi như đến thiên đ ỉ n h sẽ đến như thế một tay lại không biết ngọc đế cùng vương mẫu sở dĩ sẽ dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn toàn bộ đều bởi vì phật môn những năm này h u n g h ă n g càn q u ấ y đổi lấy ngọc đế vương mẫu phật môn có thể không ăn bàn đảo nhưng tây du đại thế ai cũng không ngăn cản được mười năm chi hẹn đến, đến. quan âm dĩ nhiên đi tới hoa quả sơn có phải hay không các người cũng phải dựa theo ước định phái người đi chiếu an linh h ậ u như lai trầm mặt lạnh lùng nói hừ đó là tự nhiên ngọc đế hừ lạnh một tiếng hố phật môn có thể nhưng thiên đạo định ra đại thế hắn cũng không dám cản trở trật ngọc đế phái lý tĩnh đi tới hoa quả sơn dựa theo ước định một khi tôn tiểu thánh xuất quan lập tức mang về thiên đình thu xếp lúc này hoa quả sơn quan âm cùng lý tĩnh t ư ơ n g kể đến mười năm trôi qua dựa theo quan âm dự đoán tôn tiểu thánh nên xuất quan thế nhưng là thủy liêm động bên k i a nhưng chậm chạp không có động tĩnh l i ê n như là lần trước một dạng khó nói quan âm lại dự đoán sai không nên a quan âm đỏ mặt n ỉ non nói mất mặt một lần liền thôi còn nhượng nàng ném lần thứ hai mặt quan âm hận không được đem tôn tiểu thánh bắt được đến hành hung một trận so với quan âm nôn nóng lý t ĩ n h ngược lại bình tĩnh rất nhiều hãn tựa hồ thói quen bị tôn tiểu thánh thả chi mù cầu thêm bảo hắn mới vừa từ giao trì lại đây thấy được như lai cùng phật môn tấm kia quá ghê tởm sắc mặt tôn tiểu thánh để phật môn ăn quả đắng ngược lại phù hợp lý tĩnh tâm ý đợi chút đi nói không chắc buổi chiều liền xuất quan lý tĩnh lại dương dương nói thấy thế na cha ngoan ngoan đưa đến một cái ghế thậm chí trả lại lý tĩnh bưng tới một v ò hầu nhi t i ể u ngược lại đều là các loại uống rượu hưởng thụ một chút hoa quả sơn phong cảnh cũng là không sai nhưng mà cái này nhất đẳng chính là một ngày nhưng vẫn không gặp tôn tiểu thánh thân ảnh quan âm cái kia khí a cái này bắt hầu đến tột cùng làm loại nào quan âm hận đến nắm chặt n ắ m đấm trong con ngươi sắc bén hàn mang lộ ra sắc khí quan âm không nên nổi giận người xuất gia thập trọng cấm giới không phải chú ý giới à n g ư ờ i phạm giới n à cha t r e o chọc nói hắn vốn là xem quan âm khó chịu bắt lấy thời cơ tốt tốt quá một cái miệng nghiện hừ quan âm tương đối nén giận nhưng không dám tùy tiện t r e o chọc n à cha dù sao lý tính ở đây hơn nữa giao chỉ bên trong đông đảo thần tiên đều tại nhìn chằm chằm hoa quả sơn đây một khi động thủ có thể gợi ra đông tây phương đại chiến cái này nổi nàng cũng không dám đọc lại là mười ngày đi qua tôn tiểu thánh vẫn còn không có hiện thân quan âm mấy lần muốn đánh nát thủy liêm động đem tôn tiểu thánh bắt được tới cũng bị na trà n g n g ă n cản đang lúc này một đạo hồng t r u n g giống như thanh âm từ vân tiêu truyền xuống quan âm trở về đi đó l ạ như lai thanh âm quan âm không cam tâm nhưng lại không thể không nghe theo như lai mệnh lệnh năng cũng biết như lai cùng đông đảo phật môn đệ tử vẫn còn ở thiên đình trên địa bàn không dám đem sự tình huyên náo quá to lớn còn nữa phật môn đại kiếp sắp đến bọn họ nhất định phải nhanh chạy về linh sơn giải quyết họa lớn nhìn rời đi quan âm lý t ĩ n h cũng từ trên ghế đứng lên liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh trôi thủy liêm động cười nhạt một tiếng hướng về na cha b ả n giao một câu sau đó trở về thiên đình giao chỉ bên trong quan âm trở về như lai trực tiếp xuất lĩnh phật môn đệ tử rời đi rất rõ ràng như lai rất tức giận nhưng là rất nôn nóng phật môn tới gần đại kiếp đã không có bao nhiêu thời gian lưu cho bọn hắn càng làm hắn tức giận là tôn tiểu thánh dĩ nhiên lại một lần thả bọn họ buộc câu quan âm để lục nhĩ chuẩn bị một chút lấy t h ầ y tôn ngộ không cần phải giết tôn ngộ không như vậy mới có thể tránh miễn bị thiên đạo phát giác như lai ánh mắt âm hẳn nói thiện quan âm thở dài lấy lục nhĩ thay thế tôn tiểu thánh làm người lấy kinh không thể nghi ngờ là vi phạm thiên đạo có thể tây du lượng kiếp gần trong găng tấc đã không có bao nhiêu thời gian để cho phật môn phật môn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần đệ tử trở về linh sơn liền toàn lực trợ giúp lục nhĩ tăng cao tu vi nhiều nhất trăm năm lục nhĩ liền có thể đột phá thái ớt kim t i ề n vậy lúc liền có thể lấy t h ầ y tôn ngộ không quan âm nghiến răng nghiến lợi nói còn cần một trăm năm a nàng đã không kịp đợi muốn đối tôn tiểu thánh động thủ cái kêu b ắ t hầu dám hại nàng ngay ở trước mặt thiên đình cùng phật môn tụ hội lúc mất mặt thật là đáng chết ta truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi kim thiên tử xả thân xả thân trợ phật độ kiếp linh sơn vạn phật hành hương kim quan giỏi g khắp nơi đại lôi âm tự phật môn đại kiếp sắp tới chính là thái thượng lao quân hóa hồ vi phật phật môn lần đầu n ê n đón to lớn nhất kiếp nạn lại nói thái thượng lao quân hóa hồ vi phật sáng tạo phật môn lại không có cho phật môn lưu lại thuật luyện đàn thậm chí phật môn thiếu hụt trường sinh bất lao phương pháp đây là phật môn khiếm khuyết vì cầu trường sinh phật môn bị lậu phương thức chỉ có luân hồi truyền thế dùng cái này bảo lưu tu vì cảnh giới tạo nên như lai mười vạn pháp thân thì như đ ạ i nhật như lai thiên thủ như lai kỳ thực đều l à như lai thân ngoại hóa thân chính là luân hồi tai h hại sau đó phật môn vì là củng cố phật môn căn cơ không thể dễ dàng luân hồi bất đắc dĩ chỉ có thể mặt dạy mày dạn tìm kiếm thiên đình trợ giúp có thể cựu chuyển kim đan chính là thái thượng l a o quân chuyên trúc tiên đan phật môn ra mặt dù dạy cũng không dám đi mớn cho nên chỉ có thể tìm kiếm bàn đ à o con đường này bây giờ liền bàn đào thị n h y ế n đều không được ăn phật môn vạn phật liền muốn tập thể tiến vào luân hồi đã như thế linh sơn người đi nhà trống đại lôi âm tự cũng đem quần long vô thủ cái này chính là phật môn đại kiếp đại lôi âm tự kim thiền tử chắp tay trước ngực khuôn mặt tan tường b à n đào thị n h y ế n hắn theo như lai loại người trở về biết được phật môn đại kiếp một chuyện như không có bàn đảo phật môn đều sẽ gặp trước nay chưa từng có kiếp nạn thậm chí còn sẽ ấn tượng đến về sau tây du l ư ợ n g kiếp mà bây giờ có thể cứu vãn phật môn chỉ có hắn một điểm nguyên dương chưa tiết thân thể có trường sinh bất lão công hiệu như xả thân xả thân liền có thể trợ phật môn vượt qua kiếp nạn kim thiền tử người có bằng lòng hay không như lai nhìn kim thiền tử đôi câu vài lời nhân tiện nói xuất chúng phật suy nghĩ a di đả phật đệ tử từ lâu chuẩn bị sẵn sàng kim thiền tử khuôn mặt không hề lay động từ lâu chuẩn bị tâm lý thật tốt thiện như lai cười nhạt một tiếng cực kỳ vui mừng quan âm than nhẹ một tiếng nàng cùng kim thiền tử giao tình không cạn nhưng phải ăn sống h ắ n thịt miễn không đều trận đau thương kim thiền tử người xả thân xả thân chính là đại thiện nhưng kim thân không ở cần lại tu luyện từ đầu ngươi làm cựu thế người tốt tích góp công đức t h ậ t thế bản tọa đem tự mình điểm hóa giúp ngươi trở lại linh sơn quan âm hiền lành nói thiện kim thiền tử cười nhạt một tiếng khoanh chân ngồi xuống sau đó nhắm lại hai con mắt miệng niệm phất kinh bốn phía vạn phật thử răng toét miệng dường như địa ngục c á c quỷ giống như vậy hướng về kim thiền tử áp sát tới an hắn bọn họ liền không cần luân hồi an hắn phật môn liền có thể lại bảo vệ 500 năm trăm năm cho dù là không ăn thịt phật môn vì là sống tiếp cũng chỉ có thể phá giới đấu c h u y ể n tinh di nhật nguyện luân đổi tu luyện không năm tháng dường như thần tiên cờ giống như vậy trói mắt chính là trăm năm hoa quả sơn đột nhiên động đất giống như vậy đung đưa nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh na cha cùng ở tại hoa quả sơn bên trong long tộc không khỏi nhìn về phía thủy liêm động mới vừa từ thủy liêm động bên trong tiết lộ ra ngoài linh khí nồng nặc tựa như biểu thị tôn tiểu thánh đột phá ràng buộc Trăm năm hắn mới đột phá thái ớt kim tiên ạ na cha b i ể u môi chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái dùng một trăm mười năm mới từ kim tiên hậu kỳ đột phá thái ớt kim tiên đần độn na cha liền cảm thấy bất ức huống chi hắn còn muốn giúp tôn tiểu thánh trông coi bốn trăm năm hoa quả sơn thì càng cảm thấy bất ức cùng lúc đó thủy liêm đậu tôn tiểu thánh vừa thức tỉnh hắn hoa một trăm năm thời gian rốt cuộc đột phá thái ớt kim tiên hậu kỳ tuyệt đối không phải na cha cho rằng đần như vậy Khi kim k thực, thái h ớt、kim、tiên, n ô gần có để bạt một cái cảnh cấm che cơ, Coi chấn cha cũng chân đề đều địa đậy địa đều động bạt Bất biết một thiên tượng. thiên trận thiên thiên tượng phát thủ tôn tiểu thánh tu quá, quá. giới gợi vi quả nhỏ không như sơn na không chính. hoa g sẽ ra dị dị là như hệ thống giúp ta đem tu vi điều chỉnh đến thái ớt kim tiên sơ kỳ tôn tiểu thánh lười biếng rỗi người công phu hệ thống liền giúp hắn quyết định hắn nguyên bản có thể tiếp tục bế quan dù sao có đông đảo trí bảo nơi tay cái ò n dung hợp hai giọt b này Coi như l một kim một năm đột tiên bất tiêu thời lần cũng chắn. cảnh liền phá chắc Chỉ hao Thời đại điều giới gian. la là quá, dài như v ậ thiên đình cùng Phật triệu nhất định sẽ động tác. Tính đình định cùng môn động toán sẽ ra, không i m t i n tử cũng nên chuyển thế chuyển đi.、Tôn、tiểu thánh tự、đủ. Cái h này n đủ. k ô khó tính toán kim thiền tử chuyển thế làm người làm thập thế người tốt mỗi một đời cũng sống không quá năm mươi gộp lại vừa vặn năm trăm năm cũng là ở thứ mười thế thời điểm đụng với tôn ngộ không lúc này mới dương ra tây du tính được tôn tiểu thánh s u ố t q u a n lúc hẳn là kim thiền tử lần thứ ba chuyển thế bắt đầu phật môn không muốn sinh ý thật sự là đáng tiếc ban tính đánh cho thẳng khôn khéo nha đáng tiếc ta lão tôn biết rõ kịch bản tôn tiểu thánh nết miệng cười xấu xa nói phật môn muốn dựa theo kế hoạch đã định tiến hành tây du tôn tiểu thánh liền lại không nếu kim thiền tử thứ mười thế vừa vặn đối ứng tây du cái kia đại loạn thời gian tuyến không là tốt rồi nha nghĩ tới đây tôn tiểu thánh lúc này đi ra thủy liêm động đại vương xuất quan canh giữ ở động khẩu tiểu hầu tử là to nói nguyên bản yên tĩnh an lành hoa quả sơn nhất thời náo nhiệt lên na cha lập tức cảm giác lại đây kinh h ỉ phát hiện tôn tiểu thánh rốt c ụ ộ c đột phá hắn kích động không thôi vội vàng cho thiên đình truyền đi tin tức cùng lúc đó tôn tiểu thánh đem tứ hải long vương triệu tập đến bên người đại vương ngươi gọi ta nhóm tứ hải long vương lựa chọn bám vào hoa quả sơn lẽ ra nên gọi tôn tiểu thánh đại vương không sai tôn tiểu thánh gật ngủ tiếp tục nói ta lão tôn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi tới nam chiêm bộ châu tìm ra kim thiền tử truyền thế bất quá phật môn nhất định sẽ phái lục đinh lục giáp tứ trị công tào bảo hộ để long tộc cẩn thận một chút không nên đả thảo kinh x à nghe vậy tứ hải long vương cả kinh phật môn như lai nhị đệ tử dĩ nhiên luân hồi truyền thế còn chạy đến đông phương giáo trên địa bàn lá gan cũng quá lớn bất quá tôn tiểu thánh dù sao cũng là bọn họ đại vương bàn giao nhiệm vụ đương nhiên muốn toàn lực ứng phó chúng ta tuân mệnh tứ hải long vương ứng một tiếng liền triệu tập nhân thủ lúc này hoa quả sơn trên khoảng không mây đen nằm dày đặc dường như muốn dưới lớn mưa to nhưng tôn tiểu thánh lại không cho là như vậy hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời vẫn tiêu bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số thiên binh thiên tướng có tới mười vạn động tác vẫn đúng là nhánh a tôn tiểu thánh không khỏi chừng một chút na cha nếu không phải là na cha xem sơn môn còn có chút dùng hắn mới sẽ không lưu như thế một cái tên khốn kiếp ở bên người bất quá thiên đình làm to chuyện như vậy để lý tinh xuất mười vạn thiên binh đến đây không giống như là hắn thượng thiên làm quan chẳng lẽ thiên đình không kịp đợi dự định dùng sức mạnh phụ thân ngươi làm cái gì vậy na cha cũng là một bộ buồn bực vẻ mặt hừ lý tính hừ lạnh một tiếng ánh m ắ tâm hàn mà nhìn tôn tiểu thánh tôn ngộ không thiên đình không xử bạc với ngươi thường ngươi bật mã ôn t r ư ớ c ngươi nhưng đ ã t h ư ờ n g công tảo tự ý rời vị trí ngọc đế mệnh bản xoáy lùng bắt ngươi trở về thiên đình định tội bó tay chịu trói đi giải thích mười vạn thiên binh hạ xuống hoa quả sơn đầu mâu nhắm thẳng vào tôn tiểu thánh na t r a một mặt choáng váng thiên đình vì để tôn tiểu thánh đại náo thiên cung liền mặt cũng không lớn chương hai mươi mốt từ chứng thanh bạch lục nhĩ lao công cụ người phụ thân tôn hầu tử chưa bao giờ rời khỏi hoa quả sơn tại sao vào thiên đình chức vị nói chuyện na cha bất mãn thiên đình có lẽ có không khỏi thay tôn tiểu thánh nói chuyện nói b ậ y lý tính hử l ệ n h một tiếng lẽ thẳng khí hùng nói là cha tận mắt thấy cái này thạch hầu tại thiên đình làm bật mạ ôn tuyệt sẽ không sai đang khi nói chuyện mười vạn thiên binh giết tới hoa quả sơn ngay ngắn nghiêm nghị hiển lộ hết hoa quả sơn vô số yêu linh hoảng hốt chạy bừa khắp núi tiểu hầu tử tứ tán thoát thân chỉ đợi lý tĩnh ra lệnh một tiếng vô số sinh linh cũng sẽ hôi phi yên d i ệ t một khi khai chiến tôn tiểu thánh miễn không muốn cùng thiên đình đối kháng hắn sẽ bị bách đại náo thiên cung xem ra ta lão tôn ở trong lúc bế quan phật môn sẽ không trở thành thiếu m ở ám bất quá cho rằng như vậy liền có thể bước ta lão tôn đi vào khuôn phép phật môn quá khinh thường ta lão tôn tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng đối mặt mười vạn thiên b i n h lại là cực kỳ bình tĩnh lý thiên vương tôn tiểu thánh nhìn lý tĩnh sắc mặt không hề lay động nhà n n h ạ t nói ngươi có từng nghe nói qua tứ đại linh hầu tứ đại linh hầu lý tính khẽ tao mày hiển nhiên vẫn chưa nghe nói qua không sai tôn tiểu thánh gật đầu tiếp tục nói chu thiên bên trong có ngũ tiên h chính là thiên địa nhân thần quỷ có ngũ trùng chính là l o a vẩy lông vũ côn tứ đại linh hầu không tại m ư ờ i loại bên trong nghe vậy lý tính đ ă m chiêu cũng ý tuy h ứ c được tôn t i ể thánh liền ở tứ đại linh hầu bên trong. Bất toàn từng linh hầu không hoàn h liền bên liền quan cũng ràng, còn đại ở quả, u rõ âm c ê nhiên môn ỏ qua hầu Tuy lai. như Nghĩ đến tính càng không ràng linh toàn n h lý lại là đại i tứ rõ bộ. hắn vẫn chưa dò hỏi tôn tiểu thánh nhưng hắn tạm thời không có đối với mười vạn thiên binh hạ lệnh hiển nhiên là muốn từ tôn tiểu thánh nơi này biết được đầu đôi câu chuyện đơn giản tôn tiểu thánh cũng không trì hoãn giải thích nói linh minh thạch hầu thông biến hóa biết thiên thời biết rõ địa lợi di tinh hoán đ ầ u xích k h ả o mã hầu hiểu âm dương hội nhân sự thiện xuất nhập tị tử duyên sinh thông tý viên hầu nắm nhật n g u y ệ t xúc thiên sơn phân biệt hữu cứu cản khôn ma l ộ lục nhĩ mi hầu thiện linh âm năng sát lý biết rõ trước sau vạn vật giai minh nay tứ hầu không vào mười loại c h i t r ù n g không đạt giữa hai người vậy lục nhĩ mi hầu cùng ta lão tôn cái giống như lúc có thể ở bên ngoài ngàn giảm hiểu rõ thế gian vạn sự như ta lão tôn dự liệu cái kia giả ngộ không nên đã sớm đột phá thái ớt kim tiên mà ta lão tôn vừa mới đột phá không lâu trong đó có gì kỳ lạ lý thiên vương cần làm hiểu chưa may là tôn tiểu thánh biết rõ tây du nội dung cốt truyện đem thật giả mỹ hầu vương cái kia đoạn chuyển đến sử dụng coi như lý tĩnh không c h ọ n vẹn tin tưởng chí ít cũng có thể nhìn ra trong đó kỳ lạ quả nhiên lý tĩnh do dự chính như tôn tiểu thánh từng nói giả ngộ không thật là thái ớt kim tiên cùng tôn tiểu thánh đột phá thời gian xuất hiện rõ ràng khác biệt hắn coi như là ngu ngốc cũng nên minh bạch trong đó có vấn đề một bên na cha âm thầm thở một hơi nhưng là không khỏi sinh ra nghi vấn cái kia giả ngộ không đến tột cùng là người nào xui khiến ta láo tôn biết rõ lý thiên vương vẫn là chưa tin ta như vậy đi ta để lục nhĩ mi hầu hiện thân trước mặt giải thích rõ ràng tôn tiểu thánh tự tin nói cái gì ngươi có thể đem giả ngộ không kêu đến lý tính bị kinh ngạc kỳ thực lý tính không ngu ngốc giả ngộ không xuất hiện là dựa theo thiên đình cùng phật môn kế hoạch đã định tại làm sự t ì n h kết quả vừa được lợi ích người đơn giản là phật môn bởi vậy không khó phán đoán việc này đều là phật môn ở sau l ư n g đạo quỹ mà giả ngộ không cũng nhất định là phật môn quân cờ thế nhưng là tôn tiểu thánh dĩ nhiên có thể sai khiến phật môn quân cờ cái này quá không thể tin được nhưng mà tôn tiểu thánh nhưng biểu hiện cực kỳ thản nhiên lục nhĩ mi hầu vốn là hắn xếp vào ở phật môn ở trong quân cờ chính là vì phòng ngừa phật môn c h o cùng rất dậu nắm giả ngộ không cho đủ số đương nhiên cũng là vì phòng ngừa phật môn giết h ắ n diệt khẩu mà phật môn sở hữu kế hoạch bên trong mấu chốt nhất một khâu thì là lục nhị nắm giữ hợp lệ thực lực nếu lục n h ị phế phật môn liền cũng không dám nữa lộn xộn tôn tiểu thánh hô một trận cuồng phong gào thét cả n g ư ờ i khoác hoàng kim tỏa tử g i á c dẫm lên cân đầu vân hầu tử hướng về hoa quả sơn bay tới trong nháy mắt rơi vào tôn tiểu thánh trước người sau đó cung kính quỷ gối lục nhĩ gặp q u a chủ nhân người tới chính là lục nhĩ m i hầu tình cảnh này xem ngốc lý t ĩ n h cùng m ộ ư ơ i vạn thiên binh lục nhĩ cái kia một thân trang phục không phải là bị thiên đình chiếu an bật m ã ôn à. người dĩ nhiên gọi hắn chủ nhân cuối cùng là chuyện ra sao lý t ĩ n h đồng tử chấn động m ộ ư ơ i vạn thiên binh bên trong cũng không có thiếu xì xào bàn tán na cha đánh đánh miệng xem tôn tiểu thánh ánh mắt như là không quen biết hắn như vậy tôn tiểu thánh liếc mắt nhìn lý t ĩ n h vẻ mặt lạnh nhạt nói lý thiên vương trong đó kỳ lạ trong lòng ngươi rất rõ ràng ta lão tôn chỉ muốn an ổn dừng lại ở hoa quả tu luyện trong núi chưa bao giờ có lên thiên đình trước vị suy nghĩ càng không có đại náo thiên cung ý tứ ta vẫn là câu nói kia ta đối thiên đình là trung thành tuyệt đối nói xong hắn nhìn hướng về lục nhĩ n g ự a khí lạnh lùng nói cho tới lục nhĩ hắn nếu phạm qua sai lầm lẽ ra nên bị phạt ngươi tự phế tu vi đi sau này n g ư ơ i liền dừng lại ở hoa quả sơn bên trong cũng là đường đi quả đoán quyết tuyệt lục nhi cả người run rẩy kịch liệt hắn dùng mấy trăm ngàn năm mới lấy được tu luyện thời cơ lại dùng hơn một trăm n ă m thành t i ể u thái ớt kim tiên nhưng phải bởi vì tôn tiểu thánh một câu nói phế bỏ được không dễ t u vi hắn đương nhiên không cam lòng thế nhưng là hắn lại không có lựa chọn vâng chủ nhân lục nhi cắn chặt răng cửa ải hai mắt đỏ chót tôn tiểu thánh nắm giữ lấy linh hồn hắn có thể dễ dàng mà sát hắn lục nhi không cam lòng cũng không dám n g ẫ nghịch tôn tiểu thánh Hắt. một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết xông thẳng lên trời côn g bạo linh khí bỗng nhiên nổ mở dư vi đầy đủ quét ngang ngàn dặm cái kia giống như là biển gầm linh khí dư vi mới rốt cục tan hết dầm lục nhi mi hầu quỳ ngồi dưới đất sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy thái ớt kim tiên tu vi vừa tan tận dù là ai đều sẽ đau lòng lý tính na cha cùng mười vạn thiên binh tận mắt nhìn tình cảnh này trong lòng đều là chấn động k h e n chúc mừng túc chủ lý tính tin tưởng túc chủ sẽ không đại náo thiên cung thu được khen thưởng năm mươi vạn công đức thu được khen thưởng tuyệt tiên kiếm thông thiên giáo chủ sở hữu chu tiên kiếm trận tứ kiếm một trong tứ kiếm hợp nhất chính là tiên thiên đệ nhất hung khí k h e n chúc mừng túc chủ mười vạn thiên binh tin tưởng túc chủ sẽ không đại náo thiên cung thu được khen thưởng một triệu công đức thu được khen thưởng bàn cổ nguyên thần m ả n h vỡ tôn tiểu thánh nghe hệ thống khen thưởng thanh âm trong lòng một trận mừng như đ i ê n lần này khen thưởng quá mức bình thường phong phú khó nói là bởi vì hắn một lần hốt d ù quá nhiều người hay hoặc là hắn ngăn cản phật môn âm mưu thay đổi nhân quả bất kể nói thế nào lục nhĩ tự phế tu vi để phật môn chủ tính trăm năm âm mưu bị hủy bởi một khi mà thiên đình muốn chiếu an tôn tiểu thánh kế hoạch cũng mất đi cớ thiên đình cùng phật môn cũng ăn quả đắng chỉ có tôn tiểu thánh chiếm tiện nghi lớn c ũ nhanh g n đi về đi ta lão tôn vội vàng bế quan tu lượt đây chương hai mươi hai nam thiên môn đều không người thủ còn chưa tới đánh đại lôi âm tự như lai ngồi xếp bằng liên h ò a thai bên trên đ ỗ n g nhiên mở mắt ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ngã phật quan âm nhìn về phía như lai cực kỳ khiếp sợ mấy trăm ngàn năm đến như lai gặp không sợ hãi chưa từng gặp qua trên mặt hắn từng xuất hiện như vậy biến đổi lớn nhất định phát sinh không được đại sự chẳng lẽ thiên đình hay là đông thắng thần châu phát sinh biến cố quan âm ân cần nói chúng phật nghe vậy cũng r ồ n dập q u ă n g tới chúc mục đích ánh mắt như lai sắc mặt tâm trầm không chỉ riêng tất hiện loại thần thái này khiến điện bên trong không khí ngột ngạt phi thường lục nhĩ tự phế tu vi như lai trầm giọng nói cái gì quan âm cùng chúng phật đều là khiếp sợ tuy nhiên lục nhĩ từng bởi vì nghe trộm hồng quân đạo tổ tọa đàm mà bị hồng quân nhận định pháp bất truyền lục nhĩ nhưng bây giờ hồng quân cùng chúng thánh nhân đã trốn vào tử tiêu cung không hỏi tam giới việc thiên đạo hàng chỉ tây du lượng kiếp về sau nên phật môn đại hưng có thể nói phật môn nhất gia độc đại mặc dù như lai thu lục nhĩ làm đồ đệ truyền lục nhị thần t h ô n g cũng không có người dám hỏi đến thế nhưng là lục nhĩ một mực tự phế tu vi nhất định là có người bức bách hơn nữa ở mức độ rất lớn là thiên đình tại làm tay chân thiên đình người dám như vậy như lai khỏe mắt mục đích sắp đ ứ c hắn đã quá lâu không có từng chịu đựng khiêu khích cho tới như lai chắc hẳn phải vậy cho rằng phật môn vô địch bây giờ thiên đình chặn ngang một chân cản trở tây du đ ạ i thế thu n à y tất báo ngã phật đệ tử tự mình đi một chuyến thiên đình hướng v ề ngọc đế đòi hỏi thuyết pháp quan âm sung phong nhận việc nói không thể như lai nhưng từ chối quan âm đề nghị lại không nói lục nhĩ vốn là bất đắc dĩ sử dụng hạ sách mặc dù hồng quân vô pháp quáy dày tam giới nhưng dù sao sức ảnh hưởng vẫn còn ở đó mạo ngội công khai phật môn cùng lục nhĩ liên thủ sẽ đối với phật môn danh dự tạo thành ảnh hưởng cực lớn còn nữa lục nhĩ là tự phế tu vi nghiêm chỉnh cùng thiên đình đạt thành nhất trí trực tiếp chất vấn vạn nhất thiên đình quỵt nợ chúng ta cũng ai không biết như lai phẫn hận rên một tiếng việc này sợ là chỉ có thể người câm ăn hoàng liên chính mình hướng về trong b ụ n g n u ố t thế nhưng là mất đi lục nhĩ liền vô pháp t h ầ y tôn lộ không kim thiền tử đã tiến vào luân hồi n h ư lại tiếp tục trì hoãn chỉ sẽ ảnh hưởng tây du kế hoạch quan âm không cam lòng nói ai như lai thở dài dù hắn cũng không nhịn được nhức đầu ba năm lại ba năm đều qua trăm năm cái kia tôn hầu tự chết sống không đi náo thiên c u n g thật sự là làm người đau đầu quan âm ngươi đi một chuyến thiên đình đi nhưng ghi nhớ kỹ không muốn để cập lục những việc chỉ cần đốc xúc thiên đình mau chóng để tôn nộ g không náo thiên c u n g mặc dù để bọn ta trả giá bất cứ giá nào cũng có thể như lai thật sự là không có biện pháp chỉ cần tôn hầu tử náo thiên cung bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đáp ứng thiện quan âm cao mày tâm tình trầm trọng lục nhĩ tự phế tu vi sự tình để phật môn kế hoạch hoàn toàn bị đại loạn kế trước mắt không thể không hy vọng tôn hầu tử thế nhưng là quan âm cũng không rõ ràng tôn hầu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói cẩn thận đột phá thái ớt kim tiên liền lên thiên đình đâu hắn làm sao có thể nói chuyện không đáng tin đây thiên đình lý tính trở về báo cáo hoa quả sơn bên trong đã phát sinh sự tình văn võ thánh hiền nghe xong đều là vô cùng phẫn nộ phật môn dám to gan làm ra như vậy bị ổi hành động khó nói bọn họ sẽ không sợ gặp thiên đạo trách phả t à. các thánh hiền r ồ n dập lên tiếng phê phán ai thái bạch kim tinh t h ở dài nói phật môn tuy có sai lầm nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ kim thiền tử đã tiến vào luân hồi bốn trăm năm sau tây du lượng kiếp chính thức mở ra nhưng này tôn hầu tử nhưng chậm chạp không muốn thượng thiên lại càng không nguyện đại náo thiên cung phật môn đương n h ì n gấp lý tĩnh tán đồng gật đầu nói bất quá lục nhĩ tự phế tu vi làm cho phật môn kế hoạch phá sản đã như thế chỉ có thể hy vọng tôn hầu t ử con đường này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra phật môn rất nhanh liền sẽ phái người đến đây cùng thiên đ ỉ n h thương nghị đối sách vừa dứt lời một đạo phật quang hiện ra quan âm hiện thân văn võ thánh hiền dồn dập nhìn tới nhưng không cảm thấy kinh ngạc a di đ ạ phật lý thiên vương nói rất hay bản tọa chính là được ngã phật chi mệnh đến đây cùng thiên đình hiệp thương quan âm ôn nhu nói nàng lần này lại đây là mang theo cầu người thái độ ngự khí tự nhiên hiền lành rất nhiều nhưng thiên đình chúng tiên cũng không ăn một môn này một trăm năm trước như lai mới vừa b u ô n g tha lời hung ác đảo mắt liền đến thử tốt phật môn ra mặt quả nhiên d à y không lời nói thiên đình đã vô kế khả thi e sợ quan âm phải thất vọng ngọc đế lạnh mặt nói hắn cũng không có ý định cho quan âm sắc mặt tốt xem quan âm sắc mặt không hề thay đổi từ lâu ngờ tới ngọc đế sẽ nói như vậy trên mặt nàng vẫn mang theo hiền lành nụ cười em thai nói nga phật nói nguyện dâng lên thất thải xá lợi làm thù lao sẽ không để thiên đình bạch bạch xuất lực đương nhiên chính thức đầu to hay là đông phương giáo đưa ta phía tây n h â n quả lời này vừa nói ra ngọc đế cùng chúng tiên sắc mặt càng thêm khó coi chính là cái này n h â n quả ép tới thiên đình coi như như thế nào đi nữa căm hận phật môn nhưng lại không thể không hỗ trợ bằng không thiên đạo sẽ hạ xuống trừng phạt cái này tuyệt đối không phải thiên đình có thể chịu đ ư ợ c h ừ ngọc đế h ừ lạnh một tiếng mặt lộ vẻ không thích quan âm cũng không quan tâm nàng quét chúng tiên một chút bình tĩnh tự nhiên tiếp tục nói cự tây du lượng kiếp bắt đầu đã không dư thừa bao nhiêu thời gian đại náo thiên cung chính là điểm bước ngoặt bằng không vô pháp giáo hóa ngoan khỉ thiên đình cũng không câu nghệ một ô chỉ cần có thể để tôn hầu tử lên thiên đình phật môn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nghĩa bóng chính là mặc dù thiên đình dùng một ít làm người khinh thường thủ đoạn bức bách tôn tiểu thánh đi vào khuôn phép phật môn cũng có thể làm bộ không biết muốn nói vô s ỉ hay là phật môn đủ vô s ỉ chúng tiên không hề che giấu chút nào bọn họ khinh bị ánh mắt lại đều bị quan âm một lúc thì hơi hô ngọc đến ó i ra trò khí mặc dù hắn cũng không tình nguyện trợ giúp phật môn nhưng trả lại nhân quả chính là thiên đạo định ra hắn cũng vô pháp thay đổi chỉ có thể thuận theo trâm biết rõ trâm tử sẽ an bài ngọc đế hử nhẹ một tiếng chẳng muốn nhìn nhiều quan âm một chút thiện quan âm cười cười tự biết không bị thiên đình hoan nghênh đơn giản lên tiếng chào hỏi liền rời đi ngược lại ngọc đế nhìn về phía văn võ ở thánh hiển ra lệnh chuyên lệnh xuống đem nam thiên môn thủ vệ triệt hồi lăng tiêu điện trong ngoài không còn đề phòng mặt khác phái người đi tới hoa quả sơn đem tin tức này tiết lộ cho tôn hầu tử biết được người nào nếu có thể thuyết phục tôn hầu tử đánh tới thiên đình chấm từng tầng có thưởng lời này vừa nói ra chúng thần ổ lên ngọc đế phen này an bài căn bản là mở ra đại môn hoan nghênh tôn tiểu thánh đ ề n náo mặc dù nói ra ngoài đúng là buồn cười buồn cười lại là không có cách nào bên trong phương pháp cho tới trọng thưởng thì lại tất có dung phu lại nói làm hỏng đồ vật phật môn đều nghe theo giá bồi thường căn bản không cần thiên đình phụ trách thiên đình chỉ cần phối hợp tôn tiểu thánh diễn một màn kịch là được đơn giản như vậy sự tình nhưng có thể bắt được trọng thưởng cớ sao mà không làm đâu Ai? thật sự có đơn giản như vậy ạ vậy tôn hầu tử thế nhưng là một điểm phản kháng thiên đình tâm tư đều không có a lý tính không khỏi lo lắng nói chương hai mươi ba phản tặc thái bạch kim tinh hoa quả sơn lý tính xuất lĩnh mười vạn thiên binh ly khai nơi này lại trở về yên tĩnh như trước tôn tiểu thánh trước mặt thêm một cái lục nhĩ mi hầu tự phế tu vi lục nhĩ sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy nếu không có thân thể hắn cường hãn e sợ từ lâu chết đột nhiên tôn tiểu thánh đưa bàn tay đặt ở lục nhĩ thiên linh bên trên lục nhĩ không khỏi run cầm cập một hồi hắn cùng với tôn tiểu thánh lần đầu gặp mặt suýt chút nữa bị giết lần thứ hai gặp mặt lại càng là trực tiếp phế bỏ thái ớt kim tiên tu vi ở hắn trong ấn tượng tôn tiểu thánh tuyệt đối không tính là người tốt cho dù là bị để làm con rơi một cái tắt đập chết hắn đều cảm thấy theo lý thường cần làm yên tâm ta l á o tôn không biết làm tá ma giết lựa sự t ì n h huống chi mất đi tu vi ngươi đối với phật môn mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng đối với ta lão tôn mà nói ngươi cũng không có chút nào uy hiếp nói một dòng nước ấ m tiến vào lục nhĩ thân thể đem nguyên bản bởi vì hắn tự phế tu vi mà hỗn loạn kinh mạch cấp tốc sắp xếp tốt thân thể cũng giành lấy sinh cơ bất quá mất đi tu vi vẫn chưa phục hồi như cũ tôn tiểu thánh cũng không có ý định để lục nhĩ tu luyện dù sao tây du lượng kiếp còn xa chưa kết thúc không thể bảo đảm phật môn lại một lần nữa nắm lục nhĩ làm văn để cho tôn tiểu thánh thời gian không nhiều còn sót lại bốn trăm năm thời gian hắn nhất định phải đột phá đại la kim tiên mới có tư cách từ chối tham dự tây du thậm chí bước nhanh như đến cũng có khả năng sớm cùng như lai giao thủ mà đối phó chuẩn thánh cấp bậc như lai tôn tiểu thánh còn không có có phần này nắm chắc phái lục nhĩ tôn tiểu thánh đang định lần thứ hai bế quan lúc này thái bạch kim tinh dĩ như tới không cần đoán hắn lại là tới làm thuyết khách đại vương a thái bạch kim tinh cười ha ha đi qua đến xem ra người vật vô hại kỳ thực làm thiên đình gái vim ê thái bạch kim tinh cái miệng này ra là lợi hại nhất thượng tiên xem ra rất thanh nhàn a có phải hay không cảm thấy hoa quả sơn phong cảnh được du lịch đến tôn tiểu thánh chú ý tả hữu mà nói hắn không có chuyện gì hãy cùng thái bạch kim tinh cãi cọ cũng không phải cũng không phải thái bạch kim tinh không ăn một môn này lập tức khoát tay nói tiểu tiên lần này tới là hướng về đại vương tiết lộ một cái tin tin tức tôn tiểu thánh cảnh giác lên thiên đình lần này lại muốn chơi hoa g ì chiêu thái bạch kim tinh một bộ thần bí gián g dấp nhỏ giọng nói ngọc đế triệt hồi nam thiên môn thủ vệ liền lăng tiêu bảo điện trong ngoài thủ vệ cũng giảm thiểu t á m thành giao chỉ thủ vệ cũng lập tức tất cả đều bỏ chạy đối với đại vương mà nói thế nhưng là hiếm thấy thời cơ thời cơ là toàn bộ đi tôn tiểu thánh không khỏi tại nội tâm khinh bị thái bạch kim tinh một trận như thế vụng về thủ đoạn cũng muốn dẫn hắn mắc câu chẳng lẽ không phải thiên đình khi hắn là kẻ ngu đi bất quá hắn ở bề ngoài nhưng bàn hồ đồ một mặt mở mịt mà hỏi cái này cùng ta lão tôn có quan hệ gì ngược lại ta lão tôn lại không có ý định đi thiên đình tôn tiểu thánh không có ý định cho thiên đình bắt được một điểm nhược điểm thời cơ ngược lại từ chối liền đúng vừa nghe tôn tiểu thánh kín kẽ không một lỗ hổng trả lời thái bạch kim tinh h á hốc mồm còn có thể hay không chém gió không thể nói như thế thái bạch kim tinh chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục dẫn dắt tiểu tiên biết rõ đại vương cần với tu luyện thế nhưng là trăm năm đại vương lại chỉ đột phá một cảnh giới thực tại c h ậ m chậm nhưng nếu là có giao trì cái kia lên tới hàng ngàn hàng vạn bàn đảo tiểu tiên bảo đảm trong vòng trăm năm đại vương đột phá đại la kim tiên cũng là điều chắc chắn nghe nói như thế tôn tiểu thánh là triệt để minh bạch cảm tình ngọc đế triệt hồi nam thiên môn cùng giao trì thủ vệ là rụ rỗ hắn đi ăn trộm bàn đảo a đến thời điểm đó lại đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên binh thiên tướng đem hắn bắt cái hiện hành bởi như vậy liền làm cho hắn không thể không đại náo thiên cung đủ lâm hiểm thái bạch tôn tiểu thánh đột nhiên nộ quát một tiếng hai mắt hiện ra sắc bén q u a n g mang đại vương chuyện gì thái bạch kim tinh giật mình cái con khỉ này làm sao đột nhiên cả kinh tốt ngươi thái bạch của ngươi hay là thiên đình chúng thần dĩ nhiên mưu toàn ăn cắp b à n đảo ngươi đây là xúc phạm thiên điều là phương pháp van phạm pháp ta lão tôn muốn cáo ngươi tôn tiểu thánh nổi giận nói thái bạch kim tinh nụ cười trên mặt cứng đờ hắn biết rõ tôn tiểu thánh đối thiên đình trung tâm lại không nghĩ rằng trung tâm đến trình độ i như thế này quả thực cứng rắn không thể phá vỡ a bất quá hắn đương nhiên không sợ tôn tiểu thánh thượng thiên cao hắn dù sao ngọc đế ngầm thừa nhận quá kế hoạch thế nhưng là tôn tiểu thánh nếu như không đồng ý ăn trộm bàn đảo vậy hắn kế hoạch cũng là thất bại thực tại làm người đau đầu a đại vương tiểu tiên thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi sẽ không suy tính một chút tiểu tiên có thể giúp ngươi làm nội ứng tuyệt đối bảo đảm thái bạch kim tinh chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên cút tôn tiểu thánh cuồng nộ hét lên trực tiếp lấy ra thí thần thường cả người hiện ra lên sát khí ta lão tôn l ặ p lại lần nữa ta đối thiên đình trung thành tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cùng ngươi loại tiểu nhân này hợp tác hắn chỉ là hù dọa thái bạch kim tinh nhưng cả người tỏa ra sát khí lại là thật mặc dù hắn liền đánh chết thái bạch kim tinh b à người này vừa n ã y cái kia lời nói thiên đình cũng không dám làm gì đối với hắn cân nhắc đến thiên đ ỉ n h khả năng sẽ năm thái bạch kim tinh chết làm văn vì lẽ đó tôn tiểu thánh sẽ không dễ dàng đậu thủ bất quá thái bạch kim tinh nhưng thực tại bị tôn tiểu thánh giật mình bản thân hắn tu vi sẽ không cao lực chiến đấu lại càng là trong thiên đ ỉ n h có tiếng yếu bị tôn tiểu thánh hù dọa một trận lập tức sợ đại vương không nên nổi giận t i ể u tiên lăn là được thái bạch kim tinh một bên hô liên tục lăn lộn hướng về hoa quả sơn bên ngoài chạy tam thái tử thái bạch kim tinh s u ố i g ụ c ta lão tôn ăn trộm bàn đảo đột nhiên tôn tiểu thánh hướng về phía thủ sơn na cha hô to một tiếng thái bạch kim tinh nhất thời cảm giác được một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm hắn tam thái tử đây là hiệu nhầm thái bạch kim tinh liên tục xua tay muốn giải thích rồi lại sợ tiết lộ thiên đình kế hoạch tốt ngươi thái bạch kim tinh ngươi dĩ nhiên là loại này bại loại quả nhiên na cha tin tôn tiểu thánh bưng hỏa tiêm thương liền giết lại đây đừng nha đau thái bạch kim tinh tiếng kêu gen liên hồi hắn vốn cũng không phải là na cha đối thủ càng không có sức lực chống đỡ lại chỉ có thể bị na cha đẻ xuống đất ma sát ôô tam thái tử ngươi tin ta à, cái này thật là một hiểu nhầm thái bạch kim tinh có nỗi khổ khó nói tâm lý khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn có đúng không vậy ngươi nói rõ ràng bằng không ta đã bắt ngươi trở về thiên đình để ngọc đế trị ngươi tội na cha ngược lại là ngay thẳng không có tin tưởng thái bạch kim tinh lời nói của một bên lao thần không thể nói thái bạch kim tinh liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh đến miệng một bên nói lại nuốt trở về vậy là không có na cha tức giận không ngớt cảm giác mình bị chơi lập tức liền muốn đánh tiếp nghiệp c h ư n g a sớm biết ta sẽ không đến hoa quả sơn sau đó cũng không tới thái bạch kim tinh kêu khóc rõ ràng hắn mới là vì thiên đình làm việc quay đầu lại hắn nhưng thành phản tặc thế nhưng là hắn còn chưa có thể nói rõ loại này bất thức cảm giác còn không bằng chết đi thoải mái t r ư ơ n g hai mươi b ố hai sư đệ ngươi lại đùa dỡn hàng nga thái bạch kim tinh bị đánh xương mặt sưng n ũ i tuy nhiên đều là bị thương ngoài ra hơn nữa đối với thần tiên mà nói điểm ấy đau xót tùy tùy tiện tiện là có thể trị tốt thế nhưng mất mặt ta h ư ớ n g chi na cha nhất định phải ra thái bạch kim tinh về lăng tiêu điện ngay ở trước mặt văn võ thánh hiền mặt không cáo hắn vậy thì càng mất mặt một bên tôn tiểu thánh việc không liên quan tới mình xem của vui căn bản không để ý thái bạch kim tinh sẽ bị xử trí như thế nào đang lúc này lại một cái thần tiên theo thiên đình hạ xuống một màn kia điểm đen cấp tốc lớn lên trong chớp mắt rơi vào h ò a quả sơn bên trong cái kia hơi mập thân thể để tôn tiểu thánh xem ra có chút quấn mắt nhưng hắn tương đối khẳng định chính mình xưa nay chưa từng thấy người này thiên đồng nguyên soái ngươi tới v ừ a vặn nhanh mau cứu lao thần a thái bạch kim tinh đưa tay kêu khóc nói ngươi là thái bạch thiên đồng lăng một hồi không xác định mà hỏi không sai chính là lao thần Thái b ạ cùng h Kim Tinh là thiên đình trọng thần hắn biết rõ na cha bướng b ỉ n h lại không nghĩ rằng liền thái bạch kim tinh cũng dám đánh trở lại nhất định phải cho lý tính tốt tốt quản giáo một hồi na cha người biết cái gì na cha không phục nói thái bạch kim tinh ý đồ s u ố i r i ụ c tôn hầu tử ăn trộm bàn đảo Bản thái tử không chỉ có muốn giao hơn hắn, còn muốn hướng ngọc thái tử chỉ giao có về đa ế cáo nịch. được có mức quá hắn Nghe thiên hồi, không mình. h nói này, đồng lăng mưu một giật lời lại ó ra kia là này, chuyện cái tạ a tựa m nhầm. thái tử Thiên thản hiểu nhiên hồ h nói, đồng kế o c h can thiên r ộ m bàn đảo c ẳ n g qua là một c á không có ý nghĩa việc nhỏ. Không nghĩa nhỏ. chờ na cha chất h na vấn, có việc ý i t đồng đem thái bồng ạ tạ c h tinh thiên kim dắt đứng lên. dịu Đa đ nguyên x o á i lao thần thật sự là không nghĩ dừng lại ở loại này địa phương quỷ quái xin cáo từ trước t hắn á thánh i kim tinh tiểu liếc bạch hướng m tôn về t h ì nhận trong mắt đôi hối Sau định ó h thái t bạch địa độn kim tinh t i ngưng n ơ i cha nổi nghịch ngay thẳng cho rằng thiên đồng bao che thái bạch kim tinh chính là đồng mưu nhưng hắn vẫn không biết tất cả những thứ này đều là ngọc đế cùng thiên đình kế hoạch là từ lâu thiết kế tốt là cho tôn tiểu thánh chuẩn bị nguyên bộ chỉ tiếc tôn tiểu thánh căn bản không có ý định và o bẫy mà na cha như thế nháo t r ò trái lại giúp tôn tiểu thánh giảm b ấ t không ít áp lực ngược lại để thiên đình nhức đầu không thôi ai thiên đồng thở dài luận lên na cha quan chức muốn so với hắn lớn lại vẫn là cái tính tình trẻ con hắn chỉ có thể đem na cha nói xem là gió bên thai mới có thể làm cho mình ung dung một ít tôn hầu tử bản nguyên x o á y được ngọc đế chi mệnh ngươi vào thiên đình chức vị mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều phải căn bản nguyên x o á y đi bằng không đừng trách bản nguyên x o á y động thủ thiên đ ồ n g ngược lại là trực tiếp hắn trô ỉ lại đơn giản là hắn tu vi so với tôn tiểu thánh cao ngược lại ngọc đế chỉ là yêu cầu đem tôn tiểu thánh mang tới thiên đình còn về sau sự tình nên xử lý như thế nào đó chính là hắn không phải là phải quan tâm chỉ là lời nói này truyền vào tôn tiểu thánh trong t hai suýt chút nữa dẫn hắn cười thiên đ ồ n g tự cho là thực lực ở tôn tiểu thánh bên trên lại không biết tôn tiểu thánh chỉ là ẩn dấu thực lực mặc dù không dùng tới thí thần thương hắn cũng có thể ung dung treo lên đánh thiên đồng không nghĩ tới nhị sư đệ cũng có hùng khởi một ngày thật sự là hiếm thấy tôn tiểu thánh t r e o chọc nói thiên đồng nhữ nhữ mày đầu hoàn toàn không hiểu tôn tiểu thánh đang nói cái gì ít nói nhảm bản nguyên x o á i chỉ hỏi ngươi một câu nói ngươi c ó theo hay không ta đi đang khi nói chuyện thiên đồng lấy ra cựu s ỉ đinh ba nguyên danh trên bảo thấm tâm bá chính là thái thượng lão quân dụng thần băng sắt tự mình rèn luyện mượn ngũ phương thượng đế cựu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn chỉ toàn lôi pháp chú cùng lục đinh lục giáp lực lượng đoàn tạo m à thành chính là hậu thiên công đức trí bảo so với định hải thần trâm cao một cấp bậc nguyên bản trong kịch bản phim thiên đ ồ n g tự thân tu vi cũng không so với tôn nộ g không yếu nhưng luân hồi c h i hậu nhưng hoàn toàn không phải là tôn nộ g không đối thủ đó là bởi vì hắn mất đi thiên đ ồ n g kim thân thực lực tự nhiên rất xuống ngàn trượng mà bây giờ thiên bồng chính là đình phong lòng tự tin tăng cao càng nắm giữ thủy quân mười vạn tại thiên đình bên trong địa vị không thấp bởi vậy có can đảm độc chiếm tôn tiểu thánh chỉ tiếc hắn đối mặt tôn hầu tử chính là tôn tiểu thánh bản thân tu vi đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ liền na cha cũng không phải đối thủ của hắn vì lẽ đó hắn gọi d ầ m d ĩ ở tôn tiểu thánh xem ra chỉ có buồn cười nhị sư đệ ngươi nghĩ được hàng nga ả tôn tiểu thánh không hề trả lời thiên đ ồ n g vấn đề mà là trực tiếp làm q u ă n g một cái đủ khiến thiên bồng biếm hạ phàm một câu nói ngươi ngươi thiên bồng lập tức liền hoảng hốt ngươi nghĩ hỏi ta là làm sao biết ngươi yêu thích hàng nga à? tôn tiểu thánh ha ha cười nói suýt thiên bồng vội vàng làm một dấu tay chớ lên tiếng hận không được che tôn tiểu thánh miệng kỳ thực đi b à n đ à o thịnh yến thời điểm ngươi liền đùa d i ỡ n qua hàng nga cần ta đem việc này nói cho ngọc đ ế à? tôn tiểu thánh cũng không gặp lại tiếp tục nói a không nên nói nữa thiên bồng mãnh liệt hướng tôn tiểu thánh nào tới lại bị tôn tiểu thánh nhất c ư ớ c đặt bay ngươi không phải là muốn dẫn ta lão tôn lên thiên đình à. ta lão tôn chờ đây đến ngọc đế trước mặt ta lão tôn liền đem ngươi đùa dỡn hàng n g à sự tình nói ra cha cha nhất định rất có ý tứ tôn tiểu thánh cười xấu xa nói dầm một tiếng vang trầm thấp tôn tiểu thánh cúi đầu nhìn một lát thiên bồng quỳ trước mặt hắn thiên bồng chính khổ gương mặt hai tay khoanh một bộ cầu xin g i á dấp vừa nãy thần khí thiên đ ồ n g lập tức biến thành chư bát giới đây mới là tôn tiểu thánh nhận thức nhị sư đ ệ mà kỳ thực tôn tiểu thánh trong lòng cũng có nghi vấn dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện thiên đ ồ n g bởi vì ở bàn đào thị n h y ế n đùa dỡn hàng nga mà bị biếm hạ phàm thành chư cương liệp có thể bàn đào thị n h y ế n đều qua một trăm năm thiên đ ồ n g còn rất tốt làm hắn thủy quân nguyên soái đến tột cùng đã xảy ra cái gì không được biết nhưng nhất định là tôn tiểu thánh đến thay đổi nội dung cốt truyện đại vương yêu cầu ngươi đừng nói thiên đ ồ n g cực lực á p chế chính mình ê m điệu sợ bị na trang nghe thấy ta vậy thì trở về thiên đình nhiệm vụ này ta không làm còn không được nha thiên đ ồ n g sợ đ ù a dỡn hàng nga sự tình tuyệt đối không thể bị ngọc đế biết rõ không phải vậy hắn liền thảm nói xong thiên đ ồ n g dự định tránh đi đợi một chút tôn tiểu thánh đem thiên đ ồ n g lôi trở lại thản nhiên nói ta lão tôn gọi ngươi một tiếng nhị sư đệ không thể nói không không ngại nhắc nhở ngươi một hồi nếu như không muốn để cho người biết rõ chuyện này nhất lao vĩnh giật phương pháp là đem hàng nga giang dắt tôn tiểu thánh làm một cái cắt cổ động tác thiên đồng trận mắt lên trong con ngươi tràn đầy kinh hãi hắn đã không tâm tư suy nghĩ tôn tiểu thánh tại sao gọi hắn nhị sư đệ hắn chỉ biết trước mắt tôn hầu tử so với hắn cho rằng muốn tàn nhẫn nhiều nếu như bản nguyên soái không dựa theo ngươi nói sai đâu thiên đồng trong mắt lập lòe hung ánh sáng sắt khí cũng ở chậm rãi đằng lên chương hai mươi lăm phản bội thiên đồng phẫn nộ thiên đồng là trọng tình nghĩa thần tiên mặc dù háo sắc nhưng tuyệt đối không phải vô tình hàng nga chưa từng hại hắn nhưng hắn muốn giết hàng nga chuyện như vậy hắn là không làm nổi mà tôn tiểu thánh tàn nhẫn để thiên đ ồ n g đặc biệt cảnh giác như vậy người nhưng cầm lấy hắn ngược điểm khó bảo toàn sẽ không lợi dụng việc này uy hiếp hắn muốn hiện tại động thủ giết con khỉ này ạ thiên đ ồ n g âm thầm đắn đo trên người hắn phát tán ra tới g i ế t tức điên vì là rõ ràng na cha cũng bưng nổi lửa nhọn thương cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào thiên bồng khoảng cách thiên đ ồ n g gần nhất tôn tiểu thánh cảm thụ nhất là rõ ràng cái tên này một lời không hợp liền muốn đấu võ ngược lại là cùng chư b á t giới nhu nhược tính cách hoàn toàn khác nhau không hố là nắm giữ thiên đình thủy quân thiên đ ồ n g nguyên x o á i bất quá tôn tiểu thánh không chút nào hoảng trên mặt hắn vẫn mang theo hờ hững mỉm cười ta lão tôn vô ý uy hiếp ngươi mặc kệ ngươi có tin hay không ta lão tôn chỉ muốn tự vệ tôn tiểu thánh buông buông tay thong giọng nói hừ thiên đ ồ n g hư lạnh một tiếng hiển nhiên cũng không tin tưởng tôn tiểu thánh lời nói của một bên nói cho bản nguyên soái mới vừa gặp mặt lúc ngươi vì sao gọi bản nguyên soái nhị sư đệ thiên đồng co được g i ã n được điểm này ngược lại là cùng chư bắt giới tương đối tương tự hắn vẫn nghĩ không thông cũng là tôn tiểu thánh gọi hắn là nhị sư đệ hai người rõ ràng không hề có quen biết gì danh sưng như thế này không biết đến từ đâu ngươi thật muốn biết tôn tiểu thánh một mặt làm khó dễ dáng dấp biết rõ quá nhiều đối với ngươi không có lợi Thú hồ ta lão tôn chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện không nghĩ dính l i ễ u thiên đình trên những thứ n ổ n ngang kia sự tình tôn tiểu thánh lắc đầu một cái một mặt không tình nguyện nhưng mà hắn càng là biểu hiện không tình nguyện trái lại câu lên thiên bồng lòng hiếu kỳ thiên bồng ý thức được việc này cùng hắn có lớn lao quan hệ nói không chắc còn sẽ ảnh hưởng hắn con đường làm quan nói mau thiên bồng sốt dồn nói tôn tiểu thánh nữ ngôi trên mặt hiển lộ làm khó dễ nhưng tâm lý lại là cười nở hoa nếu đem thiên đ ồ n g hốt du đi đại náo thiên cung đó chính là làm nguyên bản tôn nộ g không làm việc mà hắn thì lại hoàn mỹ tránh ra việc này hệ thống nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn khen thưởng đi được rồi tôn tiểu thánh mặt ngoài còn muốn trang rất không tình nguyện hắn thở dài nói kỳ thực ngọc đế đã sớm biết ngươi đùa dỡn hàng nga chỉ là thời cơ chưa tới còn chưa làm ra trừng phạt ngươi cũng biết ngọc đế vì sao có thể biết à tôn tiểu thánh nhìn thiên đ ồ n g sắc mặt nghiêm túc nghe được lời nói này thiên đồng tâm lý hơi hồi hộp một chút ngọc đế dĩ nhiên biết rõ sao có thể có chuyện đó sẽ không thiên đồng thẳng lắc đầu mặt tối sầm lại nói hàng nga đã đáp ứng bản nguyên soái tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài ha ha ngươi dĩ nhiên tin tưởng người phụ nữ kia nhưng ngươi không biết là cũng không phải là ngươi chủ động đùa g i ỡ n hàng nga mà là hàng nga có ý c ầ u dẫn ngươi biết tại sao không vậy là ngọc đế cùng hàng nga thiết kế được chuyên môn vì ngươi thiết kế nguyên bộ tôn tiểu thánh rên một tiếng.、Hắn、tự mình lĩnh giáo qua thiên thủ tránh thoát rên Hắn mình lĩnh đình đoạn, hắn cảnh lần cũng quan nguy、cơ. Bằng giáo giác, qua may mà mấy bế lấy cơ. không hắn thể lâu t e o náo tôn ngộ không quý tích thiên t không Không ngộ cung. h quý đi đại náo thiên đ ồ n g phát điên gào thét hắn là thiên đ ồ n g nguyên soái trưởng quản tám vạn thủy quân bắc cực tứ thánh đứng đầu địa vị vẫn còn ở chân vũ đại đế cùng thiên hữu chân quân bên trên chính là thiên đình trọng thần khó nói là hắn chức cao quyền trọng công cao lấn chủ hả thiên bồng cười thiên đình không giống với nhân gian hoàng thất ngọc đế chính là thiên đình số lượng không nhiều chuẩn thánh một trong căn bản không sợ bất kỳ trọng thần nếu như là công cao l ấ n chủ thái thượng lão quân mới càng nên bị hãm hại yêu hầu ngươi đừng muốn mê hoặc bản nguyên soái thiên đ ồ n g nổi giận nói không hiểu à tôn tiểu thánh cười lạnh một tiếng nhà n n h ạ t nói ngươi cũng biết phật môn liên hợp thiên đình vì sao nhất định phải ta lão tôn thượng thiên chức vị à lại tại sao khăng khăng muốn ta lão tôn đại náo thiên cung t h i ê ngươi đỉnh n h từ lâu ư ớ về Phật môn thỏa hiệp. thỏa chọn ta láo tôn nhờ vào phật môn n Lựa láo n nhờ môn. g g Phật vào Đạo ly ố n g vốn ậ vậy. y ngươi cũng là như vậy. Bất quá, ngươi cùng ta láo tôn không g i là láo Bất ta quá, g Ngươi vốn chính là thiên đ ỉ n h trọng thần nếu cứ như vậy tặng không cho phật môn ngọc đế thế tất không c a m lòng mặc dù đem ngươi đưa đi phật môn cũng phải đánh tan ngươi thần cách hao tổn ngươi tu vi đem một người tàn phế thiên bồng giao cho phật môn không phải vậy ngươi cho rằng ta lão tôn vì sao sẽ gọi ngươi một tiếng nhị sư đệ nói xong t ô ngọc Tiểu Thánh Thiên cười nhạo nhìn n đ ồ Thiên đồng. Thiên t Cha không hắn giống, Đồng cùng Na cha không giống, vốn Đình là r n thần. lượng nhiêu g Tây Đối với Tây du lượng kiếp Du bao ũ n nên Nhất bản g biết rõ một ít. rõ là ở đế ả o Thị h n g n lại ú c cùng chí tận mắt nhìn đến Thiên Đình đột. xung、so、càng hiểu biết hai phe thế lực trong so hai tranh lực lúc đó tranh ám đấu. Ngọc đế lại muốn bỏ qua bản nguyên soái nhưng phải hàng n g à câu dẫn bản nguyên soái loại này đê hèn thủ đoạn buộc ta đi vào khuôn phép đáng chết ta thiên sát ngọc đế đáng chết tiện nhân thiên bồng nắm chặt hai tay từ trong hàm răng bỏ ra những này phẫn hận ngôn ngữ hai mắt tinh hồng giống như dã thú tôn tiểu thánh yên tĩnh mà nhìn thiên bồng nên nói hắn đều nói hay là thiên bồng cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng hắn nhất định sẽ đi tìm chứng cứ một khi chứng thực chấn tướng thiên bồng sẽ triệt để bạo phát thái ớt kim tiên hậu kỳ hắn thực lực đủ để nháo phiên thiên đ ỉ n h thay tôn tiểu thánh hoàn thành đại náo thiên cung đi n à o đi ngay hôm đó đ ồ n g đại náo thiên cung thời điểm thiên đình cùng phật môn sắc mặt nhất định mười phần đặc sắc ta lão tôn cũng không kịp đợi nhìn bọn họ náo nhiệt vẻ mặt tôn tiểu thánh e m thầm đắc ý mà cười nói tựa như nghe được hắn chỉ thị thiên đ ồ n g mang theo đầy ngập oán hận hướng trời bay lên trên trong chớp mắt biến mất trên đám mây kỳ quái thiên đ ồ n g làm sao tức thành như vậy na cha nghi ngờ nói bị yêu thích người và vẫn trung tâm người liên thủ hố thương tích đầy mình bất kỳ người nào đều sẽ tức giận rất nhanh l i ề n sẽ có kịch hay xem đi tôn tiểu thánh cười thần bí lại làm cho na trà càng thêm nghi hoặc quảng hàn cung trong trẹo nhưng lạnh lùng nguyệt cung bên trong chỉ có một cây nguyệt quế một cái tên là nô cương nam tử chính dơ p h ụ tử cơ giới giống như chặt cây nguyệt quế thụ đây là hắn công tác đột nhiên một đạo nhân ảnh rơi vào nguyệt cung khiến vốn là trong trẹo nhưng lạnh lùng quảng hàn cung nhất thời nhiệt độ trợt giảm xuống nô cương không khỏi ngừng tay làm việc làm che kín xiêm ý ỉa vô ý thức hướng người đến nhìn sang cái kêu một thân lượng ngân đầu khôi phía dưới dĩ nhiên lộ ra một đôi tinh hồng quan mang bước trầm trọng bước chân hướng về cung điện nhích tới gần thiên đ ồ n g nguyên x o á i một đạo y ê u mỹ như bách linh giống như thanh âm từ bên trong cung điện chuyển đến phiên phiên áo tơ ngân quang tố khỏa tấm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt từng để cho thiên đ ồ n g hồn khiên mọc nhiễu nhưng hôm nay gặp mặt lại lại làm cho thiên đ ồ n g đầy ngập phẫn nộ hàng nga thiên đ ồ n g thanh âm chấm thấp không có chứa chút nào tình cảm bản g u y ê n soái hỏi ngươi ngươi có từng cùng ngọc đế liên hợp ham hại quá ta hàng khí tràn ngập đó là thiên đồng sát khí vững vàng khóa chặt hàng nga như có d ị động trong khoảnh khắc liền có thể gọi nàng hồi phi yên diệt hàng nga vẻ mặt hoang mang tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt chỉ có sợ hãi ngươi n g ư ơ i sao sẽ biết chương hai mươi sáu đại náo thiên cung thủy quân nguyên x o á i vị trí không làm cũng được quảng hàng cung hàng nga tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy thất kinh thiên đồng đáng sợ sát khí làm nàng loạn lòng người Vốn nên bí ẩn bí bị kế hoạch, lại trên h Hắn làm mà tính hả? nhất chân thành, nhưng thủ như hại thật chết Thiên i biết đối với ngươi chân thành, ngươi nhưng cùng ngọc đế liên xoái. cười lạnh một tiếng, cái kia là giận quá mà cười. ê nguyên n đồng món nợ lòng đàn Vùng cùng ngọc bản đáng đồng lạnh được. Độc đế bà. Bạch! ta ta. một t làm là Làm là là mà mà dạ quá bảo thấm tâm bá bị thiên đ ồ n g lấy ra năm hầu lưu quang tại đây đơn điệu quảng hàn cung bên trong vốn nên nếu như người đẹp tâm đẹp mắt có thể tại đây tất cả nhưng càng làm người sợ run nồng nặc sát ý không ngừng hướng về hàng nga chen chúc mà tới thử vong cảm giác nột ngạt cổn cổn mà tới hàng nga sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nàng biết được thiên đ ồ n g sát ý đã quyết công viên hành đầy nhưng phi thăng thiên tiên đúng đúng tới đón tiếp lãng nhưng mà dưới chân thải vân sinh thân thể nhẹ thể kiện hướng k í n quyết ngọc hoàng đãi tiệc sẽ quân tiên mỗi người chia phẩm cấp sắp xếp lớp học liệt sắc phong nguyên xoáy quản thiên bờ sông tổng đốc thủy binh xưng hiến tiết hàng nga xa x ô i ghi nhớ năm đó thiên bồng vào thiên đình lúc tán thưởng nhưng cảnh còn người mất mặc dù mạnh như bắc cực tứ thánh đứng đầu thiên bồng cũng vô pháp chạy trốn bị ngọc đế trưởng khống vận mệnh nàng một cái thực lực suy nhược tiên nữ há có thể tả hữu vận mạng mình động t h ủ đi hàng nga chậm rãi nhắm mắt nàng từ lâu mất hứng quảng hàn cung cô độc chen lẫn ở ngọc đế cùng thiên bồng trong lúc đó bị người bại bố nàng vốn cũng không tình nguyện bây giờ bị thiên bồng nói toạt ra cũng là tránh khỏi nàng một nỗi lòng bây giờ hàng nga một lòng muốn chết chỉ muốn thu được giải thoát ừ hư l ệ n h một tiếng lại đến tiếng bước chân đi xa hàng nga nhũ mày mở mắt ra nhìn thiên đ ồ n g rời đi bóng lưng thở dài một tiếng phản bội đây đã là lần thứ hai duy nhất không biến là quảng hàn cung trong trẹo nhưng lạnh lùng cùng cô độc nam thiên môn thiên đ ồ n g cầm trong tay trên bảo thấm tâm bá bước chân trầm trọng hướng nam thiên môn đi tới thiên đ ồ n g nguyên soái ngươi là tâm tình không t ố t à. tứ đại thiên vương kỳ quái mà nhìn thiên đ ồ n g bọn họ còn chưa từng gặp kéo binh khí hồi thiên thần tiên chẳng lẽ nói thiên bồng đi một chuyến hoa quả sơn bị đánh bại、Cút. một trận tiếng quắc khẽ theo trời bồng trong miệng phát sinh tứ đại thiên vương nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại thiên bồng phát cái gì thần kinh đâu thiên bồng nguyên soái nếu ngươi tâm tình không tốt cũng đừng bắt chúng ta xì a nếu không chúng ta ca bốn cái giúp ngươi giáo huấn yêu hầu ngọc đế ban thưởng chúng ta chia đều làm sao tứ đại thiên vương t r e o chọc nói đột nhiên thiên bồng ngẩng đầu lên cái kia l ư ợ n g ngân đầu khôi phía dưới một đôi tinh hồng con ngươi dọa người tâm hồn thấy thế tứ đại thiên vương hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ thiên đồng t ẩ u hòa nhập ma ai cản ta thì phải chết thiên đồng khẽ quát một tiếng đ ố n g nhiên nâng lên trên bảo thấm tâm bá hướng về tứ đại thiên vương đập tới ẩm một tiếng vang thật lớn từ nam thiên môn nơi nổ vang nhất thời kinh động toàn bộ thiên cung chuyện gì ngọc đế hô bẩm báo ngọc đế thiên đồng nguyên xoáy hắn chẳng biết vì sao đại náo nam thiên môn đả thương tứ đại thiên vương chính hướng về lăng tiêu bảo điện đánh tới thiên binh vẻ mặt hoang mang bẩm b ả o nói cái gì ngọc đế cùng người khác văn võ thánh hiền khiếp sợ không thôi thiên đ ồ n g làm vật gì vậy hạ thái bạch kim tinh chắp tay nói thiên đ ồ n g chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ thực lực mạnh mẽ nếu muốn đại náo thiên đình cực ít có thần tiên có thể chống lại thần cho rằng làm nhanh chiêu na cha cùng nhị lang thần đến đây ngăn cản thiên đ ồ n g văn võ thánh hiền r ồ n r ậ p phụ họa thái ất kim tiên hậu kỳ chính là đại la kim tiên bên dưới tồn tại vô địch trừ phi ngọc đế tự mình động thủ bằng không không người có thể ngăn trở huống chi vì là cho tôn tiểu thánh chế tạo đại náo thiên cung thời cơ ngọc đế triệt hồi tám thành thủ vệ một khi thiên bồng r ế t đi vào đó chính là trực đảo hoàng long thiên bồng dám phản bội trẫm chẳng lẽ cho rằng trẫm không dám động đến hắn à? ngọc đế giận dữ hắn rủ gì cũng là chuẩn thánh cấp bậc bao nhiêu năm rồi chưa từng động thủ đều sắp bị người không chú ý hắn là trong tam giới số lượng không rất mạnh người bậy hạ không thể thái bạch kim tinh lại đứng ra khuyên giải nói thiên bồng chính là phật môn khâm định người lấy kinh nếu là giết ngàn vạn năm đến chuẩn bị đem nước chạy về biển đông điều này cũng không được vậy cũng không được khó nói trơ mắt mà nhìn thiên bồng hủy thiên cung đi quán giang khẩu nhị lang thần lại đây ngọc đế cắn giang quát thiên bồng không thể chết được nhưng cũng không thể để hắn như vậy tùy ý làm bậy xuống huống chi thiên cung vốn là để cho tôn tiểu thánh lại bị thiên đ ồ n g trắng trận không kiêng rẽ phá hủy sau đó còn muốn trọng kiến trọng kiến cũng là cần tiêu hao thời gian thái bạch đi nhanh về nhanh ngọc đế vừa nghĩ tới thiên cung không thể không trọng kiến liền một trận thịt đau mặc dù thái bạch kim tinh đi đứng nhanh hơn nữa qua lại một chuyến cũng phải tiêu tốn không ít thời gian e sợ đến lúc đó không ai ngăn cản thiên đ ồ n g đã đem thiên cung hủy hơn nữa là ai đến t ộ n cùng là ai dạy toa thiên đ ồ n g đại náo thiên cung chẳng Ngọc hắn muốn m đào đế ra. ngửa ặ thêm t é t t dài nói. Lúc này, nói. i lang Lúc u bảo điện ở ngoài. điện Thiên bồng gương ở ặ t l ạ nữa h phương. Hắn vi tại thiên đình coi như là tài năng xuất chúng. Húng chi, ở không có na cha cùng nhị lang thần ở tình huống, căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Thêm lùng là lang cùng năng trúng. na căn bản người ngăn cản n đại tại vi coi tài sát tứ tu xuất có có ở ở ngọc đế trước đó vì là câu dẫn tôn tiểu thánh đem thủ vệ triệt hồi t á m thành thiên bồng phá hoại lên thiên cùng đến lại càng là u n g d u n g thêm vui vẻ ngọc đế lao nhi bàn g u y ê n soái trung thành tuyệt đối đối với ngươi ngươi lại làm cho liên hợp hàng nga ý đồ hãm hại ta nay thủy quân nguyên soái không làm cũng được thiên đồng ở ngoài điện dơ chân chửi bậy cái gì chó mã thần tiên liền nói chuyện yêu đương cũng phải che che giấu giấu ngọc đế cùng vương mẫu liền hài tử cũng sinh mười bảy mười tám cái còn lại thần tiên lại ngay cả người phụ nữ đều chạm không được Chỉ chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn chẳng trách nhiều như vậy thần tiên cũng chạy đến nhân gian đi Tình nguyện làm ẩm lăng tiêu bảo điện tấm biển bị thiên bồng một bừa cào tử đánh xuống ngã xuống đất nát tan thiên binh thiên tướng giết tới lại đều bị thiên bồng dễ dàng giết bại chó m á thiên đình thiên bồng cùng ngươi một đao chém đứt những lời này là thiên bồng câu nói sau cùng sau đó h ắ n dựa vào bản sự của mình từ lăng tiêu bảo điện vẫn giết ra nam thiên môn ở dưới con mắt mọi người hạ phàm vậy hạ thiên bồng đi lý tính cười khổ nói vô liêm sỉ vô liêm sỉ a ngọc đế gắt gao nắm chặt nắm đấm hôm nay khuôn mặt giàn mua này xem như mất hết thiên cung bị hủy thiên đ ồ n g chạy quay đầu lại hắn lại ngay cả người nào xối g ụ c thiên đ ồ n g cũng không biết vô cùng nhục n h ã a cho châm cha đến tột cùng là người nào hướng về thiên đ ồ n g mật báo còn có nhị lang thần trở về vị trí cũ lập tức để hắn hạ phạm đi lùng bắt thiên đ ồ n g cần phải đem thiên đ ồ n g mang về mặt khác lập tức trọng tu thiên cung n g ọ c Đế giữ lại một h ơ i cuối c ù n g liên tiếp b a n bố ba c á i m ạ n lệnh. nhất hắn g làm cho Mà luất ư ớ c l ạ i là là là lại lần. một một Trọng tu thiên tôn tiểu thánh trở điều Đúng cuối hoại một lần. Hắn cái cung. cùng. chờ Hắn phá vì n à y thiên mặt đình chi chủ mặt mũi càng n à g yêu càng không đáng giá. Trường giá. 27, y vương bắc câu lô châu c h i chủ k h e n chúc mừng túc chủ xối r ụ c thiên bồng thu được khen thưởng ba triệu công đức thu được khen thưởng đại đạo pháp tắc hạt giống thu được khen thưởng bắt c ử u huyền công đang tại bế quan tu luyện tôn tiểu thánh đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm cả n g ư ờ i nhất thời phấn khởi thành công thiên bồng quả nhiên đi đại náo thiên cung tôn tiểu thánh đều có thể tưởng tượng được ngọc đế tấm kia vô cùng phẫn nộ mặt nếu như tận mắt thấy nên sẽ càng thoải mái hơn đi bất quá hắn không biết là thiên bồng đại náo thiên cung về sau còn sống đồng thời hạ phàm đi làm yêu quái hơn nữa ngọc đế lập tức tu sửa thiên cung còn muốn để tôn tiểu thánh lại đi náo một lần đáng t i ế ca tôn tiểu thánh lần này bế quan thế nhưng là chạy đại la kim tiên đi nói không chắc chờ hắn xuất quan thời điểm tây du đã bắt đầu lần này thành công s u ố i r ụ c thiên đ ồ n g thu được khen thưởng trước nay chưa từng có phong phú ba triệu công đức tử không cần phải nói đại đạo pháp tắc hạt giống để tôn tiểu thánh cũng bị kinh ngạc hôn độn sơ ra lúc ba nghìn đại đạo pháp tắc thai ngén ba nghìn hôn độn ma thần ban cổ chính là một trong số đó có thể nói đại đạo pháp tắc hạt giống chính là hôn độn ma thần hình thức ban đầu là so với hôn đ ộ n ma thần theo hầu còn cường lực hơn tồn tại chỉ cần thời gian đủ đủ ở không ngừng nghỉ tu luyện bên trong tôn tiểu thánh là có nhìn trở thành bản cổ một dạng tồn tại phải biết cho dù là nguyên thủy thiên tôn lão tử cùng thông thiên giáo chủ cũng chỉ là bản cổ linh hồn biến thành hồng quân cũng chỉ là đại đạo hiển hóa mà thôi cùng đại đạo pháp tắc so với tử tiêu cung bên trong những cái thánh nhân căn bản không đáng chú ý hệ thống r a s ứ c tôn tiểu thánh than thở một tiếng dung hợp đại đạo pháp tắc hạt giống Hắn tư chất đem siêu việt sở hữu thánh nhân nhưng là sẽ gặp phải sở hữu thánh nhân mơ ước có thể nói ở hắn còn chưa thành thánh trước đây là một thanh kiếm hai lưới nhất định phải ẩn tăng tốt thánh nhân bên dưới đều còn kiến hôi a tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng thu hồi tâm thần tôn tiểu thánh lại sẽ ánh mắt đặt ở bát c ử u huyền công bên trên bộ này công pháp là nhị lang thần tu luyện nhị lang thần thế nhưng là thiên đình thần tiên bên trong duy nhất n ụ c thân thành thánh tồn tại trong nguyên bản kịch tình nếu không phải là nhị lang thần nhường tôn nộ g không căn bản không thể nào là nhị lang thần đối thủ điểm này ở đấu cựu đầu trùng thời điểm liền có thể rất rõ ràng nhìn ra đương nhiên tôn tiểu thánh đã tu luyện cựu chuyển huyền công nếu như đang tu luyện bát cựu huyền công thực lực sẽ nâng cao một bước nhiều hơn chút thủ đoạn bảo mệnh tóm lại là tốt nghĩ tới đây tôn tiểu thánh không chút do dự địa luyện hóa bát cựu huyền công sau đó chính thức nhập định tiến vào bế quan cùng lúc đó thiên bồng theo thiên đình trốn ra tiến vào nhân gian sau liền rơi vào bắc câu lô châu nếu quyết định hạ giới là yêu tự nhiên là lựa chọn yêu tộc nhiều nhất địa phương chiếm đỉnh núi xương yêu vương mà bỏ qua thần cách hắn cả người cũng tràn ngập yêu khí ở hắn quyết định hạ giới là yêu lúc cũng đã không còn là thiên đình thần tiên nhưng bởi vì không có chịu ngọc đế hai ngàn búa hắn tu vi vẫn bị bảo lưu lại tới lại bởi vì phong thần lượm kiếp trong tam giới đại yêu thương vong thảm trọng mặc dù bắc câu lô châu chính là yêu tộc tụ tập chi nhưng chính thức đại yêu lại không nhiều thiên đồng đến khiến bắc câu lô châu chấn động vô số yêu tộc nóng trông mà đối đãi nhìn thấy thiên đồng một khắc đó trăm vạn yêu tộc quý bái đem tôn sùng là chủ nhân trong này liền bao hàm với lúc trước cùng tôn tiểu thánh kết bái ngũ đại yêu vương giao ma vương bằng ma vương sư đà vương m i hầu vương cùng n g u nhung vương ngũ đại yêu vương đều là kim tiên tu vi so với không lên thiên đồng lại không dám cùng thiên đồng là địch chỉ có thể dâng ra chính mình địa bàn lấy thiên đ ồ n g như thiên lôi sai đâu đánh đó không sai sau đó bản nguyên x o á i chính là bắc câu lô châu c h i chủ tuy nói tiệt giáo xa suốt lại không thể có thể xuất hiện vạn tiên lai triều rầm rộ nhưng thiên đình bất nhân coi yêu tộc vì là chuyện v ậ t bản nguyên x o á i nguyện xuất l ĩ n h lũ yêu giết trở lại thiên đình chắc chắn diệt ngọc đế thiên đ ồ n g không còn là thiên đình thần tiên tao nộ như vậy bất công nội tâm hắn chỉ còn dư lại cựu hận bất quá yêu tộc tuy nhiều thực lực nhưng còn xa không bằng thiên đ ỉ n h hơn nữa phật môn từ đó làm khó dễ một khi xâm chiếm thiên đ ỉ n h không khác nào khiêu chiến tam giới bên trong hai cái thế lực mạnh nhất vì thế thiên đ ồ n g dự định nghỉ ngơi dưỡng sức chậm đợi thời cơ nguyên soái ngưu ma vương bởi vì trợ giúp thái thượng lao quân x ố i dục mỹ hầu vương bị ngọc đế đánh vào thiên lao hắn nhất định đối thiên đ ỉ n h ghi hận trong lòng hơn nữa ngưu ma vương chính là thái ớt kim tiên tu vi nếu có thể chiêu hàng nhất định có thể vì ta chờ sử dụng. My hầu vương đầu góc lung lay tự nguyện làm lên thiên đ ồ n g quân sư thiên đ ồ n g ngật ngủ cho rằng my hầu vương kế sách không sai nhưng lưu như ma vương dù sao bị nhốt tại thiên lao làm sao cứu còn cần tốt tốt chủ tính một phen vào giờ phút này thiên đình ở trong nhị lang thần r ố t cục chạy về thiên đình nhưng chưa chạm đến thiên đ ồ n g trong mắt nhìn thấy thiên cung hư hao hơn nữa thiên binh thiên tướng cũng tổn thất thảm trọng khó có thể tưởng tượng như vậy một bộ thê thảm cảnh tượng dĩ nhiên là bị thiên đ ồ n g đánh thiên đ ồ n g ở đâu rồi nhị lang thần nắm lấy một tên thiên binh trầm giọng hỏi thiên binh sợ đến vội vàng quỳ xuống nói đã thoát đi thiên đình bây giờ lấy đang ở bắc câu lô châu nghe vậy nhị lang thần cùng thái bạch kim tinh liếc mắt nhìn nhau hai người cũng không khỏi được những mày bắc câu lô châu chính là yêu tộc tụ tập chi không bị thiên đình q u ả n hạt cho dù là nhị lang thần cũng không dám tùy tiện tiến vào thiên bồng chuyến đi này sợ là quyết tâm muốn làm yêu vương ai chẳng biết vì sao thiên đình đi vào mọi việc không như ý yêu hầu chết sống không lên thiên đình thiên đồng cũng phản nghịch ra ngoài vì thế phật môn nếm thử oán giận khó nói đại thế muốn đổi thái bạch kim tinh nghi ngờ nói hừ nhị lang thần cũng không quan tâm những này hắn hướng về đối thiên đình là nghe điều không nghe tuyên nếu không có biết được thiên đình gặp nạn hắn mới chẳng muốn ly khai quán giang khẩu nếu thiên đình vô sự hắn lập tức dự định trở lại chân quân chẳng lẽ không muốn mở mang kiến thức một chút yêu hầu ạ nghe nói thiên đồng từ yêu hầu nơi đó trở về về sau liền rơi vào ma đạo không ít thần tiên suy đoán thiên đồng bẻ gây ở yêu hầu trong tay lúc này mới ma tâm sâu nặng thái bạch kim tinh s u ố i r ụ c nói nhị lang thần trừng thái bạch một chút hừ lạnh nói kế khích tướng đối với bản quân vô dụng bất quá khiến thiên đình cùng phật môn cũng coi trọng như vậy yêu hầu cần làm có chút bản lĩnh bản quân xác thực muốn kiến thức một phen nghe vậy thái bạch kim tinh đại hỷ vội vàng lại thêm mắm g i ọ n mối nói l i ê n na trá tam thái tử cũng thua ở yêu hầu trên tay cũng đáp ứng yêu hầu thay hắn nhìn thủ năm trăm năm sân môn thủ đoạn như thế nhất định phải sẽ không để chân quân thất vọng nhị lang thần vốn là chỉ là có một chút hứng thú nhưng nghe thái bạch kim tinh mặt sau lời nói này hứng thú nhất thời tăng vọt cũng tốt bạn quân ngựa tay nói xong nhị lang thần n h ấ t theo tam tiêm thương thẳng đến hoa quả sơn mà đi đang lúc này cự linh thần đi tới thái bạch kim tinh nết miệng cười xấu xa nói nghe nói cái kia yêu hầu suốt ngày dừng lại ở thủy liêm động bên trong bế quan tu luyện quan âm liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi nếu không có lo lắng xấu hầu tử tu hành không đành lòng cái dày bất quá tổng như thế kéo không phải là phương pháp cự linh thần ngươi xuống đem thủy liêm động hủy để tôn hầu tử không chỗ bế quan chương hai mươi tám nhân quả hai lang thần nhất định phải làm ta huynh đệ hoa quả sơn linh ẩn vượn quanh dãy núi trồng lên khắp núi yêu linh nô đùa ở sơn xuyên trong lúc đó mỹ cảnh phía trước nhị lang thần nhưng vô ý xem xét ánh mắt hắn trận nhìn c h ầ m c h ầ m trước sơn môn na cha mà na cha cũng nhận ra được nhị lang thần khí tức c h â n quân na cha có chút bất ngờ nhị lang thần chưa bao giờ hỏi đến thiên đình sự tình nhưng chạy tới hoa quả sơn chẳng lẽ không phải ngọc đế phái hắn tìm đến tôn hầu tử nhị lang thần cũng rất b u ồ n b ự c na cha tốt tốt tam thái tử không làm chạy đến hoa quả sơn cho hầu tử xem sơn môn ăn no căng bất quá lời này hắn sẽ không nói ra miệng dù sao na cha là tính tình trẻ con nói không chắc dưới cơn nóng giận cùng hắn đánh nhau hồi lâu không gặp nhị lang thần n h ấ p n h ấ p tay xem như chào hỏi na cha bĩu môi cái này ba con mắt còn như trước kia một dạng cao lạnh cậu của ngươi để ngươi tới làm thuyết khách na cha t r e o chọc nói nhị lang thần cậu chính là ngọc đế chỉ bất quá nhị lang thần mẫu thân bởi vì tham lam trần thế còn cùng nhân gian nam nhân sinh con gặp phải ngọc đế trừng phạt n ố t tại hoa sơn sau đó nhị lang thần hoa sơn cứu mẹ thành một đoạn giai thoại nhưng cũng dẫn đến nhị lang thần xem ngọc đế không hợp mắt lúc này mới có đối thiên đình nghe điều không nghe tuyên thuyết pháp hừ nhị lang thần cao hừ lạnh một tiếng ngược lại nhìn về phía thủy liêm động khi đến hắn liền nghe thái bạch kim tinh đã nói tôn hầu tử nếm thử trốn ở thủy liêm động bên trong bế quan còn thả quan âm hai lần bộ câu ở bề ngoài tôn hầu tử nói đối thiên đình trung thành tuyệt đối nhưng ngọc đế phái và i nhóm người tôn hầu tử thượng thiên chức vị cũng bị tôn hầu tử lấy các loại cớ từ chối điểm này ngược lại là cùng nhị lang thần rất giống bởi vậy nhị lang thần càng ngày càng đối với tôn hầu tử cảm thấy hứng thú nghe nói ngươi cùng tôn hầu tử giao thủ thua có thể có việc này nhị lang thần miệng hơi cười mà nhìn nà cha hắn tuy nhiên cao lạnh nhưng đối với người quen vẫn còn không có, có như vậy kiên kỵ còn nữa hai người ở phong thần lúc liền kề vai chiến đấu từ lâu kết làm thâm hậu hữu tình t ù y tiện trêu chọc hai câu thì cũng chẳng có gì nói láo na cha tức giận nói tên khốn kiếp nào nói mỏ bản thái tử đó là nhường tôn h ậ u tử bị chút say mà thôi na cha bĩu môi thêm vào hắn non nớt khuôn mặt tuy nói cũng làm ấ y vạn tuổi người nhưng không có một chút nào cảm giác quái lạ ha ha thua thì thua bản quân đây không phải tới giúp ngươi lấy lại danh dự nha n g ư ơ i tôn h ậ u tử đi ra bản quân muốn cùng hắn đánh một trận nhị lang thần làm nóng người đã sớm ngựa tay na tra b u môi nếu có thể đánh nhau hắn đã sớm đánh cái kia tôn hầu tử suy nghĩ không đứng đắn còn nhiều rất nhiều mỗi lần xuất quan dùng không một chút thời gian chuẩn không gặp ảnh hắn tính toán tôn hầu tử lần này bế quan không có mấy trăm năm đừng nghĩ nhìn thấy hắn đang lúc này một đạo lưu quang cột từ trên trời giáng xuống cách xa nhau trăm dặm hai người đều có thể nhìn thấy đạo kia lưu quang là hướng về phía thủy liêm động không được tôn hầu tử ở bế quan nếu rơi vào tay quay dày nhất định phải sẽ ảnh hưởng tu luyện na cha hoảng sợ nói người phương nào cảm giác lần thứ hai lô mãng nhị lang thần cũng nộ quát một tiếng nhưng mà đạo kia lưu quang cực nhanh thời gian nháy mắt liền rơi vào thủy liêm động bên trên ẩm dưới một tiếng vang thật lớn cột nước hướng trời bay lên trên lớn cũng theo run lẩy bẩy lại nhìn một lát thủy liêm động trên nằm một cái cự đại bố nhỏ cự linh thần nhị lang thần cùng na cha khe quát một tiếng thuận thế nhìn tới Quả n hai người nhìn sang đã thấy thủy liêm động phía trên hiện ra một tòa đại trận mà cự linh thần búa nhỏ lại bị trận pháp ngăn tại bên ngoài cho tới thủy liêm động thì lại chút nào không gặp tổn thương thật mạnh trận pháp nhị lang thần kinh ngạc nói hắn tỉ mỉ nửa ngày dĩ nhiên không nhìn ra đó là cái gì trận pháp không thể phá khai trận phương pháp cự linh thần ngược lại là khó chịu nhất hắn được thái bạch kim tinh chỉ thị đến mức gia tôn tiểu thánh còn lời thề son sắt bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ có thể một truy tử xuống không chỉ có không thể đụng tới thủy liêm động dù cho một tảng đá còn đ á p tội na trà cùng nhị lang thần được trả bằng m ấ ta h ừ na cha hừ lạnh một tiếng hóa thành một đạo hỏa quang thẳng trùng cự linh thần m à tới trong trước mắt liền đứng ở cự linh thần trước mặt cặp kia băng lanh con ngươi xem cự linh thần tâm lý thẳng thình thịch tam thái tử thiểu tiên không phải cố ý thật sự là nhất thời tay c h ơ n cự linh thần cười theo nói tay chân đúng không na cha lạnh lùng nói bắt nổi lửa nhọn thương mạnh mẽ quất vào cự linh thần trên mông ai u cự linh thần bị đau bưng cái mông đào tẩu na cha thật cũng không đ ổ i theo quay đầu lại nhìn về phía nhị lang thần đã thấy nhị lang thần ngồi sồn thủy liêm động phụ cận nhìn chằm chằm trận pháp cân nhắc lúc này hoa quả sơn bên trong linh khí chen c h ú c mà đến hướng về nhị lang thần tụ tập một đạo tử khí từ đông mà đến dạng ngây đỏ đầy trời nhị lang thần trên thân mơ hồ có thất thải hào quang như ẩn như hiện trong lúc nhất thời toàn bộ hoa quả sơn phúc phận tất hiện vô số yêu linh nằm tấm che bái đốn ngộ na cha nhìn nhị lang thần ước ao nói đốn ngộ chính là cơ duyên vô cùng to lớn cùng tu vi không liên quan chính là thiên đạo c h ú c phúc nhị lang thần dừng lại ở thái ớt kim tiên hậu kỳ có tới mấy chục ngàn năm không được tiến thêm bây giờ nhưng bởi vì một cái không biết tên trận pháp mà thu được đốn ngộ lớn như vậy cơ duyên hay là hắn còn có thể bởi vậy một lần đột phá đại la kim tiên na cha cũng nghĩ tới đi thử v ậ n may nhưng nghĩ lại vạn nhất có người quấy dối nhị lang thần vậy hắn tội lỗi có thể to lắm đơn giản ném mất loại này suy nghĩ ở bên hỗ trợ hộ pháp cùng lúc đó đang ở thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh cũng cảm nhận được ngoại giới va chạm liền phân ra một tia tâm thần kiểm tra ngoại giới nhưng nhìn thấy nhị lang thần chính xếp bằng ở thủy liêm động ở ngoài xung quanh lại càng là xuất hiện hiếm thấy thiên địa dị tượng cái này nhị lang thần vận khí tốt như vậy sao tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nhị lang thần bởi vì cấm thiên trận tìm hiểu một tia đại đạo phát tắc nhưng cũng là bởi vì tôn tiểu thánh mà lên vậy liền coi là nhị lang thần ghi nợ hắn một phần nhân quả tây du thế giới bên trong thậm chí toàn bộ hồng hoang cũng cực kỳ xem trọng nhân quả bây giờ nhị lang thần nợ hắn một phần nhân quả tương lai nhất định phải trả lại hắn có một cái đại la kim tiên làm bằng hưu vậy cũng tính toán nhiều một phần trợ lực tôn tiểu thánh tự nhiên sẽ không bài xích đã như vậy cái kia ta lão tôn giúp ngươi một tay lại lại có làm sao tôn tiểu thánh tâm thần nhất động nhất thời cấm thiên trận hào quang trói lọi đồng thời đầu ngón tay hắn hơi điểm nhẹ một tia đại đạo pháp tắc lướt ra rơi vào nhị lang thần trước mắt đại đạo pháp tắc nhị lang thần hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là bao nhiêu thần tiên tha thiết ước mơ cơ duyên khó có thể tin tưởng được hắn lại có hảo vận như thế ở đây đụng tới tôn hầu tử không tôn đại vương sau đó ngươi chính là ta nhị lang thần huynh đệ phần này nhân quả bản quân tương lai nhất định suối tôn báo đáp chương hai mươi chín tìm ra kim thiên tử ăn đi hắn đại lôi âm tự phật quang tùy ý lớn địa liên hoa tọa bên trên như lai ngồi xem tam giới mặt lộ vẻ vẻ ư u sầu kim thiền tử đã vào tam thế luân hồi thiên đ ỉ n h vì sao còn không có động tĩnh như lai giận dữ nói hồi ngã phật thiên đ ỉ n h vừa gặp đại nạn thiên đồng đại náo thiên cung bây giờ bỏ đi thủy quân chức nguyên soái đi hướng về bắc câu lô châu chiếm núi làm vua quan âm cười khổ một tiếng nói cái gì như lai n g h e ngốc kế hoạch đã định không phải như vậy nhưng càng ngày càng lệnh khỏi quỹ đạo tôn hầu tử không xuống núi cũng là thôi l i ê n thiên đ ồ n g cũng phản nghịch thiên đình làm yêu quái vương thiên đình là ăn làm không công cơm à. kim thiền tử còn lại lục thế liền muốn trở thành người lấy kinh để cho chúng ta thời gian không nhiều nếu thiên đình lại không chiến t í c h bản tọa cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn phi thường như lai cắn răng cả giận nói hắn thật sự không muốn quấy rối tử tiêu cung hai vị kia nhưng nếu quỹ đạo lại lệnh khỏi xuống sợ là năm trăm năm về sau kim thiền tử chỉ có thể một người đến tây thiên lấy kinh nhưng mà con đường về hướng tây nhấp đô kim thiền tử từ lâu không có kim thân chỉ b ă n g vào một cái tay trói gà không chặt thân thể p h à m nhân làm sao có thể xuyên việt đi về phía tây từ từ đường dài chuyên lệnh xuống phái lục đinh lục giáp tứ trị công tào đi tới hoa quả sơn nhìn chằm chằm một khi thạch hầu xuất quan lập tức thông chi bản tọa lần này bản tọa muốn tự thân xuất mã như lai trầm giọng nói Thiện, quan âm nô ra miệng tự biết có thiệt thòi nếu không có nàng làm việc bất lợi không cần kinh động như lai tự thân xuất mã thế nhưng là vừa nghĩ tới tôn hầu tự chết sống không xuống núi quan âm liền không khỏi đau đầu e là cho dù như lai tự thân xuất mã cũng là chuyện vô bổ a bắc câu lô châu đại yêu tụ hội trải qua năm mươi năm phát triển bắc câu lô châu yêu tộc phát triển càng ngày càng lớn mạnh cái này nhờ có thiên bồng mặc dù thiên đình phái thiên binh thiên tướng hạ giới rất yêu cũng bị thiên bồng ung dung giết bại thái ớt kim tiên hậu kỳ cường giả thật sự cường hãn bây giờ bắc câu lô châu yêu tộc đã không vừa lòng với dừng lại ở một chỗ sống tạm từ từ kéo dài đến nam chiêm bộ châu cũng chính là đông thổ đại đường chỗ t h ầ n châu yêu tộc yêu thích lấy nhân tộc làm thức ăn mà nam chiêm bộ châu nhân tộc hưng vượng vừa v ẫ n có thể thỏa mãn yêu tộc ăn uống chi rủ. bất quá thiên đ ồ n g nhưng định ra quy tắc yêu cầu nghiêm khắc yêu tộc không được hải cốt nhân tộc t i ê n thân vì thiên đình thủy quân nguyên soái thiên đ ồ n g biết rõ nhân tộc chính là thiên đình phòng tuyến cuối cùng một khi vượt qua tầng này phòng tuyến cuối cùng yêu tộc nhất định gặp thiên đình đả kích bất quá đại thế không đảo ngược tiểu thế nhưng có thể không ít yêu tộc lén lút bắt lấy nhân tộc chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con thiên đồng mở một mắt nhắm một mắt cũng là không có tính toán đương nhiên thiên đình bị vướng bởi bắc câu lô châu yêu tộc to lớn càng không dám tùy tiện khai chiến đã như thế song phương dĩ nhiên hiểu ngầm duy trì lấy thăng bằng ngoài ra yêu tộc ở thiên đồng xuất linh g i ớ i lòng tự tin cũng bắt đầu bành trướng lớn bao nhiêu yêu bắt đầu không vừa lòng với lấy nhân tộc no bụng mà hơn chút lo lắng long tộc năm mươi năm trước tôn tiểu thánh phái long tộc đến các nơi kim thiền tử tam t í c h tuy nói long tộc đã đặc biệt cẩn thận che giấu mình long tộc thân phận lại vẫn là miễn không bị yêu tộc nhìn chằm chằm một ít long tộc bị yêu tộc ă n nhưng là có trung tâm với thiên đ ồ n g yêu tộc đem long tộc bày đổ cúng trong đó ngao liệt chính là như thế một cái kẻ xui xẻo long vương tam thái tử thiên bồng nhìn ngao liệt lông mày hơi nhíu kiểm thượng mang lên trêu tức nụ cười thiên đ ồ n g các ngươi lại dám tùy ý v g i ế t long tộc khó nói sẽ không sợ thiên đình trách phạt à ngao liệt nổi giận nói trách phạt thiên đ ồ n g khinh bị n ở nụ cười nói bản nguyên soái từ lâu không phải là thiên đình nguyên soái lúc trước phản nghịch thiên đình chính là bất mãn thiên đình âm hiểm làm những năm này yêu vương cùng thiên đình đánh vô số quan hệ đã sớm minh bạch ngọc đế lao nhi là mặt hàng gì ngươi hy vọng thiên đình cứu ngươi long tộc chỉ sợ ngươi quá mức cất nhắc ngọc đế hắn đến không để ý thịt rồng trước đây tại thiên đ ỉ n h thời điểm giao chỉ thịnh yến bên trong đều sẽ có lòng gan phộ tủy những cái tuy nhiên cũng không phải chân chính long tộc nhưng cũng là lướt qua long môn hóa thân thành lòng tứ t r ả o giao long vì lẽ đó thiên bồng đối với thịt rồng cũng không có hứng thú đương nhiên long tộc từ lâu trở thành thiên đ ỉ n h con rơi mặc dù s á t quang cũng không quan hệ ha ha người nói không sai long tộc từ lâu thoát ly thiên đ ỉ n h bất quá Không phải là ồ thiên bồng hiếu kỳ không ớt loại này thuyết pháp hán ngược lại là lần đầu nghe nói long tộc từ lâu không phải là long hán sơ kiếp lúc cùng phương hoàng kỳ lân tranh hùng cường thịnh t r ù n g tộc bây giờ long tộc như không có thế lực dựa vào mặc dù nhân tộc đều có thể tùy ý bắt nạn bọn họ đám này yếu thế tộc còn lại có lá gan chủ động thoát ly thiên đình có chút ý nghĩa trăm năm trước toàn thể long tộc liền bám vào hoa quả sơn mỹ hầu vương chính là long tộc chủ nhân h ắ n chính là thiên đình cùng phật môn cũng cực kỳ coi trọng nếu ngươi động long tộc mỹ hầu vương nhất định sẽ cùng bọn ngươi không chết không thôi ngao liệt la to nói tôn tiểu thánh đã là h ắ n cuối cùng một lá bài tẩy nếu vẫn còn không có dùng h ắ n chỉ có thể nhận thua nhưng mà lời nói này nói xong thiên đồng liền trận to mắt kính sau đó tự mình giúp ngao liệt tùng ra dây thừng、ừ. ngao liệt vốn không có ôm hy vọng quá lớn lại không nghĩ rằng càng lạ kỳ hữu hiệu các m i n h đệ truyền bản x o á y mệnh lệnh sở hữu yêu tộc không lại bắt giết long tộc người trái lệnh chém thiên đồng trầm dọng quát nghe vậy yêu tộc cũng xứng sở một hồi đông đảo yêu tộc cũng r ồ n dập nghị luận lên hoa quả sơn mỹ hầu vương đến tột cùng là người nào sau đó thiên đồng thay đổi trước thái độ đem ngao liệt tôn sùng là thượng khách vừa còn đưa hắn đem làm khẩu phần lương thực trong nháy mắt liền thành thượng khách ngao liệt có chút lên người c ò n không có từ sợ hai bên trong tỉnh táo lại người có chô không biết nếu không có hoa quả sơn đại vương bản xoáy đã bị ngọc đế hại chết bản xoáy nợ hắn một phần nhân quả thiên đ ồ n g thổn thức nói ngay vậy ngao liệt trong lòng tảng đá lớn mới coi như thả xuống bản xoáy ngược lại là hiếu kỳ long tộc biết rõ ngoại giới nguy hiểm vì sao không thành thành thật thật dừng lại ở hoa quả sơn thiên đ ồ n g hỏi ngao liệt đem tôn tiểu thánh bàn giao tìm kiếm kim thiền tử nhiệm vụ nói cho thiên bồng bất quá Long tộc cũng tộc kim h ô n g b ế t k i thiền tử thiên â chân n phận chính. Chỉ c là là một á Phật thai h môn Nam đến đầu i c m Bộ Châu a chưa m điểm một điểm Tử. thiết, thể trường Đặc có sinh là nguyên dương ăn bồng ấ t thiền tử, thiên láo. Kim đ đại hỷ hắn thế nhưng là quá quen thuộc làm yêu quái hắn lo lắng nhất đơn giản là vô pháp duy trì trường sinh bất lão nếu có thể ăn một cái kim thiền tử thịt liền không có nỗi lo về sau nếu long tộc là ân nhân thuộc hạ bản x o á y lẽ ra nên giúp ngươi tìm kiếm bản x o á i vậy thì ban bố mệnh lệnh để sở hữu ở nam chiêm bộ châu yêu tộc tìm kiếm người này thiên đồng liếm liếm môi nếu không phải là ngao liệt ở đây hắn đã sớm không k h ô n g chế được chảy nước miếng không để ý phải ở to lớn nam chiêm bộ châu tìm ra một người đến nói nghe thì dễ a truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, thiên thọ sư phụ bị hai sư đ ệ ăn nam chiêm bộ châu luôn luôn vững vàng n h â n tộc địa bàn đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu tộc những yêu tộc này trà trộn ở nhân tộc bên trong cũng không lấy nhân tộc làm thức ăn có tổ chức có kỷ luật lẫn nhau mật báo cứ việc yêu tộc cực lực gần giấu đi yêu khí nhưng nhân tộc ở trong người tu đạo hay là trên trời thần tiên đều tại thời khắc nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhất cử nhất động một khi yêu tộc dám to gan quy mô lớn xâm chiếm nam chiêm bộ châu thiên đình tuyệt không sẽ lòng dạ mềm yếu nhưng mà để thiên đình bất ngờ là tuy nhiên nam chiêm bộ châu yêu tộc lập tức tăng cường mấy lần nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện cùng một nơi hại người sự kiện nguyên nhân chính là như vậy thiên đình có lòng giữ gìn nam chiêm bộ châu trật tự nhưng vô pháp tìm tới chỗ đột phá càng không có lý do gì đem yêu tộc đổi ra cùng lúc đó c h a trộn ở nhân tộc ở trong yêu tộc ở lẫn nhau truyền tin ở các h trong thành trì lớn không ngừng diễn ra một tháng một tin tức truyền quay lại bắc câu lô châu bẩm báo yêu x o á i kim thiền tử tâm tích tìm tới thiểu yêu hồi bẩm nói thượng tọa thiên b n g đ ố n g nhiên mở mắt ra thanh s ắ c trên mặt hiện ra một k i a quỷ dị mỉm cười ở nơi nào thiên đ ồ n g hỏi lạc dương một hộ họ vương đại hộ nhân ra con trường đích tôn tên là vương nhạc người này thích làm việc thiện là có tên người tốt thiếu yêu thành thật trả lời nói được thiên đ ồ n g vỗ đùi hắn chờ đợi một ngày đầy đủ chờ một tháng lại càng là điều động mười vạn yêu tộc liều lĩnh bị thiên đình chế tài mạo hiểm tìm kiếm kim thiền tử bây giờ rốt cuộc tìm được kim thiền tử t ă m tích vì phong ngừa tiểu yêu không nhịn được ăn kim thiên tử hắn dự định tự mình đi tới lạc dương một chuyến thiên đ ồ n g ngao liệt khét p cau mày nói tìm kiếm kim thiên tử chính là mỹ hầu vương giao cho chúng ta lòng tộc nhiệm vụ vô luận như thế nào cũng phải để chúng ta trước tiên mang về hoa quả sơn báo cáo kết quả mới được ngươi cũng không thể trực tiếp ăn ở bắc câu lô châu chờ một tháng ngao liệt xem như xem minh bạch thiên đ ồ n g trắng trận tìm kiếm kim thiên tử mắt không nhìn cũng không ăn kim thiên tử để cầu trường sinh bất lão có thể kim thiền tử nếu là chết hắn lấy cái gì cho tôn tiểu thánh báo cáo kết quả kim thiền tử s ư ơ n g sọ ả ha ha vậy là tự nhiên mỹ hầu vương thế nhưng là b ả n x o á i ân nhân đây thiên đồng n é t miệng cười nói thế nhưng là nội tâm hắn cũng không phải nghĩ như vậy làm yêu quái tộc thiên đồng tính cách từ lâu cùng yêu tộc không có gì khác nhau thứ tốt nên độc chiếm cái gì ân nhân ở lợi ích trước mặt căn bản không đáng nhắc tới huống chi ăn kim thiền tử thịt có thể trường sinh bất lao Từ lạc â u yêu tộc nhận thức chung. là l thiên tộc thức Mặc cũng còn nhận đồng không ăn, dù sẽ bị i yêu t ộ ăn、đi. Cùng với tiện nghi người khác, chẳng bằng tiện nghi chính hắn. đi. với khác, Lạc dương thiên đ ồ n g biến thành khất cái nằm ở vương viên ngoại phủ cửa phía trước một bộ sắp chết đói r á n g r ấ p nếu vương nhạc là có tên tốt lao nhân khẳng định không đành lòng nhìn khất cái chết đói chỉ cần hắn xuất hiện khà khà người hảo tâm a van cầu các ngươi thưởng ta một miếng cơm ăn đi thiên đ ồ n g m u ệ vài hô hắn coi là tốt thời gian vương nhạc đang chuẩn bị đi chùa miếu bái phật đ ố t thơm t h ư ợ n h ư nghe được thiên đ ồ n g tiếng cầu khẩn phủ môn chậm rãi đánh mở một người dáng dấp tuấn tú người thanh niên trẻ ở người hầu chen trúc dưới đi ra nam tử vừa xuất hiện lập tức nhìn thấy thiên đ ồ n g biến hóa khất cái nằm trên đất chỉ lát nữa là phải chết đói nhanh đem ta chuẩn bị thực vật phân cho láo nhân ra này vương nhạc vội vàng nói nghe vậy người hầu không cảm thấy kinh ngạc lấy ra hai cái bánh bao đưa cho vương nhạc vương nhạc tự mình đem màn thầu đưa đến thiên đồng trên tay a di đ ả phật thượng thiên có đức h i ế u sinh nhanh ăn đi vương nhạc ôn hòa nợ nụ cười đang lúc này lao khất cái đột nhiên đem màn thầu đánh rơi trên mặt đất người ông lão này xảy ra chuyện gì người hầu nổi giận nói lao khất cái cũng không gặp lại người hầu quỷ dị cười nói bản x o á i chưa bao giờ ăn chay coi như muốn ăn cũng là ăn thịt nói xong mở ra thâm viên miệng lớn ngay ở trước mặt người hầu mặt một cái đem vương nhạc nuốt xuống ngai mấy lần thiên đồng đem một đống xương đầu nhổ ra vô vô cái bụng hài lòng đi người hầu nhìn đầy xương trắng sững sờ nửa ngày chờ hắn phục hồi tinh thần lại lạc dương trên không hưởng lên một trận đình thai nhức góc tiếng quát tháo yêu quái ăn thịt người vào giờ phút này đại lôi âm tự như lai đột nhiên run sợ một hồi sau đó đẩy mặt phẫn nộ nói lớn mật thiên đồng dám sát hại kim thiên tử lời này vừa nói ra chúng phật chấn động q u a nguyên âm Kim nhìn như like, cả kinh nói. Tại sao lại như vậy? Đời này、kim、Thiền n ư lai, lại sao Tại Đời cả Tử vậy? d ơ Thọ tận, chết? chưa còn Nàng sao vì sẽ m ố n không hiểu, nhưng hiểu, thực sự b à ở trước mắt.、Kim、thiền Tử chết, một trắng. bất xương chỉ có chết, hơn nữa chỉ còn một đống xương trắng. Cái Kim không hơn hợp nữa đống này n g quá y u lý.、Nguyên、bản phật môn kế hoạch kim thiền tử cựu thế luân hồi mỗi một đời đều chỉ có thể sống đến năm mươi tuổi nhưng n à y một đời kim thiền tử chuyển thế làm vương ngọn núi mới mới có m ộ ư ơ i tám tuổi đã bị yêu tộc ăn hoàn toàn đại loạn phật môn kế hoạch không được kim thiền tử đ ờ i này dương thọ chưa hết công đức liền không viên mãn bất luận trả giá thế nào đại giới đều phải để hắn sống lại như lai trầm giọng nói hắn rất tức giận dựa theo nguyên bản kế hoạch thiên bồng thế nhưng là sắp trở thành phật môn q u â n cờ hơn nữa còn sẽ trở thành kim thiền tử đồ đệ thế nhưng là sự tình hướng đi tựa hồ càng ngày càng lệ khỏi phật môn kế hoạch cũng hai trăm năm tôn hầu tử còn chưa đại náo thiên cung cũng là thôi thiên bồng dĩ nhiên phản nghịch thiên đình hạ phàm là yêu liền ngay cả kim t h i ề n tử cũng bị ăn tất cả những thứ này tựa như sâu xa thăm thẳm bên trong thay đổi mệnh số thế nhưng là đến tột cùng làm ộ t bước nào đi nhầm như đi đến hiện tại cũng không muốn minh bạch trước tiên mặc kệ những thứ này quan âm ngươi bây giờ liền đi một chuyến thiên đình lấy phật môn pháp bảo cùng thái thượng lão quân ngươi trao đổi cựu chuyển hoàn hồn đan lại đi lạc dương cứu sống kim t h i ề n tử việc này không thể trì hoãn như lai hữu khí vô lực nói Thiện. quan âm chắp tay trước ngực nàng trên miệng đáp ứng nhưng trên mặt nhưng xấu hổ vô cùng lần này thế nhưng là nàng chủ động đối mặt thái thượng lao quân vị kia thế nhưng là cùng tây phương giáo có đại thủ có thể thuận lợi như vậy đổi lấy cựu chuyển hoàn hồn đan ả hay là chuẩn bị thêm một ít pháp bảo đi miễn cho đến thời điểm đó lao quân công phu sư tử ngoạm quan âm thở dài tự đ ủ làm phật môn bởi vì kim thiền tử chết loạn thành một b ầ y lúc thiên đình cũng vì việc này chấn động hồi lâu kim thiền tử chết thiên đồng an ngọc đế nghe nói tin tức sững sờ nửa ngày một cái khâm định người lấy kinh ăn một cái khác người lấy kinh cái này cũng là chuyện gì a việc này liên quan đến tây du đại thế nói vậy phật môn vỡ tổ đi chẳng biết vì sao trẫm luôn cảm thấy gần nhất chuyện phát sinh thật sự quá nhiều lao quân đối với cái này có gì cái nhìn ngọc đế nhìn về phía thái thượng lao quân vị này chính là ba mươi ba trọng thiên chủ nhân chính là khoảng cách tử tiêu cung gần nhất nếu như thiên đạo có chỗ biến hóa trừ tử tiêu cung trong k i a m ộ t đống thánh nhân e sợ chỉ có thái thượng lão quân có thể thấy rõ tiên cơ không sao thái thượng lão quân loát hoa dâu trắng bình tĩnh tự nhiên mà cười nói tây du đại thế không đảo ngược vậy hạ không cần phải lo lắng chương ba mươi mốt đại họa thiên yêu đại chiến tây du đại thế không đảo ngược nhưng tiểu thế nhưng đảo ngược chỉ bất quá thái thượng lão quân cũng không có nói hết lời thiên đình tuân theo đại đạo phong thần lượng kiếp ghi nợ nhân quả không thể không trả nhưng thái thượng lao quân lại không có nhiều như vậy lo lắng bằng không năm đó hắn cũng sẽ không lựa chọn hóa hồ vi phật nỗ lực dùng cái này đến hóa giải tây phương giáo nhân quả hóa hồ vi phật chính là thái thượng lao quân sáng tạo phật môn cũng độ hóa như lai làm phật môn phật chủ hắn vốn nghĩ trợ giúp phật môn sáng tạo công đức đến trung hòa tây phương giáo nhân quả không nghĩ tới công đức quá ít mà đông phương giáo ghi nợ nhân quả quá to lớn dẫn đến kế sách phá sản thái thượng lão quân chưa bao giờ b u ô n g tha trợ giúp đông phương giáo chỉ là thiên đạo định ra quy tắc hắn cũng vô pháp ngẫu nghịch cho đến ngày nay thái thượng lão quân phát hiện hoa quả sơn bên trong xuất hiện biến số mà quy tắc này biến số nhìn như yếu ớt nhưng chân thật ảnh hưởng tây du l ư ợ n g kiếp nguyên bản lúc này tôn hầu tử cần làm bị đặt ở ngũ hành s ạ n dưới thiên đồng cũng nên chuyển thế đ ầ u thai thậm chí kim thiền tử cũng là thuận buồm sôi gió độ thứ tam thế luân hồi nhưng này hết t h ạ đều đang phát sinh căn bản tính biến hóa thái thượng lao quân bỗng nhiên tỉnh ngộ cái kia nhìn như yếu ớt biến số dĩ nhiên ở có thể cảm hóa cải biến thiên đạo định ra dưới quy tắc có thể tương lai tây du lượng kiếp cũng có thể bị thay đổi như vậy về tình về lý hắn đều đồng ý trợ sự biến đổi này mấy một chút sức lực trả lại nhân quả chính là thiên đình nhất định phải làm việc b ậ y hạ chỉ để ý toàn lực ứng phó trợ giúp phật môn cho tới sau này làm sao chính là thiên đạo tuần hoàn là chúng ta vô pháp thay đổi thái thượng lao quân lời nói này nói lập lờ nước đôi ngược lại thiên đình tận lực phật môn cũng bắt bọn họ không có biện pháp thôi được việc này phật môn nhất định phải sẽ phái người đến ta thiên đình tìm kiếm trợ giúp mặc kệ phật môn yêu cầu làm sao thiên đình chỉ để ý làm hết sức chính là ngọc đế vung vung tay hắn cũng lười suy nghĩ nhiều vừa dứt lời phật quang hiện ra liên hoa thai bên trên quan âm sắc mặt khó nhìn xuất hiện ở l ă n g tiêu bảo điện bên trên đối với cái này văn võ thánh hiền sớm đã không thấy kinh ngạc hai trăm năm đến quan âm thỉnh thoảng liền hướng thiên đình chạy nói do phật môn tháng ngày cũng không dễ chịu bản tọa tham kiến bệ hạ bái kiến lao quân quan âm miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười cho đến ngày nay nàng đã không có vênh vang đắc ý những năm này phật môn mọi việc không như ý còn nhiều hơn phương dựa vào thiên đình trợ giúp như lại hoành hành bá đạo e sợ thiên đình cũng sẽ không chân tâm trợ giúp phật môn nên túi đầu thời điểm hay là túi đầu đi quan âm đến vội vặn ngọc đế than nhẹ một tiếng hắn cũng bị liên tiếp phát sinh chuyện hư hỏng làm có chút phiền lòng kim thiền tử sự tình trâm đã nghe nói tuy nhiên thiên đồng đã lần đi thiên đình chức vụ nhưng dù sao từng là thiên đình thủy quân nguyên soái trâm tử sẽ xử lý cho tới kim thiền tử sự tình quan âm cùng lão quân thương nghị đi nói xong ngọc đế liền qua loa rời đi thấy thế văn võ thánh hiển cũng không muốn dính líu quan âm cùng thái thượng lao quân trong lúc đó sự tình r ồ n dập cáo từ ly khai lao quân quan âm lúng túng n ở nụ cười mặc dù nàng ra mặt dù dày đụng tới đã từng lao sư thiền thi cũng miễn không xấu hổ không cần nói nhiều thái thượng lao quân cũng không tính cho quan âm sắc mặt tốt xem cần cựu chuyển hoàn h ồ n đan liền đem đồ vật tới đổi lao phu đan dược cũng là cần thành bản quan âm cười khổ một tiếng nàng sớm biết thái thượng lao quân cực kỳ xấu bụng may là nàng làm đủ chuẩn bị lúc này lấy ra một đống pháp bảo tới thái thượng lao quân không hề liếc mắt nhìn hơi vung tay đem sở hữu pháp bảo tất cả đều thu sau đó ném cho quan âm một viên cựu chuyển hoàn hồn đan quan âm một trận đau lòng phật môn vốn cũng không sở trường luyện khí pháp bảo lại càng là khan hiếm đưa cho thái thượng lão quân pháp bảo đều là phật môn những năm này khổ cực tích góp lại tới liên đổi một viên đan dược lần sau nếu như còn có cần tốt nhất đừng nắm hậu thiên công đức linh bảo l ử a gạt lao phu lần này coi như bán ngọc đế một bộ mặt đi thái thượng l ã o quân một mặt ghét bỏ nói nghe một chút đây là người nói chuyện à ha ha tốt nhất không có có lần nữa quan âm cười khổ một tiếng mang theo k i ể u chuyển hoàn hồn đan t r ư ở n g lạc dương vương viên ngoại quý phủ đang tại làm tăng sự trong đại viện treo đầy vải trắng toàn thành bách tính đều tại thương tiếc kim thiền tử chuyển thế vương nhạc còn ta a n g ư ơ i chết thật thế thảm vương viên ngoại khóc ròng ròng n g ư ơ i nói ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt có cái gì dùng a quay đầu lại hay là không được chết tử tế v ù v ù một trận đại phong quất lên tiếp đó vạn trượng phật quan g tùy ý lớn như ánh sáng mặt trời tấm ôn hòa đầy thanh bách tính nhất thời quý bái khắp khuôn mặt là thành kính bản tọa nghe nói vương nhạc chính là người lương thiện nhưng bi thảm yêu tộc tàn hại vậy vương nhạc dương thọ chưa hết vốn không nên chết bản tọa hôm nay thưởng hắn cựu chuyển hoàn h ồ n đan giúp đỡ khởi tử hồi sinh nói xong quan âm bắn ra ngón tay đem một viên tiên đan đánh vào quan tài và n h một tiếng vang thật lớn vốn là một đống xương t r ắ n g vương nhạc đột nhiên s á t chết vùng dậy quả nhiên khởi tử hồi sinh đa tạ cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát vương viên ngoại vội vã dập đầu hối hận mới vừa nói qua trên đời này người tốt vẫn có hảo báo nhìn phục sinh kim thiên tử quan âm thở một hơi bất quá lo lắng cũng thuận theo mà tới nếu yêu tộc lần thứ hai nhìn c h ầ m c h ầ m kim thiên tử chẳng phải là ứng thái thượng lão quân cái kia phiên tiên đoán không được được phái người bảo hộ kim thiên tử quan âm tâm niệm nhất động triệu hoán lục đinh lục giáp tứ trị công tảo mệnh bọn họ thời khắc bảo hộ kim t h i ề n tử như vậy quan âm mới yên tâm rời đi cùng lúc đó ngọc đế mệnh lý tính xuất l í n h mười vạn thiên binh thiên tướng thảo phạt thiên đồng đại quân áp cảnh trực tiếp bắc câu lô châu một hồi đại chiến không thể tránh được bất quá bắc câu lô châu vốn là yêu tộc địa bàn cho dù là thiên binh cũng vô pháp triệt để đẻ chết yêu tộc huống chi yêu tộc trải qua vài năm tích lũy thêm ừ lâu Lô Câu ở Bắc c â u thiếu thâm Trong không căn cố đế. đó đại y u cũng có thể cùng chống thần tiên thể lại ộ t Thêm hai. nữa bắc câu lô châu chính là yêu tộc cuối cùng nghỉ lại quê hương một khi bị bách yêu tộc sẽ không bao giờ tiếp tục đặt chân tri địa bởi vậy yêu tộc nhất định phải sẽ cùng thiên đình thể sống chết chống lại thiên đ ồ n g đây là người ham muốn trường sinh bất lao đại giới người đây là xảo trá ngao liệt khiến trách nếu trước thiên đ ồ n g nghe hắn khuyên cáo đem kim thiền tử đưa đi hoa quả sơn nơi nào sẽ có như thế hậu quả nghiêm trọng lâm bản xoáy đã biết sai có thể hối hận cũng không kịp trước mắt việc cấp bách là triệu tập đại yêu chống lại thiên đình ngươi về hoa quả sơn nhìn một chút ân nhân xuống núi tuy nhiên ân nhân tu vi không bằng ta nhưng tốt xấu là thái ớt kim tiên mặt khác bản xoáy đã cứu ra ngưu ma vương chỉ cần chúng ta yêu tộc liên thủ lại không sợ hắn thiên đình thiên đồng tự tin tràn đầy mười vạn thiên binh thì lại làm sao chỉ cần nhị lang thần cùng na cha không tham dự vào cũng đừng n g h ĩ san bằng bắc câu lô châu ngọc đế lao nhi muốn bắt bản x o á i nà mơ chờ đại yêu tập kết bản x o á i tự mình rết trở lại thiên đ ỉ n h đem ngươi ông già này từ trên long ỉ kéo xuống đến chương ba mươi hai cái này quyển liêm đại tướng không làm cũng được giao chỉ, thất tiên nữ vây quanh ở cùng một nơi thảo luận hạ giới bắt quái nghe nói à thiên đ ỉ n h cùng bắc câu lô châu yêu tộc đánh nhau thiên đ ồ n g thật sự là cả gan làm loạn đùa dỡn hàng nga không nói còn đại náo thiên c u n g tự ý từ đi quan trước hạ giới là yêu cùng thiên đình đối nghịch điện hình tên k h ố n kiếp loại này phản đồ cần làm được ngũ lôi h oanh đỉnh khiến hắn thần hình câu diện một bên quyển liêm nghe những này có liên quan thiên bồng đồn đại tâm lý rất cảm giác khó chịu hắn cùng với thiên bồng vốn là hào hữu ai lại biết hắn thời vận không đủ tại thiên đình lăn lộn nhiều năm như vậy còn là một cái thay ngọc đế quyển d è m cửa thị vệ nhưng dù cho như thế hắn vẫn là tận tâm tận lực làm bản chức công tác mãi đến tận hắn nghe nói thiên đồng phản nghịch thiên đ ỉ n h hạ giới là yêu đồng kỳ thần tiên thiên đồng thế nhưng là có tiềm lực nhất vừa lên trường liền làm thủy quân nguyên soái q u y ề n liêm thật sự quá ước ao thiên đồng thế nhưng là vì sao như vậy nhân tài dĩ nhiên sẽ chọn phản nghịch thiên đ ỉ n h bởi vì đùa dỡn hàng nga ả loại này có thể lớn có thể nhỏ sai lầm thật có thể bức bách thiên đồng phản thiên ngược lại q u y ề n liêm là không tin nếu như thiên đ ỉ n h liền thiên đồng bậc này nhân tài đều vô pháp khoan dung vậy hắn cái này quyển rèm cửa tiểu thị vệ vì sao còn muốn dừng lại ở thiên đ ỉ n h q u y ề n liêm vương mẫu mệnh ngươi lập tức đem lưu ly t r ả n đưa đi ngọc đế phòng ngủ thất tiên nữ hờ h ư n g địa mệnh khi nói